Mặt trên tên, quen thuộc không thể lại quen thuộc, một ngày trước bọn họ còn ở uống rượu ăn thịt, một ngày lúc sau cũng đã thiên nhân lưỡng cách. Huynh đệ, hảo tẩu, nhìn ta băng từng nét bút mà có khắc tên, bọn họ tâm bất chi bất giác mà đã bị kia một cái màu trắng thân ảnh hấp dẫn. Như thế nào sẽ có một cái lao đại sẽ để ý bọn họ này đó tiểu lâu la mệnh? Như thế nào sẽ có một cái lao đại sẽ ở bọn họ sau khi chết, thân thủ trước mắt tên của bọn họ ghi nhớ bọn họ công lao? Như thế nào sẽ có một cái lao đại sẽ như vậy? Đã từng bọn họ không có gặp phải, cũng không gặp được, nhưng là hiện tại bọn họ đụng phải, đụng phải, như vậy bọn họ liền không muốn lại rời đi. Như vậy lão đại, bọn họ như thế nào không muốn đi theo. Không biết khi nào, quân tà kêu cùng tiểu ngũ hai người cũng đi tới võ trường, mọi người đều chống đau suốt đứng thẳng tại chỗ, mỗi người đôi mắt đều đang nhìn kia một đám khắc hạ tên. Đó là bọn họ huynh đệ tên. Hai ngàn người tên, ta băng suốt khắc lại cả đêm, mọi người cũng chống thương đứng cả đêm. Không biết khi nào. Tà Băng dừng khắc hoa, thân ảnh từ không trung rơi xuống, đứng ở Tà Kiêu, Tiểu Ngũ, Tiểu Vũ bên người, bốn người cùng tồn tại, phía sau là một ngàn dư hồng con mắt hán tử. Tà Băng mặt chiều mọi người, vung tay lên, mỗi người trên tay nhiều một chén lớn rượu ngon. Theo sau Tà Băng xoay người, cùng Tà Kiêu, Tiểu Ngũ, Tiểu Vũ bốn người cùng tồn tại giơ lên chén, đối với có khắc ngàn tên tấm bia đá, không lưng, rót rượu. Huynh đệ. Vĩnh không quên. Tà Băng bốn người còn chưa ngồi dậy, Phía sau vang lên rung trời cùng tiêu lên, huynh đệ, vĩnh không quên. Một ngàn hơn người ở tà bang bốn người dẫn dắt hạng, không lưng, đem trong chén rượu ngã xuống trên mặt đất. Bồn tọa không phải một cái nói nhiều người, cũng sẽ không không nói mạnh miệng. Đối với nguyện ý lưu lại đi theo bồn tọa huynh đệ, bồn tọa chỉ có một câu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Sinh tử huynh đệ, vĩnh không vứt bỏ. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Sinh tử huynh đệ, vĩnh không vứt bỏ. 16 chữ Ta băng hỗn hợp hồn lực lớn thanh mà nói. Ta băng thanh âm vừa ra hạ, phía dưới 1.000 hán tử nắm nắm tay lớn tiếng mà hô. Có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Sinh tử huynh đệ, vĩnh không vứt bỏ. Lao đại và thuế. U minh chi giới 229 trời sập, còn có bổn tòa đỉnh. Ta băng nhìn trước mặt hơn 1.000 vị huynh đệ, câu môi cười. Đây là nàng đi vào U minh chi giới đệ nhất chúng thành viên tổ chức, mặc dù thực lực của bọn họ không cường, mặc dù bọn họ người không nhiều lắm. Nhưng là bọn họ lại là huynh đệ. Phân phó mọi người toàn thể trở về nghỉ ngơi sau, tà băng cũng mang theo quân tà kiều, quân tà vũ, tiểu ngũ ba người về tới phòng. Quân tà kiều ba người không dám nhìn tà băng, ngồi ở ghế trên thấp đầu, là bọn họ không có bảo hộ hảo tà minh sơn trang. Tà băng nhìn ba người bộ dáng, lắc lắc đầu cười nói, tứ ca, tiểu vũ, tiểu ngũ, thú minh chi rồi cá lớn nuốt cá bé nói vậy các ngươi so với ta muốn rõ ràng hơn, không cần suy nghĩ nhiều quá. Chờ Hạ Tiểu Vũ cùng Tiểu Ngũ Lưu tại sơn trang, ta cùng tứ ca hai người đến thị trấn đi, nói vậy Hắc Sắt cùng Lam Sắt hai huynh muội sẽ không làm ta thất vọng. Ba người đối với u minh chi giới cách sinh tồn đương nhiên minh bạch, chỉ là trong lòng vẫn là sẽ tự trách, nghe được Tà Băng nói, ba người gật gật đầu, bọn họ sẽ không lại làm không hảo. Tà Băng lại đối với Tiểu Vũ cùng Tiểu Ngũ công đạo một phen sau, liền cùng quân tà kêu hai người đạp nện bước hành tẩu ở không trung, hướng tới Khải Lâm trấn đi đến. Tà Băng hắc sát cùng lam sát này một đôi huynh muội ở thiết huyết bang uy tín thật là rất cao, bất quá như vậy thu phục có thể tín nhiệm sao? Không phải quân tà kêu không tin tà băng thống lĩnh năng lực, mà là ưu minh chi giới lòng người khó dò, chúng chi bọn họ đối với này một đôi huynh muội cũng không hiểu biết. Tà băng dương môi cười cười nói, nghi người thì không dùng tin tưởng bọn họ không muốn nhìn đến phản bội ta kết cục. Tà băng cười đến ôn nhu, quân tà kêu lại dùng mình một cái, chính mình cái này muội muội càng ở chung càng khủng bố a. Bất quá. Hắn thích. Hai người tới khải lâm chấn nhỏ thiết huyết rút sau. Ta băng thực vừa lòng mà nhìn ngày hôm qua thượng thư ba cái chữ to thiết huyết rút bảng hiệu giờ phút này đổi vì Tả minh sơn trang bốn cái minh lấp lánh tiêu ngạo chữ to. Xem ra hắc sát lam sát hiệu suất còn rất cao. quân tà kêu lại là có chút khó mà tin được. Hắn cái này mội mội thực lực hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. May mắn là hắn mội mội. Nếu là địch nhân, quân tà kêu lạnh run một đợt một đợt. Chỉ là ngấm lại cũng đủ khủng bố. Chủ tử. Chủ tử. Theo hai tiếng chủ tử, tối sầm một lam lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở tà băng cùng tà kiều trước mặt. Hắc sát, lam sát, xem ra này thiết huyết giúp các ngươi là rửa sạch hảo. Tà băng híp mắt đối với hai người hỏi. Hắc sát cùng lam sát hai người gật gật đầu. Hắc sát như cũ đem chính mình bao vây ở một thân áo đen lên dưới. Hắc sát gật đầu nói, chủ tử, hiện tại thiết huyết giúp lưu lại bang chúng hai ngàn hơn người, xác định đối chúng ta cũng đủ trung tâm. Hắc sát nói mới vừa nói xong, Tà băng chỉ là nhẹ nhàng mà cười cười. Đối với nàng tới nói, thiết huyết băng thế lực nàng nhưng thật ra thật sự không có gì ý tưởng, xương vương xương bá nàng không có cái kia ý tưởng, hiện tại quan trọng nhất chính là cường hóa thực lực của chính mình. Thứ ca, thiết huyết giúp nơi này liền giao cho ngươi. Ta băng quay đầu đối với quân tả kiêu nói. Quân tả kiêu có chút khó hiểu hỏi, ngươi đâu? Ta băng chớp chớp mắt, hơi có chút nghịch ngậm chi sắc, ta a, Ta đương nhiên là ở thứ ca dưới sự bảo vệ đương một cái tiểu công chúa lạc. Quân tả kiêu cười khẽ lắc đầu. Rồi tay vô vô tà băng đầu, mắt đen mang theo sủng nịch chi sắc, hảo, về sau tứ ca bảo hộ tà băng. Cổ cổ dòng nước cấm ở trong máu chảy xuôi, tà băng gật gật đầu. Hắc sát cùng lam sát hai người nháy mắt thấy hướng tà băng, liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt thần quang. Đối với tà băng gật đầu cùng kêu lên nói, ta huynh muội hai người ca nguyện trở thành chủ tự ảnh. Ảnh, ở Hotcast Đại Lục là không có này hẳn nhất. Nhưng là U Minh Chi giới lại có ảnh, độc thuộc về mỗi một người ảnh, cùng loại với bảo tiêu. Tà băng có chút ngây người, nhìn hai người rất là kiên định thần sắc, nhữ mày hỏi, ảnh. Chẳng lẽ các ngươi không tính toán lưu lại nơi này đường một tay? Hắc sát cùng Lam sát liếc nhau, cười cười, Lam sát ngẩng đầu nói, Chủ tử, ngài sẽ ngốc tại khải Lâm chấn nhỏ làm một cái đại vương. Tà băng cùng tà kêu hai người bị Lam sát nói cấp sát tới rồi, ngốc lăng một cái chấp mắt sau, tà băng cười ra tiếng, đối với hai người lắc đầu nói, ta sẽ không. Hắc sát tiếp theo tà băng nói nói, Thỉnh chủ tử cho phép ta cùng Lam Sát trở thành ngại ảnh. Lam Sát cũng kiên định mà ở tà băng trước mặt gật đầu không lưng. Tà băng lại như cũ lắc lắc đầu, hiện tại ta cũng không có thu ảnh tính toán. hắc sát cùng Lam Sát nghe vậy thân mình cứng đờ, lại như cũ kiên định, chủ tử là cho rằng chúng ta hiện tại không có tư cách sao. Tà băng bị hai người nói cùng đáy mắt kiên định xem đến có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm đối với hắc sát cùng Lam Sát nàng trong lòng vẫn là thực thích, bất quá. Một tháng thời gian, đem toàn bộ khải lâm chấn nhỏ thu phục, Nghe được tà băng yêu cầu này, hai người đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó đó là lòng tràn đầy mừng như điên. Kinh ngạc mà ngẩng đầu, hai người ánh mắt sáng quắc mà nhìn tà băng, thật mạnh gật đầu, nửa tháng thời gian, chúng ta dùng nửa tháng thời gian nhất định sẽ đem toàn bộ khải lâm chấn nhỏ thu được dưới trướng, đến lúc đó. Hai người nói còn chưa nói xong, tà băng liền vây vây tay nói, đến lúc đó ta liền thu các ngươi làm ảnh, hơn nữa từ nay về sau chỉ có các ngươi hai cái ảnh. Hai người được đến tà băng nói, Mừng như điên chi sắc buộc lộ ra ngoài, kích động mà cong lưng hướng tới Tạ Bang nhất bái. Quân Tạ Kiêu ở một bên mỉm cười nhìn một màn này, lúc này mở miệng, Hắc Sát, Lam Sát, các ngươi hai cái thực lực hiện tại vì kiểu giai thần tôn, thiên phú thực lực ở Khải Lâm chấn nhỏ đều là đứng đầu, rồi lại vì sao phải kiên trì trở thành ta muội muội ảnh đâu? Quân Tạ Kiêu không phải đối Tạ Bang bản lĩnh không tin, mà là nghi hoặc Hắc Sát, Lam Sát hai người đã từng thiết lưu vài vị thần hoàng cung ý đồ thu phục Hắc Sát, Lam Sát trở thành ảnh lại đều bị hai người cự tuyệt, hiện tại lại vì sao phải trở thành nhà mình muội muội ảnh đâu? Hơn nữa hiện tại nhà mình muội muội thực lực chỉ có nhất giai thần hoàng. Hắc Sát lam sát liên nhau, cười cười, Hắc Sát nói, chúng ta huynh muội hai người tâm ý vẫn luôn là tương thông, chủ tử là này 135 năm, ta cùng muội muội hai người duy nhất một lần cùng nhau nhận định một người, cho nên Hắc Sát câu nói kế tiếp không có nói, chỉ là kiên định mà nhìn ta băng, cho thấy hắn cùng muội muội quyết tâm. Một trăm nhiều năm Bọn họ hai cái tuy rằng tâm ý tương thông, lại trước nay không có đồng thời tán thành một cái người xa lạ, mà ta băng liền ở hai người vừa mới nhìn thấy thời điểm, liền cùng nhau từ đấy lòng muốn đi theo nàng, nếu trong lòng suy nghĩ, như vậy bọn họ liền vâng theo bọn họ tâm. Nửa tháng, ta chờ mong. Ta băng mỉm cười gật gật đầu. quân ta kêu lắc lắc đầu, đối với hai người nói, đi thôi, mang chúng ta vào xem. Hắc sát cùng Lam sát hai người lúc này mới nhớ tới đến bây giờ còn không có đem Tả Băng cùng Tả kêu hai người nên đi vào đâu, hai người không cấm ở trong lòng hung hăng rối rắm một chút, vội vàng mang theo Tả Băng cùng Tả kêu hướng tới trong phòng đi đến. Đi vào phòng sau, Tả Băng liền nhìn đến ngày hôm qua kế sĩu 11 cá nhân chỉnh chỉnh tề tề mà đứng thẳng ở phòng hai sườn. 11 người nhìn đến Tả Băng, gật đầu cùng kêu lên, "Chủ tử." Tả Băng nhìn thoáng qua Hắc sát Lam sát, tưởng cũng biết là này hai người trước tiên công đạo qua. Bất quá tà băng tới này cũng không phải là đương lão đại. Tà Minh Sơn Trang Trang chủ là hắn, ta ca ca quân tà kiêu. Tà băng nghiêng đi thân mình, đối với mọi người giới thiệu quân tà kiêu. Phần 221 Quân tà kiêu một thân thon dài hắc y dì tuấn Mỹ dị thường, tuấn tú trên mặt mang lên hoàn Mỹ vô khuyết tươi cười, ôn tồn lễ độ trong thần sắc cũng không mất lánh lệ tàn nhẫn, chỉ là liếc mắt một cái, liền làm 11 nhân tâm đồng thời dùng mình một cái. Nay một vị, nhìn tự hồ cũng thật là khủng khiếp. Ta là quân Tả kiêu, từ hôm nay trở đi sắp trở thành các ngươi chủ tử, cũng là này Tả Minh Sơn Trang trang chủ. Quân Tả kiêu không mất vương giả tắc phong, yêu nhã mà ngồi ở ghế trên, nhìn 11 người mỉm cười nói. 11 người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, vì cái gì này một vị tuổi trẻ tuấn Mỹ Nam tử thoạt nhìn xa xa so bên cạnh mỉm cười ta băng muốn khủng bố rất nhiều. Các ngươi giống như có ý kiến gì? Quân Tả kiêu giơ lên môi mỏng, đối với 11 người cười nói. Đến nôi hát sát cùng làm sát đã trực tiếp bị Quân Tả Kiêu cấp bỏ qua, Này hai người là quyết tâm muốn đi theo nhà mình ngồi tử, hai người thực lực không yếu, có bọn họ đi theo Tả Bang hắn cũng yên tâm. Không, tuyệt đối không có. Mười một nhân thân thể một căng thẳng, đồng thời lắc đầu lớn tiếng nói. Quân Tả Kiêu vừa lòng mà cười gật đầu, nay liên hảo, chuẩn bị 1200 người phòng, buổi chiều Tà Minh Sơn trang 1000 dư huynh đệ sắp rời đến tận đây, đến lúc đó, ta không hy vọng nhìn đến bất luận cái gì bất hòa. Hy vọng các ngươi minh bạch Mười một người có chút gian nan gật gật đầu, một bên Hắc Sát cùng Lam Sát nhìn đến này loại cảnh tượng, thật sự nhịn không được đứng ở mười một người phía trước. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Lam Sát mở miệng nói. Mười một người nhìn đến Hắc Sát cùng Lam Sát bóng dáng, trong nháy mắt trên người Khẩn Trương hề hề biến mất không thấy, thần xác cũng khôi phục bình thường. Bọn họ mười ba cái ở bên nhau mới là bình thường sao? Ta băng nhìn đến mười một người lúc này bộ dáng, nhíu nhíu mày, Hắc Sát, Lam Sát. Như vậy lại ở u minh chi giới cũng không phải thích hợp sinh tồn chi đạo. Ở đây đều là thông minh tuyệt đỉnh người, sao có thể không biết tà bang ý tứ, mời một người cũng rõ ràng tà bang ý tứ, nhưng là nhìn hắc sắt cùng lam sắt bóng dáng. Bọn họ mời một người tựa hồ sớm thành thói quen đứng ở hắc sắt cùng lam sắt sau lưng, tựa hồ sớm thành thói quen hắc sắt cùng lam sắt vì bọn họ ngăn cản khó khăn. Hắc sắt cùng lam sắt thân mình cứng đờ, sắc mặt có chút trắng bệnh, quyết định đi theo tà bang. Như vậy cùng 11 cái huynh đệ tỷ muội chia liệt chỉ là sớm muộn gì, bọn họ xác thật không thể lại ủy lại bọn họ hai cái, bọn họ cần thiết muốn học trưởng thành. Hắc Sát Lam Sát, các ngươi chính mình nghĩ kỹ. Ta băng thanh âm tại đây yên tĩnh trong phòng vang lên, lắc đầu chuẩn bị cùng quân tà kêu rời đi. Lam Sát như là nhớ tới cái gì, vội vang nói, "Chủ tử, đúng rồi. Thiết Nưu, Thiết Nưu sư phụ chính là Á Lâm Thành hộ thành người thủ hộ, là một vị thần đế cường giả a." Hơn nữa nghe nói Thiết Nưu vẫn luôn là hắn thực thích đệ tử, chủ tử lần này giết Thiết Nưu, vị kia người thủ hộ nhất định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Lúc này, mọi người trải qua lam sát nhấp nhở, cũng đột nhiên nhớ tới Thiết Nưu này một tầng thân phận, trừ bỏ quân tạc kiêu, những người khác không cấm sắc mặt đều trắng xanh lên. Thiết Nưu sở dĩ ở Khải Lâm trấn nhỏ như vậy can dỡ, một là hắn bản thân thực lực đích xác đủ cường, nhị chính là hắn sư phụ. Ta băng nghe vậy, nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu nhíu mày, thần đế. Lắc đầu cười khẽ. Trời sập, còn có bổn tọa đỉnh đâu? U minh chi dưới 230 mắng thiên, thiến giai, chiến. Trời sập, còn có bổn tọa đỉnh đâu? Một câu, mọi người nhịn không được hốc mắt tấm áp. đã từng, đã từng liền tính không phải trời sập, mọi việc cũng là bọn họ ở đỉnh không phải sao. Sao có thể sẽ có một cái lao đại, như vậy đối với thủ hạ nói, trời sập, nàng đỉnh. Lần đầu tiên có một người đối bọn họ nói như vậy. Lần đầu tiên có người phải cho bọn họ rửa vào bả vai. Nguyên lai like có thể có một người cho ngươi làm hậu thuẫn cũng là như vậy hạnh phúc sự tình. Đơn giản một câu, lại vì tà băng thắng được này mười mấy người tâm. Đem tâm phóng tới trong bụng đi, từ Á Lâm Thành đuổi tới Khải Lâm Trấn, liền tính là thần đế cao thủ cũng ít nhất muốn nửa tháng thời gian, này nửa tháng thời gian Khải Lâm Trấn nhỏ liền giao cho các ngươi. Là, tuyệt đối sẽ không làm cái này phải cho bọn họ khởi động một mảnh không chung thiếu nữ thất vọng, tuyệt đối sẽ không. Tà băng cười, nhu nhu cười. Từ ca nơi này liền giao cho các ngươi, ta tiến giai còn không có hoàn thành. Ta băng đối với quân ta kêu nói xong lúc sau lắc mình biến mất ở phòng. Ta băng ở trong núi tiến giai thời điểm, thần thức lại không có thu hồi, cho nên tả minh sơn trang bị công kích thời điểm, ta băng xem đến rõ ràng, mà nàng lúc ấy lại ở vào tiến giai thời khắc mấu chốt, hoàn toàn không thể có bất luận cái gì động tác. Nhưng là ở nhìn đến thiết ngưu cuối cùng công kích khi, ta băng không bao giờ có thể ngồi chờ chết, hồn lực một phen lệ lưu đem tiến giai trạng thái cấp phong kín. Cứ như vậy, hậu quả hoàn toàn không phải một người bình thường có thể thừa nhận. Nhưng là tà băng lại không có để ý, thực lực. Muốn thực lực làm cái gì? Muốn thực lực chính là bảo hộ nàng người nhà cùng đồng bọn. Nhưng mà nếu là liền người nhà cùng đồng bọn đều không có, nàng quân tà băng nỗ lực tiến dai lại là vì cái gì? Cho nên tà băng bất kể hậu quả xuất hiện, cứu nàng ca ca cùng đồng bọn, cứu nàng tà Minh Sơn Trang. Nhớ tới mới vừa rồi nàng nói lên chính mình còn không có hoàn thành tiến giai khi quân tà kiêu nhữ mẩy trong giây lát co rút lại đồng tử, tà băng cười cười. Chỉ cần bất tử, liền tính chịu lại trọng thương lại như thế nào. Khải lâm sơn chỗ sâu trong. Tà băng nhìn đại thụ thượng trung tâm thượng còn có nàng chưa khô vết máu, không cấm lắc lắc đầu. Thu hình, xem ra chúng ta ít nhất lại muốn sống nương tựa lẫn nhau nửa tháng. Tà băng nhẹ vỗ về đại thụ cành khô, cười đến nu Mỹ. Đại thụ phảng phất muốn phụ họa tà băng nói giống nhau Một trận gió thổi qua đại thụ lá cây lung lay. Ta băng một cái xoay người ngồi ở đại thụ trung tâm, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhiễm hồng trắng tinh sắc váy lụa. Ta băng tay che lại ngực, một cái tay khác xoa huyệt thái dương, xem ra lúc này đây mạnh mẽ phong bế tiến giai hộ lực, tạo thành so trong tưởng tượng càng trọng thương. Tư Ngọc giới trung lấy ra một viên chữa thương đan dược, an bảo, cảm thấy không hề như vậy thống khổ sau, ta băng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển hộ lực, nửa tháng thời gian Nàng chỉ có nửa tháng thời gian, hộ thành người thủ hộ nhất định sẽ không tự mình tới, nhưng là lại nhất định sẽ phái người lại đây. Cấp thấp thần hoàng nói còn có tứ ca bọn họ, nhưng mà nếu là cao giai thần hoàng nói, khải lâm chấn nhỏ nhưng không ai có thể ngăn cản. Ma tà băng, là sẽ không làm cho bọn họ lại có cơ hội thương đến bên người nàng bất luận kẻ nào. Trong chớp mắt 10 ngày qua đi, khải lâm chấn nhỏ công chính ở vào khí thế ngất trời bên trong, mà khải lâm sơn chỗ sâu trong tà băng lại 10 ngày cũng không có nên đón thần hoàng tiến giai thiên địa quy tắc phía trước Tà băng sắt thiết nhu thời điểm đích sắc dùng ra có thể so với Thần Hoàng thực lực nhưng là nàng bản thân lại đích sắc không có tiến giai vì Thần Hoàng hồn hoàn như cũ là chín màu bạc hồn hoàn mười ngày Đại thụ thượng Tà băng mở mắt ra trắng non ngón tay đạp ở Đại thụ cảnh khô thượng thụ minh, mười ngày vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác ai ngươi nói có phải hay không tặc ông trời cố ý chơi ta a Đại thụ cảnh khô trên dưới phập phồng giật giật phảng phất bị phong quát lại phảng phất là ở đáp lại Tà băng nói. Ta băng bất đắc dĩ biểu môi, liền thụ huynh cũng cho rằng tặc ông trời ở chơi ta. Ta băng nhìn lại lần nữa trên dưới lay động nhánh cây, duỗi tay vô vô chính mình chán, đứng lên, một bàn tay chỉ vào ông trời, một bàn tay chống nạnh. Tặc ông trời, lại không cho ta tiến giai thiên địa quy tắc, tin hay không buồn cô nương về sau một chân cho ngươi đá cái đại lỗ thủng. Rào rạng, nghe được ta băng ngửa mặt lên trời tức giận mắng, đại thụ toàn bộ nhánh cây cùng lá cây đều bắt đầu lay động lên, phảng phất ở cười ha ha giống nhau. Ta băng một đôi mắt hạnh trừng mắt ông trời, tức giận mắng thanh vừa ra hạ, đông dưng. Thiên địa quy tắc đột nhiên buông xuống. Dựa. Không hợp ý nhau người chết đều không tới, tới cũng không cho buồn cô nương nói một tiếng. Ta băng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tắc ông trời, thật đúng là thiếu mắng. Thiên địa quy tắc buông xuống, thật là buông xuống. Nhưng là, ta băng thật sự nhịn không được lại muốn ngửa mặt lên trời mắng to. Thường lui tới thiên địa quy tắc một khi buông xuống, thực mau liền sẽ tiến dai. Mà hiện tại. Thiên địa quy tắc chặt chẽ đem tà băng bao lại, lại một chút không có phải vì tà băng tiến ra ý đồ. Tà băng trên người chín lóng lánh màu bạc hồn hoàn như cũ lóe sáng ở nàng trên người xoay tròn. Tà băng đáy lòng tức giận, lại biết hiện tại loại này thời khắc không bao giờ có thể phân thần. Một lòng chặt chẽ bắt đầu ở thiên địa quy tắc trung tu luyện nổi lên quy nguyên quyết. Tà băng hiện tại đã đạt tới quy nguyên quyết tầng thứ ba đỉnh núi, bước vào tầng thứ tư đồng thời cũng sắp tiến vào thần hoàng cấp bậc. Này một tu luyện suốt tu luyện năm ngày. Thứ 15 thiên. Cuối cùng một ngày, Tà Băng thần thức đã có thể cảm giác được mấy cái cường đại năng lượng đã càng ngày càng tới gần Khải Lâm chấn. Đã sắp sung huyết đôi mắt gắt gao nhắm, gân xanh sớm đã bại lộ ra tới, thậm chí còn Tà Băng tuyệt mỹ khuôn mặt cũng có chút vân mẹo. Thống khổ. Vô tận thống khổ. Cuối cùng thời điểm. Đã là cuối cùng thời điểm. Sở hữu hồn lực tụ tập ở kia một tầng cái chán thượng, đây là đột phá quy nguyên quyết tầng thứ tư cái chán, càng là đột phá thần hoàng cái trán. Cuối cùng một kích, Tà băng cường lực hỗn hợp nàng sở hữu hồn lực tiến hành cuối cùng đánh sâu vào. Đau đớn, thống khổ, ở vô tận tra tấn Tà băng. Mà nơi xa kia mấy người cao thủ thân ảnh đã xuất hiện ở khải lâm chấn nhỏ không trung. Cảm thụ được ba đạo cường đại mang theo sát ý hơi thở chặt chẽ bao phủ khải lâm chấn, Tà băng mắt đen biến thành huyết sắc. Và anh, cái chấn bị đánh vỡ. Hồn hậu cường đại hồn lực bắt đầu ở Tà băng trong kinh mạch vận chuyển, chín một bạc hồn hoàn dần dần mơ hồ. Một đạo kim sắc lóng lánh hồn hoàn xuất hiện ở tà băng trên người. Quy nguyên quyết tầng thứ tư. Nhất giai thần hoàng. Trong đầu càng là xuất hiện đốt thiên thức đệ tứ thức. Cương đại đến dễ dàng nháy mắt hạ gục lục giai thần hoàng đốt thiên đệ tứ thức. Cảm thụ được hưu nội điên cuồng mãnh liệt hồn lực, tà băng một trưởng trụng ở đại thụ cảnh khô thượng. Ha ha, thú hình, mười lăm tiên tới, đà tạ ngươi chiếu cố. Bốn cô nương hiện tại muốn đi hảo hảo chiếu cố chiếu cố kia vài vị khách nhân Đại thụ linh tính cùng nó mười mấy ngày nay chung mỗi ngày ban đêm biến hóa vì nàng hộ pháp sự tình nàng đều biết. Ta băng một câu nói xong biến mất ở tại chỗ, cũng không có nhìn đến nàng phía sau đại thụ phảng phất bỗng nhiên biến thành một cái hiền từ mỉm cười lão giả. Khải lâm chấn không trung, lúc này sừng sững hai nam một nữ ba người, trong đó một cái nam tử thoạt nhìn đại khái có 35 tuổi tả hữu bộ dáng, mặt khác một nam một nữ thoạt nhìn đều là 20 tuổi tả hữu, nam tuấn nữ mỹ ba người. Lúc này này ba người đấy mắt đều mang theo nồng đậm khinh thường chi sắc. Ngũ sư huynh thế nhưng tại như vậy một cái chỉ có nhất giai thần hoàng chấn nhỏ chung bị giết đã chết. Nữ tử trên mặt là nồng đậm khinh thường, thật không biết ngu ngốc giống nhau thiết nghiêu vì sao có thể giành được sư phụ yêu thích. Nghe nói ngũ sư huynh là chết ở Mỹ nữ trong tay đâu Thanh niên nam tử tuấn Mỹ trên mặt mang theo tươi cười, sâu không thấy đấy trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Cầm đầu trung niên nam tử đối với phía sau hai người vẫy vẫy tay. Các người hai cái đi thôi, đem giết chết thiết như hung thủ bắt sống, mặt khác tham dự người trực tiếp giết là được. Tuổi trẻ nam tử cùng nữ tử hai người đồng thời gật đầu là Tam Sư Minh. Tấm tắc, thật lớn khẩu khí A, những người khác toàn giết. Cũng phải nhìn Lão tử có đồng ý hay không đâu. Mang theo vài phần cuồng ngạo nam tử thanh âm xuất hiện ở ba người trong hai, ba người nhíu mày nhìn về phía người tới. Chỉ thấy không chung đã đứng sừng sững hai cái tuấn mỹ nam tử cùng một cái tiểu nam hài. Mà làm cho bọn họ trên mặt có chút biến sắc còn lại là tiểu nam hải phía sau thế nhưng đi theo thượng trăm cái muôn hình muôn vẻ siêu thần thú. Vui đùa cái gì vậy? Có thể không chế thượng trăm cái siêu thần thú. Cao cấp không thú sư. Này nho nhỏ khải lâm chấn sao có thể xuất hiện cao cấp không thú sư. Quân tả kiêu nhìn ba người biến bạch sắc mặt, khẽ cười một tiếng, vô vô tiểu vũ đầu, tiểu vũ, ca ca đều nói không cần mang lên nhiều như vậy siêu thần thú. ngươi nhìn, làm sợ chúng ta khách nhân không phải. Con tà vũ đô đô hồng nhuận cái miệng nhỏ, tay nhỏ vung lên, thượng trăm cái siêu thần thú tức khắc ở không trung biến mất không thấy. Nhân gia chỉ là đem các tiểu đệ kêu ra tới hoan nên khách nhân a, ai biết bọn họ sẽ bị dọa sợ đâu. Tiểu vũ thanh triệt đôi mắt cùng vô tội biểu tình làm một bên tiểu ngũ nhịn không được phun bật cười. Phần 222 Không có biện pháp tha tiểu vũ, chúng ta khách nhân lá gan có điểm tiểu sao, ta vẫn là nhiều đảm đương đảm đương, tỉnh còn không có bắt đầu đâu đã bị hủ chết. Tiểu ngũ xoa xoa tiểu vũ đáng yêu trắng non gương mặt, cười ha hả mà nói, đã từng hắn mặt chính là tà tổ chức mỗi người đều già qua già lại, hiện tại nhưng cuối cùng có người làm hắn mẽo. Ha ha. Đối diện ba người, sắc mặt từ bình thường biến bạch, từ bạch biến hồng, từ hồng biến lam, từ lam biến hắc. Di. Kaka, tiểu ngũ Kaka, bọn họ mặt thế nhưng sẽ biến sắc ai, hảo hảo chơi a. Tiểu vũ phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, tay nhỏ chỉ vào đối diện ba người mặt, trước mắt to kinh ngạc nói tập sát thần kinh hoàn toàn hỏng mất thanh âm đáng chết các ngươi ba cái là muốn tìm chết sao tuổi trẻ nam tử cái thứ nhất bạo tẩu thân là hộ thành người thủ hộ đồ đệ còn chưa từng có người dám ở hắn trước mặt như thế bừa bãi nói chuyện nam tử bạo tẩu lúc sau tuổi trẻ nữ tử cũng hoàn toàn bạo tẩu các ngươi ba cái đi tìm chết đi hai người cùng nhau phóng thích chính mình hồn lực cường đại hồn kỹ hướng tới quân tả kiêu ba người ném tới tam giai thần hoàng hai người thế nhưng đều là tam giai thần hoàng Quân tả kêu cùng tiểu Ngũ hai người hừ lạnh một tiếng, hai cái tam giai thần hoàng. Phóng thích hồn lực, bắt đầu công kích. Một bên Trung niên nhân liền xem đều không xem một bên bốn người chi chiến, thân mình chợt lóe liền hướng tới Tiểu Vũ mà đi. Ha ha, hảo tiểu nhân, cao cấp khống thú sư. Lại đây cấp lao tử. Nhưng mà Trung niên nhân nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên một đạo thân ảnh dừng ở Tiểu Vũ trước mặt, thanh thúy trùng hỗn loạn vài phần lười biếng thanh âm cười nói, lao thất phu, tìm bổn tọa đệ đệ có chuyện gì a?" U minh chi giới 231 lao tử chính là ở cướp bóc. Quân tạc yêu, tiểu ngũ cùng tiểu vũ ba người nghe thấy một tiếng quen thuộc thanh âm, nhìn đến tà băng thân thể hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ba người tâm một chút liền đặt ở nguyên lai like vị trí. Tà băng không có việc gì liền hảo. Tỷ tỷ, cái này đáng khinh đại thúc khi dễ ta. Tiểu vũ có chút mềm mại đồng âm ở tà băng trong lòng ngực văng lên. Tà băng hát tuyến. Đối diện trung niên nam nhân trong gió hôn đột. Đáng khinh. đại thúc. Đại thúc, thế nhưng còn đáng khinh, hắn nơi nào đáng khinh? Phúc ta băng thực nghề tình phun bật cười, một bên ứng chiến quân tả kêu cùng tiểu ngũ hai người thành thạo đồng thời cũng nhịn không được bật cười. Tiểu vũ hình dung, ân, mấy người nhìn xem trung niên nam nhân, đích xác có điểm giống. Mặc dù là cùng hắn cùng nhau tới một nam một nữ khỏe miệng cũng có ý cười. Vị này đáng khinh đại thúc, chính là ngươi khi dễ buồn tọa đệ đệ. Ân ân, ta băng lộ ra một mặt huynh quốc tươi cười, đem tiểu vũ hộ ở trong ngực. Hiếp mắt mắt nhìn trước mắt trung niên nam nhân. Khi dễ, lao tử nơi nào khi dễ hắn. Còn có, lao tử nơi nào đáng kinh. Trung niên nam nhân cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Các ngươi chẳng lẽ không biết lao tử là người gặp người thích hoa gặp hoa nở vĩ đại hộ thành người thủ hộ trung niên Mỹ nam tử nhị đồ đệ khải tư sao. Khu khu. Hát tuyến treo đầy mọi người cái chán. Trung niên nam nhân hai cái sư muội sư đệ nhịn không được ở trong chiến đấu không ra một bàn tay che lại hai mắt của mình. Cái kia ngu ngốc nam nhân. Bọn họ không quen biết ta. Xích. Ngươi còn xe thấy xe nổ lúc đâu. Không thú vị. Tiểu ngũ bĩu môi, nay hình như là năm đó hắn một không cẩn thận ở khải lâm chấn nói ra danh môn đi. Mấy người bị như vậy một áo, bi kịch phát hiện vừa mới bị khơi mào tới hỏa khí thế nhưng không thể hiểu được biến mất. Không đánh không đánh tuổi trẻ nữ nhân phất tay ném xuống cùng chính mình đối chiến tiểu ngũ, hơi có chút nhàm chán nằm ở dưới thân trên nóc nhà. Tuổi trẻ nam nhân đồng tử tức giận đã biến mất, khôi phục ban đầu sâu thẳm. Nam nhân cũng từ bỏ tiếp tục cùng quân tà kiêu đánh tiếp. Tiểu ngũ cùng tà kiêu hai người sờ sờ cái mũi, đứng ở tà băng hai sườn. Tà băng có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt cảnh tượng, này tính cái sự tình gì. Sáu cái đại nhân cộng thêm một cái tiểu sọ tạ, mắt to chừng mắt nhỏ. Huy huy, ta nói, các ngươi ba cái nên không phải là tới làm khách đi. Cuối cùng vẫn là tà băng trước mở miệng, ngồi ở trên nóc nhà nhìn ba người có chút hắc tuyến hỏi. À, ngay từ đầu không phải tới làm khách. Bất quá hiện tại nhưng thật ra xác thật có làm khách tính toán. Trung niên nam nhân con mặt mày cười tủm tỉm bộ dáng làm tà băng mấy người đồng thời nhớ tới một cái động vật, hồ ly. Hơn nữa phía trước trung niên nam nhân theo như lời nói, tà băng không thể không nói cái này trung niên nhân chẳng những giống một con hồ ly, vẫn là một con, tự luyến hồ ly. Tà băng không cấm nhớ tới đang ở họt cát đại lục Lao Cha. Tự luyến Lao Cha khi đó cũng là dáng vẻ kia, nói chính mình là trung niên nhân giữa đệ nhất Mỹ Nam từ đâu. Nghĩ đến chính mình người nhà, tà băng biểu tình cực kỳ nhu hòa. Xem ra chúng ta hai bên cũng đều đã không có xử lý lẫn nhau ý tưởng, như vậy nói nói các ngươi ba cái hiện tại ý đồ đến đi. Con Tả kêu ngồi ở tà băng phía bên phải, nhìn đối diện ba người, lộ ra một cái ưu nhã hoàn mỹ tươi cười, phảng phất vừa mới lớn tiếng kêu Lão tử người căn bản không phải hắn giống nhau. Trung niên nam nhân cười hắc hắc, vung hắn kia không dài không ngắn tóc đen, đối với tà băng ba người cười tủm tỉm nói. Thiết Nưu tên kia có chết hay không quan lão tử đánh dám. Lão tử tới nơi này là muốn nhìn một chút Khải Lâm chân có cái gì đáng giá, ta cảm thấy hứng thú sự, xem ra thu hoạch không tồi a. Tuổi trẻ một nam một nữ cười khổ gật gật đầu, bọn họ cùng Thiết Nưu vốn là không có gì giao tình, vì một cái người chết, vẫn là một cái sơ giao người chết đi liều mạng. Bọn họ lại không đốc. Kia nếu hôm nay các ngươi không có phát hiện cảm thấy hứng thú sự tình, có phải hay không Tả Minh Sơn trang người đều phải bị các ngươi giết? Tiểu vũ tử tà băng trong lòng ngực đứng lên, nắm nắm tay nhìn đối diện ba người, oán hận hỏi. Ba người bị tiểu vũ oán hận biểu tình chừng đến sửng sốt một chút, theo sau ba người lộ ra trảo phúng biểu tình, nữ tử càng là trực tiếp đối với tiểu vũ nói, không liên quan người giết lại như thế nào. Tiểu đệ đệ, nơi này là ưu minh chi giới. Quân tà kêu ba người tuy rằng bất mãn nữ tử đối tiểu vũ nói chuyện ngự khí, lại cũng không từ đi phản bác, nàng nói không sai, nơi này là ưu minh chi giới. Không có người sẽ để ý không liên quan người sinh mệnh, thậm chí sẽ không để ý trừ bỏ chính mình bên ngoài sinh mệnh. Đây là ưu minh chi giới, đây là khuyết thiếu nhân tình vị ưu minh chi giới. Cho nên đương tà băng nói phải vì tay nàng hạ khởi động kia một mảnh thiên thời điểm, bọn họ liền tính là sắp chết thời điểm cũng chưa từng ước át hốc mắt lại hồng luận, trong lòng cũng không từng sẽ chứa trừ bỏ chính mình bên ngoài người lại ở kia một khắc chặt chẽ đem tà băng đặt ở chỗ sâu nhất. Cho nên... Ta băng chưa bao giờ tin tưởng thật sự có người ích kỷ đến trừ bỏ chính mình cái gì đều không đệ bụng. Cho nên, ta băng luôn là tin tưởng nhân tâm thay đổi người tâm này một đạo lý. Tiểu vũ lại đầy mặt không ủng hộ, đối với trước mặt trào phung nói chuyện nữ nhân đoán hận mà nói, bọn họ đều là người A. Bọn họ đều là tươi sống sinh mệnh, bọn họ đều có chính mình người nhà, bọn họ đều là cha cha mẹ ruột dưỡng, bọn họ làm sai cái gì? Vì cái gì muốn sát? Tiểu vũ hắn mấy năm nay nhìn quen rất chóc. Nội tâm ý tưởng lại trước nay không có thay đổi quá, hắn giết người, nhưng là hắn giết những người đó đều là đáng chết, đều là giết hắn đồng bọn người. Mà không liên quan người, tiểu vũ nhất định sẽ không giết. Tiểu vũ không phải đơn độn ngốc thiệt lương, hắn chỉ là không muốn có giống hắn cùng ca ca giống nhau nhìn không tới người nhà, chỉ là không muốn có hình người hắn mãi mãi cùng cha mẹ giống nhau nhìn không tới hải tử. Mâu thuẫn, hắn nội tâm là mâu thuẫn. Xích! Quân tả băng đúng không? Ta tưởng ngươi đệ đệ còn không có thích hương thế giới này. Nữ tử nghe được tiểu vũ nói, không có trả lời chỉ là cười nhạo một tiếng đối với tà băng nói. Tà băng lại chỉ là cười cười, duỗi tay đem tiểu vũ kéo đến chính mình trong lòng ngực. Tiểu vũ hắn trong lòng cái gì đều minh bạch. Nói xong này một câu lúc sau, tà băng cúi đầu nhìn trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ hồng hồng tiểu vũ, duỗi tay nhéo nhéo sùng lịch nói. Tiểu vũ, ca ca cùng tỷ tỷ sẽ không bức bách người đi thích hướng huyết tinh, nhưng là nhớ kỹ, ca ca tỷ tỷ điểm mấu chốt. Tiểu vũ cảm nhận được tà b Hiếp mắt thoải mái ở tà băng trong lòng ngực cọ cọ, lại lần nữa mở mắt ra, màu đen đấy mắt biểu lộ ưu quang, nhìn tà băng hai mắt từng câu từng chữ nói, tiểu vũ cũng có chính mình điểm mấu chốt. Tà băng cười, tà kêu cười, tiểu ngũ cười. Bọn họ đều có chính mình điểm mấu chốt, mặc dù là nội tâm thiện lương lại mâu thuẫn tiểu vũ cũng có chính mình điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt, bọn họ nghịch lân, thân nhân, sinh tử huynh đệ. Hào mâu thuẫn bảy người, nhìn không thấu, một hồi có tử vong màu đen. Một hồi có khiết tịnh màu trắng, còn có lửa nóng màu đỏ, mấy người này linh hồn đều là biến thái. Còn có cái này quân tà băng linh hồn, nhìn không thấu, tựa hồ rất cường đại. Vẫn luôn đều không có mở miệng tuổi trẻ nam nhân cau mày nghiêm túc một khuôn mặt nói. Ách! Linh hồn! Ngươi có thể nhìn đến người linh hồn. Tà băng híp mắt đối với H.I.Z. Nam nhân hỏi. H.I.Z. Nam nhân gật gật đầu, lại không có tiếp tục nói tiếp dục vọng. Tà băng mấy người thấy vậy cũng không hề truy vấn hắc ý gì hả nam nhân linh hồn vấn đề. Nếu quyết định không đánh, vậy cùng nhau đi xuống ăn cơm đi. Tà băng thần thức cảm giác được hắc sát cùng lam sát hai người đã chuẩn bị tốt tinh xảo phong phú cơm chiều, mở miệng đối với ba người nói. Hảo. Trung niên nam nhân gật gật đầu mang theo hai người đi theo tà băng cùng nhau ở đại đường trên bàn cơm ngồi xuống. Quân tà băng. Tà băng ở trên bàn cơm mỉm cười tự giới thiệu. Quân tà kiêu. Quân tà vũ. Quân tà Tiểu ngũ. Ta kêu ba người ở tà băng mặt sau cũng mở miệng đem tên của mình báo thượng. Trung niên nam nhân sờ sờ đầu cười tủm tỉm mà nói, ta kêu khải tư, cái này đầu gỗ giống nhau tiểu tử thúi kêu khải lạc, cái này hoa thủy tiên giống nhau tiểu nha đầu kêu khải lâm. Hát tuyến, áp suất thấp không ngừng từ xoáy khí khải lạc trên người cùng mỹ lệ khải lâm trên người phát ra. An tĩnh dùng xong cơm, tà băng ngẩng đầu meo lại mắt thấy đối diện ba người, khải tư, người cũng gặp được, thực lực cũng thử, cơm cũng ăn. Hay không có thể nói cho ta các ngươi chuyến này mục đích? Khải Tư một đốn, không đến một giây đồng hồ thời gian lại khôi phục một bộ cười tủm tỉm trạng thái. Chúng ta ba cái phụng sư phụ chi mệnh tới giết người bắt người à? Ta băng mở mắt ra, luôn là mang theo ý cười mắt đen ở trong nháy mắt thâm thúy lạnh băng. Bổn tọa nhưng không như vậy cho rằng. Quân Tả Tiêu cùng Tiểu Ngũ hai người cũng gật gật đầu. Phía trước Khải Lạc cùng Khải Lâm hai người cùng bọn họ đối chiến thời điểm bọn họ hai người ra tay tuy trọng lại không có hạ sát thủ cũng không có sát ý. Mặc dù lúc ấy bọn họ đã bị chọc giận, người trẻ tuổi hỏa khí luôn là không nhỏ, Quân Tà Băng, tin tưởng Khải Lâm trong núi sắp có bảo vật xuất thế tin tức ngươi hẳn là biết được đi. Khải Tư tuy rằng thực lực cường, tuy rằng nội tâm tương đối hắc, nhưng là hắn vẫn là hiểu cái gì kêu một vừa hai phải. Tà Băng đôi mắt nhíu lại, chọn chọn mày đẹp, cho nên đâu? Cho nên, cho nên nếu hiện tại ngươi là Khải Lâm chấn nhỏ lão đại, đương nhiên tới kết giao một chút a. Khải Tư lại khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng. Ta băng nhữ như mày, bất mãn thần sắc rõ ràng xuất hiện ở Mỹ lệ không rảnh trên mặt, nói chuyện càng muốn lưu một nửa. Khải lâm âm thầm xem thường một phen chính mình ngu ngốc hồ ly nhị sư huynh, bất đắc dĩ mở miệng nói, chúng ta hiện tại muốn tới Tả Minh Sơn Trang ở nhờ một phen, ở nhờ đến bảo bối xuất thế. Ở nhờ. Ta băng thanh âm có chút cao gầy. Ba cái họ khải đồng thời đối với ta băng nhứng mày, ánh mắt dò hỏi không thể. Tiểu ngũ, tính toán một chút ở nhờ phí dụng. Ta băng lộ ra một cái tà ác tươi cười. Đối với bên người tiểu ngũ cười nói, tiếp thu đến lao đại chỉ thị tiểu ngũ, hừ hừ hai tiếng thanh thanh giọng nói, thiếu niên thanh thúy thanh âm từ trong miệng truyền ra, mỗi ngày dừng chân phí 200 tử kim tệ, tam cơm phí dụng mỗi ngày 100 tử kim tệ, thủy điện. a không, thủy phí mỗi ngày 50 tử kim tệ, ân, tạm thời liền nhiều như vậy. Tiểu ngũ đông nhiên nhớ tới cái này hoặc các đại lục căn bản là không cần điện, thở dài, nói như vậy mỗi ngày thiếu thu 50 tử kim tệ. Nghĩ đến chính mình tham tài. Tiểu ngũ vô vô chính mình chán, chẳng lẽ chính mình bị lao tam cái kia tham tài ra hỏa cấp lây bệnh. Phạm ghế dựa ngã xuống đất thanh âm. Các ngươi, đây là cướp bóc ca. Tiểu ngũ nguyên bản ánh mặt trời tươi cười kéo vào ở khải tư trước mặt, sau đó khải tư Từ nghe thấy cái này ánh mặt trời thiếu niên nói, lao tử chính là ở cướp bóc. Phần 223 U Minh Chi giới 232 khiếp sợ, khủng bố một lòng tay. Tà Minh Sơn Trang tổng bộ đã hoàn toàn từ chim bay Sơn Trại Thôn Trang nhỏ dọn đến Khải Lâm trong chấn ban đầu thiết huyết giúp tổng bộ. Lúc này, tà Minh Sơn Trang phòng tối chung. Tà băng ngồi ở chủ tọa vị trí thượng, Tả hữu ngồi quân Tả Kiêu cùng tiểu ngũ hai người, phía dưới theo thứ tự Tả hữu ngồi 16 vị nam nữ. Nay 10 người, là tà băng đem toàn bộ xác nhập lúc sau từ bên trong lấy ra tới 16 cái thần vương cao thủ. Trong đó đã từng ban đầu thiết huyết giúp 13 người chung bên trong ngồi 11 người. Còn có 5 người là ban đầu chim bay Sơn Trại quân Tà Kiều Tâm Phúc. hắc sát cùng Lam Sát đã bị Tà băng thu làm ảnh, đã cùng Tà băng ký kết ảnh khế ước, khế ước lúc sau hai người hiện tại đang đứng ở tiến giai trạng thái. Tà băng nhìn trước mắt 16 vị nam nữ, nhẹ nhàng câu môi cười, Tà Minh Sơn Trang hiện tại chỉ có được một cái chấn nhỏ thế lực, ở khải lâm trong chấn, chúng ta là thiên, chúng ta là vương. Nhưng là đừng nói ở mễ lâm tỉnh thậm chí ưu minh, hiện tại chính là tại đây một cái á lâm trong thành. Chúng ta thế lực cũng bất quá là tiểu lâu lạc giống nhau. Hiện tại nếu các người 16 người chung có người cho rằng hiện tại thế lực liền cũng đủ, như vậy thỉnh lập tức rời đi nơi này, xoay người đi ra ngoài. Tà băng nhìn lướt qua phía dưới người, không có dã tâm không có trả thù người, nàng quân tà băng không cần. Rời đi. 16 người lướt nhau, đồng thời lắc đầu, rời đi. Như vậy chủ tử đốt đèn lồng đều tìm không thấy, bọn họ lại không phải ngốc tử, có trở nên nổi bật cơ hội còn không hiểu đến bắt lấy. Nơi này là ưu minh chi giới, không phải cái gì hòa bình thế giới, mà bọn họ càng không phải sinh ra thế lực lớn chung dòng chính con cháu, bọn họ muốn sống sót nhất định phải muốn ở một cái thế lực che chở hạ cường đại, không ngừng cường đại. Hiện tại có một người vì nguyện ý vì bọn họ đỉnh khởi một mảnh thiên, nguyện ý mang theo bọn họ cùng nhau dốc sức làm, bọn họ sao có thể rời đi. 16 cá nhân ánh mắt sáng quắc mà nhìn ta băng, ta kêu cùng tiểu ngũ ba người, bọn họ mới không cần rời đi. Nếu đừng rời khỏi. Như vậy từ ngày mai bắt đầu, sở hữu minh đệ đặc huấn nửa năm. Nửa năm sau, bù tọa muốn xem đến ít nhất 2 ngàn trở lên thần tôn. Ta băng đứng lên, ánh mắt thiên lặng nhìn 16 người, hiện tại tà Minh Sơn Trang chỉ có ban đầu tam trại chung 1 ngàn hơn người cùng hắc sắt lam sát hai huynh muội sàng chọn 2 ngàn hơn người, tổng cộng 3.000 hơn người. Nửa năm sau, ta băng cần thiết muốn xem đến một chi cũng đủ tự bảo vệ mình nội ngũ. T. Nghe được ta băng nói, trừ bỏ tiểu ngũ bao gồm quân tà kêu ở bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Tà Băng. Ít nhất 2000 người thần tôn đoàn đội. Vui đùa cái gì vậy? U Minh Chi giới rất mạnh không có sai, thần giai cao thủ ở U Minh Chi giới thực thường thấy không sai, thậm chí ở chân chính thế lực lớn đại gia tộc trung, không có tiến giai đến tinh chi cảnh cường giả, liền tính là thần đế cũng là một chảo một đống. Nhưng là, nhưng là chớ quên Tà băng hiện tại, tà Minh Sơn Trang hiện tại chỉ là ở một cái nhỏ đến ở U Minh Chi giới bản đồ căn bản nhìn không tới một cái thành thị trung một cái trấn nhỏ mà thôi. Trấn nhỏ này, thần hoàng cao thủ chỉ có như vậy 2-3 cái, thần tôn cao thủ càng là liền 25 cái đều không có. Đống nhiên tà băng muốn ở nửa năm trong vòng tổ kiến một chi 2.000 người thần tôn đoàn đội. Không dám tưởng tượng. Này, này căn bản không có khả năng. Một thanh niên nam tử đứng lên, cao mày đầy mặt không tán đồng, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Những người khác cũng là không tin gật gật đầu, kia đúng là bọn họ trong mắt là không có khả năng sự tình. Các ngươi nghi ngờ bổn toan, ta băng một ánh mắt đảo qua đi, tất cả mọi người nhắm lại miệng. Khả năng không có khả năng, nửa năm lúc sau các ngươi sẽ biết. Ta băng không phải một cái nguyện ý nhiều lời người, nói lại nhiều cũng vô dụng, kết quả ra tới sau tự nhiên sẽ làm bọn họ câm miệng. Ta băng nói xong lúc sau, xoay người nhìn về phía tiểu ngũ, tiểu ngũ giao cho ngươi. Nửa năm sau có thể hay không cho ta một chi hoàn mỹ bộ đội đặc chủng. Tiểu ngũ đứng lên, tự tin cười ngạo nghễ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Kiếp trước tiểu ngũ chính là so với bộ đội đặc chủng càng thêm nghiêm khắc tàn khốc ma quỷ sát thủ doanh ưu tú sinh viên tốt nghiệp, nửa năm nội đem nhóm người này vốn là nhiệt huyết hán tử huấn luyện vì hoàn mỹ bộ đội đặc chủng, hắn tuyệt đối có tin tưởng. Hảo, bọn họ huấn luyện liền giao cho ngươi, hắc sát cùng lam sát xuất quan sau phụ trợ. Ta băng đầu Nàng thủ hạ bốn đem tám tiểu sở có được thực lực nàng chưa từng có nghi ngờ quá. Thứ ca còn có tiểu vũ, các ngươi đồng dạng muốn tham gia huấn luyện. Thứ ca, toàn bộ sơn trang đã có thể giao cho người nga. Ta băng lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở quân tà kiêu trên người. Quân tà kiêu nhếch môi cười, thật mạnh gật đầu, "Ân." Đem huấn luyện bộ phận công việc xử lý xong lúc sau, ta băng đem bất thời giờ luyện tốt chúc cơ đan số 2 tổng cộng 3500 viên cho quân tà kiêu, ta băng híp hí mắt, ta đi lãnh vương sơn chạy một chuyến. Trừ bỏ lãnh vương sơn trại, mặt khác toàn bộ chấn nhỏ trung lớn lớn bé bé thế lực đã bị hát sát cùng lam sát nửa tháng thời gian hoàn toàn thu phục. Lãnh vương sơn trại trung, một gian màu đen nhạt dạo là chủ trong phòng, hắc y đi tuấn mỹ trời lạnh hàn tay cầm chén trà có một ngụm không một ngụm phẩm, thần sắc vui mừng. Đông dưng, trời lạnh hàn mày kiếm một trọ, môi mỏng nhẹ nhấp một cái trước mắt, mở miệng nói, tới. Theo trời lạnh hàn nói lạc, váy trắng phiêu giật. Tóc dài cặp ngông mạn rượu Tuyệt Luân tà băng tuyệt mỹ trên mặt mang theo tươi cười xuất hiện ở trời lạnh hàn trước mặt. Tà băng giống như ở chính mình ra giống nhau, mang theo vài phần lười biếng ngồi ở trời lạnh hàn đối diện ghế trên, hay còn vì chính mình rót một ly trà, phẩm trà, hai người nhất thời đều không có ngôn ngữ. Ngươi nhưng thật ra đem nơi này đưa nhà mình. Trời lạnh hàn băng lênh thần sắc có hai phân nhu hòa. Tà băng chớp chớp mắt, có chút nhịch ngượng cười, không có biện pháp, trời lạnh hàn, ngươi chú định là ta huynh đệ. Trời lạnh hàn chiều chiều khoe mắt, hắn cho tà băng 3 tháng thời gian, kết quả lại là nửa tháng sau, toàn bộ chấn nhỏ chính là nàng. Càng làm cho người dối dăm chính là, thu phục toàn bộ chấn nhỏ nửa tháng, nàng đại tỷ chính mình chưa từng có tự mình ra tay, hắc sắt cùng làm sắt một đôi chưa bao giờ phục người huynh mội chủ động vì tà băng bình định hết thẻ chướng ngại. Hắn nên nói là tà băng vận khí tốt, vận khí, trời lạnh hàn lại chiều chiều khoe miệng, ưu minh chi giới cường giả vi tôn, nào có cái gì phá vận khí nói chuyện. Trời Lạnh Hàn. Trời Lạnh Hàn vươn hữu quyền đặt ở Tả Băng trước mặt không trung, vẫn luôn nhấp chặt môi mỏng nhẹ nhàng câu lên. Tả Băng mặt mày lộ ra ý cười, khoe miệng càng là cao cao dơ lên, vươn hữu quyền, hai quyền ở không trung chạm vào nhau, quân Tả Băng. Vui sướng tiếng cười tức khắc ở trong phòng vang lên. Tiểu muội muội. Trời Lạnh rét lạnh nhiên thanh âm bỗng nhiên đối với Tả Băng hô một tiếng. Ách. Tả Băng tiếng cười đột nhiên im bặt, nhìn Trời Lạnh Hàn một trương lạnh băng mặt, nghe được kia tiểu muội muội ba thứ. Dạ dày hung hăng trĩu. Trời Lạnh Hàn, ta 19 tuổi, lại quá 4 tháng liền 20 tuổi. Ta băng trịnh trọng nghiêm túc mặt đối với Trời Lạnh Hàn nói, nàng là muội muội có thể, có thể hay không không cần thêm cái tiểu muội muội. Tiểu muội muội, ta 389 tuổi, lại quá 7 tháng liền 390 tuổi. Trời Lạnh Hàn cũng đồng dạng nghiêm túc một trương khuôn mặt tuấn tú. Ta băng tuổi cùng thực lực ở hoạt cắt đại lục xương được với là tuyệt thế thiên tài nhưng là ở nhân tài xuất hiện lớp lớp càng là linh khí tuyệt đối sung túc u minh chi giới lại không tính là là đứng đầu thiên tài, cho nên lệ cũng không có gì kinh ngạc. Mà ta băng, ta băng ở nghe được trời lạnh hàn tuổi sau, dạ dày bộ bắt đầu hung hăng chịu cái hốt cũng treo lên một đại tích mồ hôi lạnh. 390 tuổi, giống như nàng ra ra quân biển cả năm nay cũng còn không đến 100 tuổi đâu đi. Tuổi không là vấn đề, lãnh đại ca, về sau kêu ta tà băng hảo, cái này tiểu muội muội liền thôi bỏ đi tà băng chịu chiều, chiều khoe miệng. Mở to hắc đại đôi mắt nhìn trời lạnh hàn, rất có một độ ngươi không đáp ứng lao nương liền lăng chỉ ngươi cảm giác. Trời lạnh hàn oai hoai đầu, sau một lúc lâu lạnh băng trên mặt môi mỏng mới giật giật, nga, hảo, tiểu muội muội, Chạm vào, ta băng ghé vào trên bàn, lần đầu tiên ta băng minh sắc cảm nhận được loại này thất bại cảm giác. Ta băng hiếp mắt, ngẩng đầu, trịnh trọng đối với trời lạnh hàn nói, lãnh đại ca, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi thua nói liền không chuẩn kêu ta tiểu muội muội cái này xưng hô. Trời lạnh Hàn Đại Dương mênh mông giống nhau, mắt đen lộ ra một mạn ý cười. Cùng ta quyết đấu. Ta băng gật đầu. Trời lạnh Hàn nhướng mày, ngươi thua đâu? Điều kiện tùy ngươi khai. Ta băng vẻ mặt trịnh trọng. Hảo, ngươi ra tay đi. Trời lạnh Hàn ngồi bất động, lạnh băng tinh mắt nhìn ta băng. Ta băng gật đầu, ra tay chính là nàng mạnh nhất một kích. Đốt thiên đệ tứ thức, chảng. Hét lớn một tiếng, kim sắc hồn lực đống nhiên ngưng hợp thành vì một thanh thật lớn chiến đao. Ta băng tay cầm kim hồn chiến đao. Một đao chém về phía trời lạnh hàn. Trời lạnh hàn lại như cũ ngồi ở ghế trên, chưa từng có bất luận cái gì động tác, Thâm Thúy Đại Dương mênh mông giống nhau mắt đen mang lên vài phần tán thưởng. Liên ở ta băng chiến đao sắp chạm thượng trời lạnh hàn cổ khi, trời lạnh hàn động. Chỉ là động một ngón tay, nhẹ nhàng một lòng tay, ta băng chiến đao chặt chẽ đỉnh chú ở tại chỗ, không thể nhúc nhích. Nhẹ nhàng rung lên, ta băng kim hồn chiến đao đống nhiên giập nát, ta băng cả người cũng bị một cổ cường đại bốc đồng chiều sau đánh bay. Ta băng cưỡng chế đáy lòng khiếp sợ, một cái lộn ngược ra sau vững vàng dừng ở trên mặt đất. Khiếp sợ. Ta băng mở to một đôi mắt không thể tin được mà nhìn chính mình đôi tay, nàng mạnh nhất một kích, đủ để nháy mắt hạ gục cao giai thần hoàng mạnh nhất một kích. Thế nhưng, thế nhưng bị người một lóng tay cấp phá. Ta băng ở kia một khắc, thế nhưng liền phản kháng ý niệm đều nhảy lên cao không ra. Này, đến tột cùng là cái gì thực lực? Thần đế? Không. Tuyệt đối không phải thần đế. Nàng mạnh nhất một kích. Nhai mắt hạ gục cao giai thần hoàng, trọng thương thần đế tuyệt đối không nói chơi. Chơi lạnh hàn nhìn trên mặt đất Tà Băng, không có ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhã mà uống trà, hôm nay liền tính là Tà Băng không nói muốn cùng hắn quyết đấu, hắn cũng muốn ra tay. Tà Băng hiện tại chỗ đã thấy Khải Lâm chấn chẳng qua là U Minh chi giới trung nhất không chớp mắt một góc nhỏ, nàng tâm mắt cần thiết bung ra, U Minh chi giới, cường giả như mây, lấy nàng hiện tại thực lực, liền đặt chân U Minh chi giới thực lực đều không có, càng nói gì đi Lăng hư tông cùng Thiên Cương tông cứu người quả thực là người si nói ngậu. Sau một lúc lâu, trời lạnh hàn nhìn đến tà băng như cũ vẫn duy trì một động tác, than nhẹ một tiếng đi đến tà băng trước mặt, ngồi xuống xuống, nâng lên tà băng đầu, nhìn thẳng tà băng có chút mở mịt đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, tiểu mội muội, ưu minh chi giới cường giả không phải ngươi hiện tại có thể tưởng tượng. Đối với ngươi tới nói, thực lực của ta rất mạnh. Nhưng là ở ưu minh chi giới, ta lại liền cường giả hai chữ đều không thể xưng là, hiểu không? U Minh chi dưới 233 huyết trong mắt sóng to. Lãnh đại ca, ngươi hiện tại thực lực là... Ta băng hoàn toàn không thể tin được, trước mặt lãnh đại ca cư nhiên cường đến nỗi này. Trời lạnh hàn nhìn ta băng, không có trả lời vấn đề này, hỏi lại ta băng, cường, giả, cái gì kêu cường, giả? Cái gì là cường, giả? Cường đại đến vô địch người không phải hẳn là cường, giả sao? Ta băng đấy mắt càng ngày càng mê mang. Trời lạnh hàn cho ta băng 3 phút tự hỏi thời gian, 3 phút qua đi. Ngay sau đó đối với tà băng nói, cường giả định vị không ở mặt khác, mà là ở chính ngươi, lấy chính ngươi vì một cái phân cách tuyến, so ngươi cường người đó chính là cường giả. Tương đối ứng so ngươi nhược người, lại không nhất định chính là kẻ yếu, ta nói như vậy ngươi mình bạch sao. Tà băng nhìn chính mình đôi tay, mạnh yếu chi phân, không ở mặt khác, mà là nàng chính mình. Lấy nàng chính mình vì đường danh giới. Phân cách mạnh yếu, mê mang hai mắt dần dần rõ ràng, dần dần hoàn hồn, ánh sáng mắt đen nâng lên. Nhìn chăm chú trước mặt sắc mặt lãnh lệ trời lạnh hàn, lãnh đại ca, cảm ơn. Trời lạnh hàn biết tà băng đã minh bạch hắn nói, lạnh băng đáy mắt toát ra một mạt nu hòa, ta chỉ là tinh chi cảnh trung giai. Tà băng mở to hai mắt nhìn. Tinh chi cảnh. Thế nhưng là tinh chi cảnh cường giả, Không thể trách tà băng kinh ngạc như thế, rốt cuộc chấn nhỏ này liền một cái thần đế cao thủ đều không thấy được. Đột nhiên xuất hiện một cái tinh chi cảnh cao thủ, thật sự là không chấp nhận được nàng không kinh ngạc. Này đó là tinh chi cảnh cường đại sao Tà băng kinh ngạc qua đi có chút nỉ non nó nói Làm như đang hỏi chính mình lại làm như hỏi lại trời lạnh hàn Phần 224 Đột nhiên, tà băng trong đầu nhớ tới thiên sơn sơn chủ cùng Mã lĩnh lĩnh chủ hai vị lão nhân Còn có lúc trước mạc danh xuất hiện vị kia yêu tà nam nhân Thực lực của bọn họ cũng nên ở tinh chi cảnh thậm chí còn càng cao đi Đây là tinh chi cảnh Trời lạnh lạnh giọng âm lạnh băng lại không có xa cách Tà băng liễm đi con người mê mang chi sắc Tinh chi cảnh trung giai đã cường hãn đến tận đây, như vậy cao giai đâu? Nguyệt chi kính đâu? Thậm chí càng cao ngày chi cảnh cùng thần chi cảnh. Ta băng lòe lòe đôi mắt, xem ra nàng tương lai lộ còn rất dài. Ha ha, lãnh đại ca, về sau tiểu muội đã có thể tránh ở ngươi cánh chim hạ Nga. Ta băng chuyển con mắt cười tủm tỉm mà đối với trời lạnh hàn nói. Hảo! Trời lạnh hàn một trương lãnh lệ khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một tia nhu hòa, gật đầu đáp ứng. Nếu là hắn muội tử như vậy hắn liền sẽ bảo hộ ít nhất ở hắn khả năng cho phép phạm vi chung sẽ vẫn luôn bảo hộ ta băng trong lòng chạy qua dòng nước gấm nàng không phải một cái sẽ rửa vào người khác người nhưng là lại ở nghe được kia một chữ hảo thời điểm nhịn không được ngưỡng khuôn mặt nhỏ cao hứng lãnh đại ta băng vừa định muốn tiếp tục hỏi nàng nghi vấn lại ở lãnh đại ca ba chữ còn không có nói ra thời điểm một đạo lệnh người hít thở không thông thanh âm ở phòng bên ngoài vang lên thiếu chủ lão phu tự mình đón chào ngài về tộc ra nuông hồn hậu thanh âm Thanh âm vừa rơi xuống đất, một cái tuổi già lao giả xuất hiện ở tà băng cùng trời lạnh hàn hai người trước mặt. Tà băng híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía lao giả, đôi mắt nhíu lại, này lao giả thoạt nhìn giống như hoàn toàn không có bất luận cái gì lực lượng chỉ là một cái bình thường lao nhân, nhưng là tà băng lại từ lao nhân trên người cảm giác được cường đại uy áp, Cường đại đến so trời lạnh hàn càng thêm làm nàng tim đập nhanh. Trở về, buồn thiếu gia hiện tại quá đến khá tốt. Trời lạnh hàn mới vừa rồi ở tà băng trước mặt Nhu Hòa giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy, lạnh băng làm người hít thở không thông. Áo xám lao giả không sợ chút nào, chỉ là khẽ cười cười, cung kính khom người mở miệng nói, lao phu đón chào thiếu chủ hồi tộc." Trời lạnh hàn thủ hạ một cái dùng sức, chén trà vỡ thành một phấn, lạnh băng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, tà băng lại có thể cảm giác được trời lạnh hàn phẫn nộ, đến từ chính đáy lòng mãnh liệt phẫn nộ. Tà băng không có mở miệng, đây là lãnh đại ca gia tộc việc, nàng không thể tham dự nhưng là nàng lại không thể cho phép có người xúc phạm tới nàng huynh đệ, cho dù nàng hiện tại nhược cơ hồ gấp cái gì đều không thể rút. Buồn thiếu gia sẽ không trở về. Trời lạnh hàn xoay người, nhắm mắt lại che đi đáy mắt sóng to, thần sắc kiên định. Không phải do thiếu chủ không quay về. Áo xám lao giả nói mới vừa nói xong, ngồi ở ghế trên tà băng chỉ thấy một cái màu xám bóng dáng trật lóe, đông dưng bị người bóp lấy cổ. Tà băng trên tay cái ly nháy mắt từ trong tay dừng ở trên mặt đất. Trời Lạnh Hàn nhất thời mở ẩn chứa mãnh liệt gió lốc hắc đồng. Vung ra nàng. Trời Lạnh Hàn đứng lên, quanh thân quay chung quanh nồng đậm tinh chi lực, gắt gao nhìn chằm chằm áo xám lão giả, hận không thể đem lão giả thiên đạo vào quả. Thế nhưng, cũng dám lấy Tà Băng Uy hiếp hắn. Tà Băng hí mắt, ngăm đen đôi mắt ẩn chứa chút nào không kém gì trời Lạnh Hàn mưa rền gió dữ, bắt góc, cũng dám bắt góc nàng. Nhưng là giờ phút này, Tà Băng lại không thể động, không động đậy. Lão giả quá mức cường đại, chỉ là một cái tiếp xúc Tà băng trong cơ thể hồn lực liền bị chặt chẽ phong tỏa ở. Lão nhân, ngươi cho rằng trời lạnh hàn sẽ vì một cái địch nhân mà hướng ngươi thỏa hiệp. Tà băng chậm gì gì ngạo cười nói ra này một câu, bị người bắt cóc tư vị, thật sự, thật khó chịu. Địch nhân, ha ha, quân tà băng, tưởng lừa lão phu ngươi còn kém xa lắm đâu, hơn nữa các ngươi hẳn là đã thành quá hôn không phải sao. Ân, thiếu chủ phu nhân, áo xám lão giả bóp chặt tà băng biết hầu lại tăng thêm lực đạo. Ánh mắt mang theo ba phần trâm trọng. Ta băng chịu chịu khoe miệng, nhớ tới chính mình vừa mới hôn mê bị đưa tới nơi này thời điểm, tựa hồ thật đúng là thiếu chút nữa cùng trời lạnh hàn đã bái đường. Nhị trưởng lão, bổn thiếu gia mệnh lệnh ngươi lập tức buông ra nàng. Trời lạnh hàn đối với áo xám lao giả từng câu từng chữ nói. Áo xám lao giả hơi hơi mỉm cười, thiếu chủ đáp ứng đi theo lão phu hồi tộc. Trời lạnh rét lạnh lanh cười, không có khả năng. Ai ai, ta nói lao nhân, nếu ngươi kêu bổn cô nương thiếu chủ phu nhân vậy ngươi tình huống hiện tại xem như bắt cóc chủ tử. ta băng vân đạm phong khinh cười, phảng phất bị người khẩn bó chặt thiết hầu người không phải nàng giống nhau. áo xám lao giả khoe miệng cong lên một cái châm trọng tươi cười, tiểu nữ hoa, hiện tại cũng không phải là ở trong tộc. ta băng đôi mắt mị mị, đại khái tình huống nàng hẳn là đã đoán được là chuyện như thế nào, rũ xuống đôi mắt câu môi nói, lao nhân, trời lạnh hàng tính tình nói vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, uy hiếp hắn tạo thành khả năng chính là phản hiệu quả, không bằng bổn cô nương đi khuyên nhủ hắn. Nói không chừng trời lạnh hàn một cái cao hứng liền đi theo các ngươi đi trở về đâu. Trời lạnh hàn có chút kinh ngạc nhìn ta băng, mới vừa nhận hạ cái này, mội tử là thật sự có cái này căn đảm. Vẫn là là sớm đã cùng gia tộc kia mấy cái lao bất tử thông đồng tốt đâu. Trời lạnh hàn liễm đi đáy lòng ngờ vực, hắn lựa chọn tin tưởng ta băng, hắn tin tưởng như vậy một cái có được thanh triệt hắc đồng thiếu nữ, như vậy một cái cuồng vọng kiêu ngạo nữ tử. Áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có chút khinh thường, chỉ bằng ngươi. Tà Băng hơi hơi mỉm cười, dù sao bổn cô nương hồn lực bị lão nhân ngươi cấp khóa lại, tin tưởng ta nhất giai thần hoàng thực lực còn nhập không được lão nhân ngươi mắt đi. Một khi đã như vậy, sao không làm bổn cô nương thử xem đâu? Áo xám lão giả nhìn nhìn trời lạnh hàn, lại nhìn nhìn mặt mang tươi cười rũ mắt Tà Băng, lạnh lùng cười, buông lỏng ra kiềm chế Tà Băng tay. "Lão nhân, bổn cô nương muốn cùng lãnh đại ca nói nhỏ." Lặng lẽ lời nói, "Ngươi, minh bạch." Tà Băng rũ xuống đôi mắt trước sau không có nâng lên áo sẫm lao giả hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Tà Băng liếc mắt một cái, xoay người biến mất ở tại chỗ. Lãnh đại ca bố trí một chút kết giới đi, buồn cô nương chán ghét tưởng ngăn cái kia lô hổng hai. khí càng ngày càng thị huyết, rũ xuống con người dần dần nâng lên. Trời lạnh hàn vung tay lên, một tầng kiên cố kết giới đem toàn bộ phòng bao phủ lên. Trời lạnh hàn nhìn đến Tà Băng nâng lên con người, nhất thời trong lòng lộ bộ vẻ dựng, huyết hồng. Đỏ như máu con người ẩn chứa mưa dền gió dữ, ẩn chứa mảnh liệt tử vong hơi thở. Mội tử! Trời lạnh hàn cao mẩy đối với tà băng hô một tiếng. Lãnh đại ca, bọn họ tìm ngươi hồi tộc làm con rối thiếu chủ. Tà băng lại đem đôi mắt buông xuống xuống dưới, thanh thản pha hai ly trà. Sớm hay muộn một ngày, bọn họ đều phải chết. Nghe được tà băng nói, lạnh leo trời tối trong mắt sát khí chút nào không kém gì tà băng. Tà băng dơ dơ lên môi, nàng đoán quả nhiên không tồi. Thật là, rất muốn làm người. Sát mưu đâu? Không vào hang cọp làm sao bắt được có con? Lãnh đại ca tin được ta nói, liền đem đại khái thế cục nói cho ta. Như thế nào? Ta băng ngẩng đầu, một đôi huyết mắt bình tĩnh nhìn lạnh leo thiên. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, lạnh leo thiên ở trong lòng yên lặng nghiệm này một câu. 500 năm một lần gia tộc tổ trưởng tranh cử còn có một năm thời gian liền phải bắt đầu rồi, mà ta cá nhân thực lực chỉ là tâm chi cảnh trung giai, tổng cộng thất vị trưởng lão, duy trì ta chỉ có hai vị trưởng lão. Tuy rằng ta là thiếu chủ, nhưng là lại có các phương diện đều không thua với ta ba vị cùng thế hệ tộc nhân. Lạnh leo thiên nâng lên mắt đen nhìn thẳng ta băng, dùng nhất ngắn gọn nói đem đại khái nói ra. Hắn tin tưởng ta băng, không biết vì cái gì, chỉ là trực giác nói cho hắn ta băng là có thể tin tưởng, cho nên hắn tin. Ta băng khép lại huyết mắt, ngón tay có một chút không một chút ở trên bàn điểm, tổ trưởng chi tranh A. Lãnh đại ca không muốn trở về là không nghĩ tranh thủ tộc trưởng chi vị. Ta băng mở huyết mắt hỏi. Trời lạnh hàn lắc lắc đầu. Không phải không tranh, mà là còn chưa đủ, thực lực không đủ, tâm phúc không đủ, người ủng hộ không đủ. Vẫn phải có, phụ thân hắn đại nhân, gia tộc tộc trưởng rõ ràng không duy trì, nhấp chặt môi có chút chua sót. Ta băng cười cười, một năm thời gian, cũng đủ làm rất nhiều chuyện A. Lãnh đại ca, ta giúp ngươi. Đánh nhau thượng có lẽ giúp không đến ngươi cái gì, nhưng tranh quyền đoạt vị ta băng cười đến thị huyết, cười đến ngạo nghễ. Vì cái gì? Không có nghi ngờ ta băng nói, không có nghi ngờ ta băng thực lực chỉ là muốn biết vì cái gì, rốt cuộc nàng không cần tranh này một chuyến nước đục không phải sao? Bởi vì tà băng huyết sắc hai tròng mắt tử vong hơi thở càng thêm nồng hậu. Bởi vì có người chọc giận ta a hơi mang thở dài thanh âm phảng phất đến từ cửu thiên địa vực. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có người bóp chặt nàng huyết hổ. Lần đầu tiên có người như thế bỡ bãi đem nàng sinh mệnh khống chế ở trong tay. Như vậy cảm giác thật sự làm nàng trong cơ thể thị huyết bạc cuồn bão a. Nâng lên huyết mắt, tà băng bình tĩnh nhìn lạnh lẽo thiên từng câu từng chữ mở miệng nói. lãnh đại ca, một năm về sau, ta sẽ làm mới vừa rồi vọng tưởng khống chế ta sinh mệnh lão nhân, vì gối ta trước mặt, hướng ta dập đầu nhận tội. u Minh chi giới 234 chuẩn bị rời đi. Nghe tà băng cùng loại tuyên ngôn kiêu ngạo lời nói, trời lạnh rét lạnh mặt nhìn tà băng. Nhị trưởng lao thực lực là nguyện chi cảnh cao giai thậm chí đã mau chạm đến ngày chi cảnh bên cạnh. trời lạnh hàng chỉ là đạm mạc nói cho tà băng nhị trưởng lao thực lực. Rốt cuộc nhị trường tới thực lực đối với hiện tại tà băng tới nói có chút quá mức cường đại rồi. Tà băng câu môi cười, một năm đó là một năm. Thực lực cường đại lại như thế nào? Liên tính nàng một năm nội không thể đạt tới nhị trưởng lão như vậy thực lực lại như thế nào? Nàng quân tà băng muốn một người chết, trừ bỏ thực lực ở ngoài còn có mấy chục loại phương pháp. Lãnh đại ca, ngươi còn không có nói cho ta gia tộc của ngươi đâu. Không nghĩ lại ở mới vừa rồi sự tình thượng nói cái gì, tà băng nâng lên mắt đối với trời lạnh hàn hỏi. Trời lạnh hàn hiếp hiếp mắt, tấm mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Gia tộc của ta, đó là lăng hư tông Mỹ hạ tam điện chi nhất tiên hàn điện. Nay đi một năm sau cạnh tranh đó là tiên hàn điện điện chủ chi vị. Trời lạnh hàn nắm chén trà tay, gân xanh đã ẩn ẩn bạo lộ ra tới. Ta băng tâm lột bộp nhảy một chút, ngay sau đó đứng lên một phen tún chặt trời lạnh hàn cánh tay. Lăng hư tông! Lăng hư tông! Đại ca, ta muốn vào lăng hư tông cấm điện. Ta băng ánh mắt sáng quắc nhìn trời lạnh Hàn chẳng trách nó như thế, nàng ngãi ngại, nàng thúc thúc thầm thầm đều bị cầm tù ở nơi đó thừa nhận ngày đêm xuyên tim chi khổ, liền tính nàng hiện tại không có cứu ra bọn họ bản lĩnh, ít nhất làm nàng xem một cái, liền xem một cái cũng hảo a. Trời lạnh hàn nhìn tà băng đáy mắt nước mắt, luôn luôn kiên cố tâm lại ở một chốc kia một cái huyền đất đoạn. Hắn muốn trợ giúp trước mặt cái này kiêu ngạo cuồng vọng thiếu nữ. Như vậy yếu ớt thần sắc không nên xuất hiện ở nàng trên người. Một năm sau điện chủ cạnh tranh sau khi chấm giúp Tam điện điện chủ muốn tới lăng hư tông cử hành lên ngôi nghi thức. Trời lạnh hàn thở dài, một năm sau, cũng là duy nhất cơ hội. Ta băng thống khổ buông ra trời lạnh hàn, nhắm chặt thượng đôi mắt, không muốn lại đem chính mình yếu ớt toát ra tới. Lại lần nữa mở to mắt ta băng, đã không thấy yếu ớt, duy độc dư lại kiên định. Lãnh đại ca, một năm sau điện chủ chi vị phi người mặc trúc. Một năm thời gian, ta chỉ có một năm thời gian. Ta băng nắm chặt nắm tay, yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Trời Lạnh Hàn vi cười, đối với Tạ Băng con con khẽ môi. Hai người không hề ngôn ngữ, Trời Lạnh Hàn nắm chặt nắm tay buông ra tới, phất tay triệt mới vừa rồi cấm chế. Nhị trưởng lão tùy theo tiến bảo phòng, mang theo ba phần mỹ mai thần sắc nhìn Trời Lạnh Hàn, chính là nguyện ý cùng lão phu cùng nhau đi trở về. Trời Lạnh Hàn không để ý đến Nhị trưởng lão, mà là đem tầm mắt đặt ở Tạ Băng trên người, ngày mai xuất phát. Tạ Băng giống như băng đao giống nhau ánh mắt quét về phía Nhị trưởng lão, theo sau gật gật đầu đáp ứng, ngày mai ta lại đến. Trời lạnh hàn vi hơi gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Mà nhị trưởng lão lại là lạnh mặt đối với tà băng nói, không biết ngươi muốn nơi nào. Tà băng một cái thuấn di đến nhị trưởng lao trước mặt, một phen bóp chặt nhị trưởng lao hết hầu. Người tin hay không, liền tính bổn tọa chỉ là nhất giai thần hoàng, cũng có không giới 10 loại phương pháp làm người sống không bằng chết. Lạnh băng phảng phất đến từ cửu thiên địa ngục lời nói làm nhị trưởng lao thậm chí quên mất phản kích. Tà băng hừ lạnh một tiếng, bung ra tay, xoay người rời đi. Nàng quân tà băng là thực lực không đủ, nhưng là cũng chưa bao giờ cho phép có người khi dễ nàng còn có thể hào hào quá. Phần 225 Podcast Đại lục 234, chuẩn bị rời đi nhị trưởng lão, vừa vẫn bắt người thử xem buồn cô nương mới nhất nghiên cứu chế tạo phệ cốt phấn. Tà băng sau khi rời đi, trời lạnh hàn cũng đi ra phòng, độc lưu lại vừa mới lấy lại tinh thần chính mình thế nhưng bị một cái tiểu bối uy hiếp nhị trưởng lão một mình buồn bực. Trở lại tà minh sơn trang tà băng. Đem quân tàn điểu cùng tiểu ngũ hai người kêu lên thư phòng. Trong thư phòng, ta băng nhìn quân tàn điểu cùng tiểu ngũ, đối với hai người nói, Tứ ca, tiểu ngũ, ta ngày mai bắt đầu muốn ra một chuyến môn. Quân tàn điểu còn không có nói chuyện, tiểu ngũ trước kinh tử ghế trên nhảy dựng lên. lão đại, người muốn đi đâu? Tiểu ngũ cũng phải đi. Không muốn, tiểu ngũ không muốn lại cùng lão đại tách ra. Quân tàn điểu cũng hơi mang lo lắng mở miệng, là sự tình gì. Ta băng đối hai người không có bất luận cái gì dấu dếm trực tiếp mở miệng đem trời lạnh hàn sự tình nói ra. Nói xong lúc sau, nhìn hai người nhíu mày không nói biểu tình, Tà Băng vươn ba ngón tay đối với hai người nói, "Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm chính mình bị thương." Biết Tà Băng đi ý đã quyết hai người, cũng không lại ngăn cản, Quân Tàn điểu đối với Tà Băng nói, lang hư tông thủy rất sâu, tam điện điện chủ chi tranh tàn khốc dị thường, không thể làm chính mình bị thương." Tiểu Ngũ khóc tang một trương khuôn mặt tuấn tú, lao đại." Tà Băng buồn cười vỗ vỗ tiểu Ngũ đầu, cười đối hai người nói, Tiên Hàn Điện khoảng cách chúng ta Khải Lâm trấn cũng liền một ngày công phu, gặp mặt còn không đơn giản. Nghe được Tà Băng nói như thế, hai người mới yên tâm. Tà Băng nghĩ đến Tiểu Vũ, trong lòng không tha, từ ngọc giới trung lấy ra một chi ngọc tiêu cùng một quyển sáo phổ đưa cho Quân Tàn Điểu, "Tứ ca, Tiểu Vũ thích ngọc tiêu, ngày mai Tiểu Vũ lên lúc sau làm hắn lấy máu nhận chủ đi." Ngọc tiêu là Tà Băng đã từng luyện chế ra tới một thanh thần khí, nàng không muốn giáp mặt cùng Tiểu Vũ cáo biệt, này ngọc tiêu coi như làm lễ vật đưa cho Tiểu Vũ đi. Ta điểu biết chính mình muội muội ý tứ, đem ngọc tiêu thu được nhận không gian. Theo sau Tà Băng từ ngọc giới lấy ra một cái độc lập nhận không gian, đặt ở quân tà điểu trên tay, đối với quân tà điểu nói: thứ ca, cái này linh giới bên trong là một cái độc lập không gian, không gian lớn nhỏ ước chừng tương đương với ban đầu chim bay sơn trại lớn nhỏ, nếu là gặp được không thể dùng lực nguy hiểm, mang theo đại gia trốn vào linh giới." Nói xong lúc sau, Tà Băng tiếp tục xoay người cho Tiểu Ngũ một cái nhận không gian, nói: "Tiểu Ngũ, Cơ quan trận pháp này đó đều không làm khó được ngươi. một năm thời gian ở khải lâm núi non trung thành lập một cái bí ẩn căn cứ, nhớ kỹ, cần thiết muốn bí ẩn. Tiểu ngũ, cái này nhẫn bên trong có ta từ Oscar Đại Lục mang đến sở hữu tích tụ cùng một ít có thể bán đấu giá đan dược vũ khí, nhất định phải thiết lập tốt nhất cơ quan trận pháp. Tứ ca, tiểu ngũ, một năm sau, ta muốn các ngươi đem toàn bộ khải lâm chấn chặt chẽ không chế ở trong tay. Là hoàn toàn không chế. Thậm chí không chê đến mỗi một cái da vào thành chấn người kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Khải lâm chấn, ta băng muốn đem nó hoàn toàn biến thành thuộc về bọn họ căn cứ. Quân tàn liễu cùng tiểu ngũ hai người một người một tay nắm chặt trong tay nhẫn, trịnh trọng gật đầu đáp ứng, bọn họ nhất định sẽ không cô phụ tà băng. Nhìn đến hai người gật đầu đáp ứng, tà băng hơi hơi mỉm cười, nghịch ngậm cười, tứ ca, tiểu ngũ, gian nan nhiệm vụ liền giao cho các ngươi làm Đêm lạnh như nước, nguyệt hàn như băng. Ta băng đối quân tàn điểu cùng tiểu ngũ hai người công đạo xong lúc sau, đi tới đã bị nàng bỏ qua mấy ngày Khải Tư tam sư huynh mội chỗ ở. Chỗ ở ánh đèn còn sáng lên, ta băng lại phóng ra ngoại gõ gõ môn. Vào đi. Khải lâm có chút lười nhác thanh âm. Ta băng đẩy cửa ra đi bảo, đập vào mắt chính là Khải Tư đại thúc cú hán mặt cùng hai cái mặt vô biểu tình tuổi trẻ nam nữ. Khải Tư vừa thấy đến ta băng xuất hiện, lập tức liền tới tới rồi ta băng bên người, uy uy uy, tiểu nha đầu. Ngươi như thế nào đều không tới xem chúng ta à? Ngươi không sợ chúng ta ba cái một cái khó chịu hủy đi ngươi tả minh sơn trang? Ta băng nghe vậy, mắt trợn trắng, thẳng ở Khải Lâm bên người ghế trên ngồi xuống, lười nhác nhìn Khải Tư. Đại thúc, Tiểu Vũ có thể khống chế nhưng không ngừng thượng trăm cái siêu thần thú à? Khải Tư trợn trắng mắt, hắn tới phía trước như thế nào cũng không thể tưởng được một cái nho nhỏ Khải Lâm chấn thế nhưng nơi nơi đều là biến thái, đặc biệt là trước mặt Tiểu Nha đầu huynh muội mấy người. Khải Tư đại thúc, Khải Lâm. Khải Lạc, hôm nay ta tới đây, lại là có việc muốn làm ơn ba vị. Ta băng nhìn ba người, thu hồi trên mặt lười biếng biểu tình. Khải Tư mở to hai mắt, Khải Lâm cùng Khải Lạc hai người cũng nhướng mày, ba người cụ là có chút kinh ngạc nhìn Ta băng. Cái này kiêu ngạo kiêu ngạo thiếu nữ thế, nhưng sẽ có việc làm ơn bọn họ. Chuyện gì? Nói đi, chỉ cần lao tử có thể giúp, nhất định không chối từ. Ai làm lao tử xem các ngươi huynh muội mấy cái đôi mắt đâu? Khải Tư vô vô độ ngực đối với Ta băng nói. Hắn xác định là đối tà băng huynh muội mấy người có lớn lao hứng thú. Khải lâm cùng khải lạc không nói gì, đáy mắt lại lộ ra chuyện gì nói đi ý tứ. Ngày mai khởi muốn ăn một chuyến môn, một năm nội sẽ rất ít xuất hiện ở khải lâm trấn cho nên hộ thành người thủ hộ tức giận, một năm sau ta sẽ tự mình tới cửa. Tà băng nhìn ba người, biểu tình khó được trịnh trọng. Hộ thành người thủ hộ không thể rời đi thành thị, cho nên tà băng không lo lắng hộ thành người thủ hộ sẽ xuất hiện ở khải lâm trấn Nhưng là nàng không thể không lo lắng chính là hộ thành người thủ hộ sẽ mặt khác phái người vì thiết như báo thủ. Tiểu nha đầu ý tứ là làm chúng ta giúp ngươi ngăn lại sư phó một năm. Khải tư hiếp mắt nhìn tà băng. tà băng gật gật đầu, đứng lên, nhìn ba người, làm ơn. Không có cúi đầu, không có không lưng, trừ bỏ nàng thân nhân, không ai có thể đủ thừa nhận khởi nàng túi đầu không lưng. Khải tư ba người liếc nhau, gật gật đầu. Bất quá. Khải lạc trừng mắt nhìn tà băng liếc mắt một cái, nói đem chúng ta những cái đó cái gì dừng chân phí cơm phí thủy phí đều cấp hủy bỏ. Tạ băng nghe vậy ha ha cười, không thành vấn đề, từ nay về sau, Tạ Minh sơn trang đối ba người tuyệt đối miễn phí, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Khải Lâm cười cười, chọn mi đối với Tạ băng hỏi, ta nhưng thật ra nghi hoặc ngươi này một năm chuẩn bị đi đâu. Tạ băng bỗng dưng cười, đối với ba người chớp chớp mắt, bí mật nha. Nói lời tạm biệt Khải Tư ba người lúc sau, Tạ băng trong lòng một cục đá lớn xem như thả xuống dưới, một năm thời gian. Chỉ cần có thể cho nàng kéo một năm, một năm sau lấy nàng tiến giai tốc độ, thần đế với nàng tới nói đem lại vô huy hiếp. Suốt một cái sau nửa đêm, tà băng đem tạ minh Sơn Trang các nơi xoay cái biến, thẳng đến thái dương dâng lên, tà băng mới xoay người rời đi, hướng tới lãnh vương Sơn Trang mà đi. Lãnh vương Sơn Trang ngoại, sớm đã tại đây chờ trời lạnh hàn nhìn đến nên diện đi tới tà băng khi, khỏe mắt nhịn không được chịu chịu. Chỉ thấy tà băng áo đen đem thân thể của mình từ đầu đến chân bọc lên. Trên mặt mang theo một cái màu đen sắc hẳn, toàn thân lộ ra một cổ thần bí hơi thở. Trời Lạnh Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn Tạ Băng đi tới, mở miệng hỏi, "Làm gì xuyên thành cái dạng này?" Tạ Băng mang theo hắc Hati bao tay ngón tay vương, lười biếng triển khai lại nắm thành quyền, có chút vui cười đối với Trời Lạnh Hàn, "Cái này tê, thần bí. Buồn cô nương chính là người vũ khí bí mật ai. U Minh chi giới 235 rời đi, thần bí tiên thanh thành." Trời Lạnh Hàn nghe vậy nhàn nhạt cười cười. Liên chính hắn cũng không có phát hiện từ tà băng xuất hiện ở hắn thế giới sau, hắn cười số lần là càng ngày càng nhiều. Bất quả tà băng đem chính mình che khuất cũng hảo, như vậy gương mặt, như vậy dáng người, gia tộc nam nhân sợ là muốn điên lên rồi. Tà băng nghĩ đến vị kia nhị trưởng lão, nheo nheo mắt, đối với trời lạnh hàn nhướng mày hỏi, cái kia lão nhân đâu? Trời lạnh hàn nghe được tà băng nhắc tới nhị trưởng lão, thâm thúy đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén, về trước gia tộc. Trời lạnh hàn không nói ra lời là, về trước gia tộc nhị trưởng lão. Tà băng gật gật đầu, đi vào U Minh Chi giới lúc sau, nhị trưởng lão là cái thứ hai không có mắt chọc giận tà băng người. Nhưng mà cái thứ nhất, chọc giận nàng Thiên yêu, đã xuống địa ngục đi. Tà băng quanh thân hơi thở càng ngày càng lạnh khốc, trời lạnh hàn rôi tay vô vô, tà băng bả vai, nói, chúng ta đi thôi. Gật đầu đáp ứng, hai người một trước một sau phi thân đến không Trung. Không Trung, hai người sóng vai đi trước, Vân bạch, màu xanh da trời, trông rất đẹp mắt. Lãnh đại ca... Cho ta nói một chút mặt khác ba cái tranh đoạt điện chủ người tin tức đi. Biết người biết ta luôn là tốt. Ta băng nhàn nhã ở không trung đạp bộ đi tới, xoay người hỏi bên người trời lạnh hàn. Trời lạnh hàn nhăn nhăn mày, làm như ở sửa sang lại ngôn ngữ, nửa ngày sau mới trầm ngâm nói, trong đó danh vọng cao nhất chính là trời lạnh mạch. Hắn sau lưng có ba vị trưởng lão duy trì, hơn nữa trong tộc chấp sự cơ hồ một nửa đều là hắn tâm phúc, nếu vô tình ngoại nói, trời lạnh mạch cơ hồ đã bị dự định vì đời kế tiếp điện chủ. Ta băng nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt cười cười, ngoài ý muốn. Nàng xuất hiện vốn chính là tuyệt đối ngoài ý muốn. Trời lạnh hàng tiếp tục nói, mặt khác hai vị, trời lạnh dư cùng trời lạnh kiếm. Này hai người phía sau mỗi người có một cái trưởng lao duy trì, tâm phúc chấp sự cũng có không ít. Ta băng nhíu nhíu mày, nhìn như trời lạnh dư cùng trời lạnh kiếm sau lưng người ủng hộ không nhiều lắm. Nhưng là hết thể đều phải ta băng nhìn thấy này ba người lúc sau mới có thể có kết luận, dấu tài, cũng không phải chỉ có hoa hạ nhân tài hiểu. Lãnh đại ca, nghe ngươi như vậy giảng, này ba người mỗi một cái đều không thể khinh thường, thất vị trưởng lão các ngươi bốn người chia cắt. lãnh đại ca, trưởng lão cùng chấp sự duy trì quyền giao cho ta, mà ngươi, nhất định phải ở tiên hàn trong điện cường đại lên, một năm sau điện chủ chi tranh tam tràng tỷ thí lãnh đại ca cần thiết toàn thắng. Ta băng đấy mắt sáng quắc nhìn trời lạnh hàn, cần thiết thành công. Nàng quân Tà băng phải làm sự, hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất. Ân, Không có dư thừa hứa hẹn. Chỉ là đối với Tà Băng thật mạnh gật đầu, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn cần thiết muốn thành công. Trời lạnh hàn chuyển qua mắt, tầm mắt thẳng tắp xuyên thấu qua tầng mây, phụ thân hắn, không duy trì phụ thân hắn. Hắn nhất định sẽ dùng thực lực nói cho hắn, cái này điện chủ, hắn ngồi định rồi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Tà Băng, cái này thiếu nữ, cho hắn động lực thiếu nữ. Tranh, vì sao không tranh? Liêu mạng cũng muốn tranh. Tranh đến điện chủ chi vị, trợ giúp Tà Băng sấm cấm địa, cứu nàng muốn cứu người. Lãnh đại ca, chúng ta ra tốc đi, ta đã có chút gấp không chờ nổi. Hắc ti bao tay mang ở trên tay càng hiện quyến rũ. Sa khăn hạ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng có tốc sát hương phấn. trưởng lão, chấp sự, nàng quân tà băng cho bọn hắn chỉ có hai con đường. Thân phục với lãnh đại ca, cũng hoặc là tử vong. Đi vào hot cắt đại lục 19 năm, phản phất làm nàng quên mất đã từng tà tôn là làm gì đó. Sát thủ, giết người với vô hình sát thủ, tà tôn. Hảo. Trời Lạnh Hàn đáp ứng sau, hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tốc độ so với mới vừa rồi nhanh gấp 10 lần không ngừng. Dọc theo đường đi nói chuyện trời đất, nguyên bản yêu cầu 15 thiên lộ trình, hai người lại chỉ dùng 10 ngày liền tới Tiên Hàn Điện nơi hành tinh. Tiên Hàn hành tinh, Tiên Hàn Điện đại bản doanh. Tiên Hàn thành, Tiên Hàn Điện trung tâm nhân vật nơi thành thị. Lúc này, Trời Lạnh Hàn cùng Tạ Băng hai người đã đứng thẳng ở Tiên Hàn hành tinh biên giới Tiên Thanh thành. Tiên Thanh thành là một tòa mỹ lệ xanh hóa thành thị. Trên đường nơi trốn tràn đầy sinh cơ bừng bừng, quá vạng đám người trên mặt đều mang theo ấm áp tươi cười. Tiên Thanh Thành, càng là toàn bộ U Minh Chi giới nội duy nhất một cái không có phân tranh hòa bình thành thị. Tiên Thanh Thành, cư trú phần lớn là không thể tu luyện cũng hoặc là thiên phú thấp hèn đám người. Như vậy một cái thành thị, theo đạo lý nói rõ lý lẽ ứng hoàn toàn không thể ở U Minh Chi giới dừng chân, nhưng mà sự thật lại là trước nay không người dám ở Tiên Thanh Thành trung náo sự. Bởi vì, Tiên Thanh Thành có một cái truyền kỳ nhân vật Tiên Thanh Thành thành chủ, giật Tiên Thanh, một cái ở U Minh Chi giới không người không biết không người không hiểu tên. Giật Tiên Thanh, danh xứng với thực U Minh Chi giới đệ nhất cường giả. Cứ việc hắn chưa từng có tại thế nhân trước mặt xuất thủ qua, nhưng là liền tính là đứng thẳng ở U Minh Chi giới đỉnh núi Tam Tông vừa ẩn một hải vực năm vị người cầm quyền, ở giật Tiên Thanh trước mặt cũng là cung cung kinh kính. Nhưng mà như vậy một người lại chỉ là canh giữ ở một cái nho nhỏ Tiên Thanh Thành. Ta băng ở trên đường nghe được trời lạnh hàn đối với giật Tiên Thanh giảng thuật. Trong lòng đối giật tiên thanh tò mò sớm đã không phải nhỏ tí tẹo như vậy một cái truyền kỳ nhân vật, vì sao ca nguyện như thế bình tĩnh. Phần 226 Còn có trời lạnh hàn nói kia một câu, nếu là giật tiên thanh muốn xưng bá U Minh nói, toàn bộ U Minh sớm đã là hắn thiên hạ. Hắn có được không đơn giản là một thân mạnh mẽ đến không người nhưng địch thế lực, càng có không gì sánh kịp kêu gọi lực. Trời lạnh hàn nói đến giật tiên thanh thời điểm, đáy mắt nóng rực sùng kính chi ý rất quen thuộc ánh mắt, thật giống như nàng thủ hạ học sinh nàng thủ hạ 50 đại tướng, nàng thủ hạ 4 đem 8 xem thường nàng ánh mắt. kia một khắc, tà băng chút nào không nghi ngờ nếu là giật tiên thanh có sương bá ưu minh tâm tư, trời lạnh hàn nhất định sẽ mang theo trên tay hắn hết thể thế lực đến cậy nhờ giật tiên thanh. giờ phút này, chân chính đứng thẳng ở tiên thanh thành, tà băng mới chân chính cảm nhận được cái gì là thế ngoại đào nguyên. phảng phất ngoại giới hết thể hắc ám giết chóc cùng tiên thanh thành đều không có quan hệ, nơi này người mỗi một cái đều có hàm hậu tươi cười, thân thiết cử chỉ. lãnh đại ca. Ngươi nói không sai, Tiên Thanh Thành thật là một cái làm người liếc mắt một cái liền sẽ yêu địa phương. Ta băng kêu gọi không có huyết tinh không khí, nhịn không được triển khai hai tay, giãn ra mày. Trời lạnh ánh mắt lạnh lùng đế mang theo vài phần cực nóng, nghe vậy, gật gật đầu, đương nhiên sẽ làm mỗi một cái thói quen huyết tinh nhân ái thượng. Chúng ta trước tìm cái khách sạn chủ hạ. Tiên Thanh Thành mỗi năm một lần hoa triển còn có 10 ngày liền phải bắt đầu rồi, hiện tại khắp nơi thế lực đã phái người tới rồi Tiên Thanh Thành. Đến lúc đó ngươi muốn làm quen một chút khắp nơi thế lực. Trời lạnh hàn đối với tà băng như vậy nói, mấy ngày này hiểu biết, liền tính tà băng không có nói rõ, hắn cũng có thể minh bạch tà băng dạ thâm. Cái này thiếu nữ, giơ tay nhấc chân gian để lộ ra tới kia phân khí phách nói cho hắn, nàng muốn nhất thống u minh. Nàng muốn trở thành tối cao vương giả. Không, phải nói không phải muốn, mà là nhất định. Nàng nhất định sẽ trở thành tối cao vương giả. Trời lạnh hàn nói lên giật tiên thanh thời điểm, đáy mắt có cực nóng xuống kính. Hắn lại không có nói, càng nhiều địa phương giật tiên thanh cùng tà băng là giống nhau, nhưng là giật tiên thanh so với tà băng lại thiếu kia một phần giã tâm cùng khí phách. Cho nên so với xa xôi cao cao tại thượng giật tiên thanh tới nói, trời lệnh hàn càng nguyện ý nhìn trước mắt thiếu nữ là như thế nào đi bước một bước lên đỉnh. Lãnh đại ca, giật thanh thành hoa triển, giật tiên thanh sẽ xuất hiện sao? Đây là hiện tại tà băng nhất quan tâm một việc, giật tiên thanh, nàng thật sự rất muốn kiến thức một phen. Sẽ. trời lệnh hàn gật gật đầu đáy mắt hàm chứa điểm điểm chờ mong. Hai người đàm luận gian, đã muốn chạy tới một gian trang hoành tinh xảo khách sạn, tà băng đông dưng nhớ tới chính mình đi vào U Minh Chi giới thời điểm ngọc giới bảo bối đều bị sư phụ cấp phong ấn, trên người những cái đó sư phụ cấp 100 đồng vàng cùng một ít nàng người nhà bằng hưu vì nàng chuẩn bị tài sản đều bị nàng cho tiểu ngũ. Nói cách khác, cũng chính là, tà băng hiện tại là một cái túi sạch sẽ người nghèo. Chơi lạnh hàn nhìn đột nhiên dừng lại tà băng, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn tà bang, làm sao vậy? Ta băng lần đầu tiên mặt có chút hơi hơi đỏ lên, cái kia, lãnh đại ca, quyên nói, ta chính là một phân tiền đều không có. Trời lạnh hàn nhìn ta băng cao ngạo dơ lên đầu, đáy mắt lại biểu lộ xấu hổ cảm xúc, nhịn không được xì một chút liền cười. Mang theo vài phần sủng lịch vô vô ta băng đầu, trời lạnh hàn cười đến rất là mê người, bổ thiếu gia như thế nào sẽ bị đói chính mình muội muội. Ta băng hừ một tiếng, bước đi hướng phía trước đi tới, còn không phải là tiền sao. Chờ nàng tìm được thích hợp tài liệu luyện chế ra một đống bảo bối cầm đi bán đấu giá. Chủ quán, hai gian thượng phòng, chuẩn bị tắm gội nước ấm. Ta băng đi vào chủ quán tài đại khí thô đối với bên trong tiểu nhị nói. Tiểu nhị nhìn trước mặt một thân hắc y easy bao vây chỉ có một đôi mắt không biết là nam hay nữ người, sửng sốt một phân sau, vội vàng tiến lên, khom lưng, tốt, không thành vấn đề. Trời lạnh hàn theo sát cười đi vào khách sạn, đi theo tiểu nhị đi vào phòng. Rửa mặt xong lúc sau. Ta băng cùng trời lạnh hàn ăn qua cơm chiều liền từng người trở lại phòng tu luyện đi. Trời lạnh hàn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn thực lực đi tranh thủ điện chủ chi vị. Mà ta băng hiện tại đồng dạng nhu cầu cấp bách thực lực đi cứu ra chính mình thân nhân. Trong trước mắt, 4 ngày thời gian biến mất không thấy. Ta băng cùng trời lạnh hàn hai người tại đây 4 ngày thời gian, cơ hồ đem toàn bộ tiên thanh thành đi dạo cái biến. Sắp tổ chức hoa triển tiên thanh thành nơi trốn đẹp không sao ta siết, ta băng cũng xem đến rất là hoa cả mắt. Hai người hiện tại đang ngồi ở khách sạn đại sảnh rửa cửa sổ vị trí ăn cơm trưa, nhàn nhã nói chuyện trời đất. Lúc này, đột nhiên từ khách sạn ngoài cửa đi vào một bắt người, mỗi người kêu căng ngạo mạn. Ta băng chỉ là nhữ như mày, lại không có nói cái gì, chỉ là ở an tĩnh ăn chính mình chính mình cơm. Nhưng mà một đạo kêu căng ngạo mạn kêu ngạo cực kỳ thiếu đánh thanh âm vang vọng khách sạn, lão bản, cái này khách sạn, chúng ta thiên cương tông bao. Hiện tại lập tức cho ta quét sạch. Nghe thế thanh âm. Tà băng kẹp đồ ăn tay một chút liền dừng lại, cái này cảnh tượng như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Suy nghĩ về tới ở hot cast đại lục thời điểm, tây môn ra cái kiêu kiêu căng ngạo mạn hạ lệnh quét sạch tiệm cơm, kết cục bị nàng cha tấn đến chết thiếu nữ. Bất quá! Thiên cương tông, tà băng ngheo lại đôi mắt, cầm tù nàng bà ngoại thiên cương tông phải không? Lênh lệ tầm mắt bắn về phía ngoài cửa một đám người, hôm nay, nàng nhưng thật ra không ngại vì nàng bà ngoại sợ gặp khổ trước thảo chút lợi tức. U Minh chi dưới 236 thần bí tờ giấy, hồn vương chi tranh. Phản phất cảm nhận được tà băng tầm mắt, Thiên Cương Tông mấy cái nam nữ tầm mắt phóng tới tà băng trên người, nhìn đến tà băng một thân hắc y thì hoàn toàn bao bọc lấy thời điểm, đáy mắt một tia bất mãn thoáng hiện, một cái liền mặt cũng không dám lộ người, cũng dám đối bọn họ phóng lên tuyến. Bất quá, Thiên Cương Tông trong đó một người tuổi trẻ nam tử ở nhìn đến tà băng đối diện ngồi trời lạnh hàn khí, đáy mắt hiện lên một mặt trầm biếng, nha u, này không phải tiên hàn điện thiếu chủ sao? Như thế nào, thổ phỉ đương đến không vui. Sát ý, một đạo mạnh mẽ sát ý bao bọc lấy mới vừa rồi khẩu xuất cuồng nôn tuổi trẻ nam tử. Tà băng bóp nát trên tay chén trà, quay đầu lạnh lùng mà nhìn kia nam tử, ngự khí lạnh leo thị huyết. Ngươi nói thêm câu nữa. Nhận thức Tà băng, hiểu biết Tà băng người đều biết, làm cho Tà băng mặt vũ nhục nàng nhận định người, như vậy người này kết cục nhất định nhất định sẽ phi thường thảm. Tuổi trẻ nam tử bị Tà băng sát khí chỉnh nóc lăng một cái chớp mắt lúc sau phục lại bừa bãi nở nụ cười. Ha ha ha, chê cười. Ngươi đương bổn thiếu gia không dám nói. Tiên Hán Điện thiếu chủ thổ phỉ đương không khai. Nhưng mà nam tử nói còn không có nói xong, thanh âm liền đột nhiên im bặt. Minh mắt mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt hắc quang chật lóe, lại thấy rõ thời điểm. Một cái máu chảy đầm địa đầu lưỡi đã dừng ở trên mặt đất. Nhưng mà này không phải làm mọi người kinh ngạc, càng tàn nhận chính là chỉ thấy kia hắc y hệ nhân một tiếng hít sáo thổi ra sau, một con tuyết trắng điêu nhi vui vẻ xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt vui sướng, cọ cọ, tà băng gương mặt. Sau đó một ngụm ngậm chồ ở thượng đầu lưỡi nuốt đi xuống. Bạch điêu đen bóng tròng mắt làm như khinh thường nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại biến mất không thấy. Ách, nôn mửa. Nhìn đến kia một màn người nhịn không được đồng thời nôn mửa ra tới. Mà vị kia bị rút đầu lưỡi thanh niên ở đau nhức lúc sau tận mắt nhìn thấy chính mình đầu lưỡi bị vẫn luôn bạch điêu nuốt rớt, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Hôm nay, tha cho ngươi một mạng. Tà băng lạnh lùng mà nhìn lướt qua trên mặt đất thanh niên. Liền phải xoay người hồi châu ngồi. Giây tiếp theo, tà băng cánh tay đã bị túng chặt. Cũng dám đụng đến ta thiên cương tông người. Sống không kiên nhẫn sao. Một cái có tam giác điếu mắt trung niên nam nhân ngấy mắt tản ra ngoan độc ánh sáng nhìn tà băng. Tà băng khỏe môi hơi hơi gợi lên, dễ như trở bàn tay đem cánh tay từ nam nhân trong tay rời đi. Trong tầm mắt có mánh liệt sắc ý, ha ha, thiên cương tông. Nếu các ngươi không phải thiên cương tông người, hôm nay không chừng chỉ là vả miệng hai mươi mà thôi. Tà Băng lời nói lời ngầm ở đây bất luận kẻ nào đều nghe được minh bạch, ý tứ chính là nàng đánh chính là Thiên Cương tông người. Trôi Lạnh Hàn buồn cười nhìn cả người tản ra như vậy một cổ tử càn rỡ kính Tà Băng, đương nhiên cảm thấy vừa rồi nhìn đến không thích người vài phần khó chịu đã biến mất không thấy, cái này muội tử mới vừa rồi tức giận, có một đại bộ phận là bởi vì hắn đi, cái này phát hiện làm hắn cảm thấy trong lòng thập phần thoải mái. Bất quá, hiện tại Tà Băng nhưng cũng không thích hợp cùng Thiên Cương tông người náo phiền. Trôi Lạnh Hàn đứng lên, Rối tay đem tà băng hộ ở phía sau, mắt lạnh nhìn trước mặt vài người, tiên thanh thành quy củ chẳng lẽ các ngươi không hiểu. Phàm là vào tiên thanh thành người, toàn bộ không được động thủ, không được thấy huyết, nếu không giống nhau chủ xuất tiên thanh thành. Trời lạnh hàn nói vừa ra, khách sạn quản lý lục tục đi vào đại sảnh. Thiên cương tông các vị, xin lỗi. Một vị trung niên nam tử không để ý đến tà băng cùng trời lạnh hàn, thẳng tắp đi tới thiên cương tông mọi người trước mặt, nói như thế. Tà băng cùng trời lạnh hàn con ngươi ám ám Lại bất động thanh sắc, mà thiên cương tông mọi người lại là mãn nhãn kiêu ngạo chi sắc, phảng phất đang nói, tiên thanh thành quy củ lại như thế nào. Gặp được bọn họ thiên cương tông không giống nhau lóe một bên đi. Nhưng mà, trung niên nam tử tiếp theo câu nói, lại trong lúc vô tình đem kiêu ngạo sắp bay lên thiên thiên cương tông người sống sờ sờ đánh vào địa ngục. Thiên cương tông mọi người nghiêm trọng phá hư tiên thanh thành quy củ, tức khắc trục xuất tiên thanh thành. Hoa triển kết thúc phía trước thứ không tiếp đáy bất luận cái gì thiên cương tông người. Trung niên nhân thần sắc bình thường, không cao ngạo không cuồng vọng, cố tình nói ra nói lại làm người cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ân đối chính là kiêu ngạo, chính là tà băng cũng có chút líu lưới, thiên cương tông nói như thế nào cũng toàn bộ ưu minh chi giới năm thế lực lớn chi nhất, thế nhưng liền như vậy trực tiếp bị đuổi đi đi ra ngoài, lại còn có ở triển lãm tranh kết thúc phía trước không tiếp đáy bất luận cái gì thiên cương tông người. Nay quả thực chính là trực tiếp phiến thiên cương tông tông chủ một cái tác. Cùng, thật là cùng. Hơn nữa tà bang rất rõ ràng nhìn đến trước mặt cái này trung niên nam tử trên người không có bất luận cái gì quyết đoán, nói cách khác hắn hoàn toàn là một người bình thường. Mà thiên cương tông người lại liền yếu nhất một cái cũng có thần hoàng cấp bậc. Giờ phút này khách sạn xem kịch vui mọi người đấy mắt đều toát ra vài phần hài hước, thiên cương tông tông chủ thật là ngu ngốc, thế nhưng phải như vậy mấy cái kêu ngạo người tới tiên thanh thành, không phải tìm mất mặt là cái gì. Chơi lạnh hàn như như mày, mới vừa rồi tuy rằng là thiên cương tông tới nháo sự, Tà băng lại cũng là làm tiên thanh thành đổ máu. Con thất thần làm gì? Người tới, tiễn khách. Trung niên nhân nhìn nhìn phía sau thất thần tiểu nhị, tấm mắt đảo qua nói. Tiểu nhị lập tức tiến lên đối với thiên cương tông mọi người nói. Xin lỗi, hiện tại bắt đầu thiên cương tông người không thể ngốc tại tiên thanh thành bất luận cái gì góc. Ngạo khí, ngay cả mới vừa rồi cụp mi dụ mắt tiếp đón khách nhân tiểu nhị, lúc này cũng là mãn nhãn ngạo khí. Thiên cương tông người sớm đã ngốc tại chỗ, bọn họ ngay từ đầu tưởng bọn họ nghe lầm. Tự cho là tiên thanh thành liền tính ở côn vọng, cũng khẳng định không dám đối bọn họ thế nào, cái này, thế nhưng trực tiếp bị đuổi ra đi. Trong đó một cái nhanh nhất phản ứng lại đây tuổi trẻ thiếu nữ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt oán độc đối với trung niên nhân chỉ vào ta băng, người này không phải cũng là nghiêm trọng phá hủy tiên thanh thành quy củ sao. Chúng ta trên mặt đất người chính là bị nàng sinh xôi rút đầu lưỡi. Các ngươi chẳng lẽ không đưa bọn họ đuổi đi đi ra ngoài ngược lại muốn cho chúng ta thiên cương tông người rời đi. Tuổi trẻ thiếu nữ nói không thể nghi ngờ không phải đem tà băng đẩy ra tới, tà băng khăn che mặt hạ khóe môi méo một cái, không sao cả nhún vai, giương mắt đối với trung niên nhân nói, bổn tọa cũng muốn bị đuổi đi. Mà trung niên nhân nghe vậy, lại như cũ không để ý đến tà băng, chỉ là nhìn kia đầy mặt toán độc thiếu nữ, không thèm để ý hỏi, nàng động thủ. Còn thấy huyết, rút đầu lưỡi. Như vậy, chứng cứ đâu? Ách, lần này, không ngừng là Thiên Cương tông mọi người ngây dại, chính là tà băng cùng trời lạnh hàn cũng ngây dại này này không phải rõ ràng bao che trung niên nam tử đấy mắt hiện lên một mặt không biết tên ý vị tiếp tục đối với thiên cương tông thiếu nữ hỏi chứng cứ đâu không phải nói nàng rút đầu lưới sao trên mặt đất như thế nào không thấy huyết cũng không thấy có đầu lưới ở đây tất cả mọi người nhịn không được có chút cứng đờ đem tầm mắt chuyển qua trên mặt đất nguyên bản mang theo máu tươi mặt đất giờ khắc này lại là trơn bóng như thường hơn nữa kia trên mặt đất vốn là đầy mặt máu tươi thanh niên Trên mặt vết máu cũng thần kỳ biến mất không thấy. Kê hoán độc thiếu nữ run rảy ngón tay, hoán độc chi sắc càng đậm, ngón tay chỉ vào ở đây mọi người, bọn họ đều là chứng cứ. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy đến. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Phần 227 Thiếu nữ nói mới vừa nói xong, từng đạo lánh lệ ánh mắt hướng tới thiếu nữ vọt tới. Đáng chết, thế nhưng tưởng kéo bọn hắn xuống nước. Bất quá lánh lệ ánh mắt cương quét tới, mọi người liền cảm nhận được trung niên nhân tầm mắt, tức khắc thu hồi lánh lệ ánh mắt Nhìn bầu trời nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất, xem ngón tay xem ngón tay. Nói giỡn, nhìn kia thiếu nữ, nhớ mày, thiên cương tông mọi người cho tới bây giờ chậm trễ buồn quản lý 5 phút thời gian, 1 phút 1 ngàn tử kim tệ, tổng cộng 5.000 tử kim tệ, nhớ rõ ra khỏi thành môn phía trước lưu lại, hiện tại, tiểu nhị, tiên khách. Thiên cương tông người nghẹn khuất thật muốn một trưởng nát trước mặt trung nhân nhân, lại liền miệng thượng mắng hai câu cũng không dám, tiên thanh thành uy nghiêm còn không phải bọn họ dám khiêu khích. Trước khi đi hung hăng ác độc nhìn thoáng qua trời lạnh hàn cùng ta băng, thiên cương tông người sám xịt để lại 5.000 tử kim tệ bị trục xuất tiên thanh thành. Trung niên nhân nhìn đến thiên cương tông người rời khỏi sau, nạo khí biến mất không thấy, phảng phất lại trở thành một cái hài hòa hàm hậu khách sạn quản lý. Chỉ là rời đi thời điểm ở mọi người nhìn không tới địa phương đưa cho ta băng một trương tờ giấy. Ta băng ánh mắt lué lué, trung niên nhân rời khỏi sau, triển khai tờ giấy. Sau khi xem xong, ta băng đáy mắt không rõ ánh sáng lập lu Cho dù trời lạnh hàn xem không hiểu tà băng đấy mắt đến tột cùng biểu đạt cái gì cảm xúc, nhưng hắn lại có thể cảm giác đến tà băng không vui. Trời lạnh hàn những mày, lại không có nói chuyện. Tà băng hừ một tiếng, đem tờ giấy cho trời lạnh hàn. Trời lạnh hàn tiếp nhận, nhìn lướt qua sau, lắc đầu cười cười, chẳng trách với tà băng cảm xúc như vậy phức tạp, loại sự tình này, chạm vào ai ai đều khó chịu, rồi lại không thể không theo kia phân lòng hiếu kỳ đi làm. Chỉ thấy kia tờ giấy thượng dòng bay phượng múa viết một hàng chữ to Khách quý quân Tà Băng, hoa triển hồn vương chi tranh, vọng quân tham gia. Đoạt được hồn vương chi vị, có thể bái kiến giật thành chủ, cùng quân chuyện quan trọng thương lượng. Tò mò, Tà Băng vừa tới đến này U Minh chi giới không lâu, lần này cũng là lần đầu tiên đi ra khải lâm Trấn, tiên thanh thành người là như thế nào biết nàng. Hơn nữa vẫn là khách quý. Chuyện quan trọng thương lượng. Tà Băng là kiêu ngạo cùng vọng, lại trước nay không tự phụ, tự nhận là hiện tại nàng cùng này U Minh chi giới đỉnh núi thành chủ hẳn là sẽ không có giao tế. Cho nên, mặc dù tà băng thực khó chịu như vậy cùng loại với bị người mệnh lệnh uy hiếp, nhưng là nàng lại như cũ sẽ rửa theo tờ giấy thượng đi làm, hồn vương chi vị. Có điểm ý tứ. Giật tiên thanh, nàng quân tà băng nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng là cái cái gì ba đầu sáu tay. Tiểu muội ngươi đã từng ở ngươi trên đại lục nhận thức của minh chi giới người sao? Trời lạnh hàn có chút nghi hoặc hỏi tà băng. Tà băng nhăn nhăn mày, méo giữa mày tự hỏi. Ban đầu ở Hỏa Cát Đại Lục không nhớ rõ có nhận thức bất luận cái gì đến từ U Minh Chi giới người a. Chẳng lẽ là sư phụ an bài? Ý niệm chợt lóe, Tà Băng liền chính mình cấp huy một bên đi, cái kia lão nhân liền bảo bối đều cho nàng phong ấn, như thế nào còn sẽ cho nàng tìm chỗ dựa. Liên ở Tà Băng nhíu mày tự hỏi thời điểm, Đông Dung. Một cái nhân vật thân ảnh ở Tà Băng trong đầu chợt lóe mà qua. Chẳng lẽ sẽ là hắn? U Minh Chi giới 237 cứu cứu xuất hiện, Tà Băng tức giận Trong đầu đống nhiên thoáng hiện kia mặt yêu tà thân ảnh, ọt cắt đại lục trung đụng tới duy nhất một cái nhất thần bí nam nhân. Nam nhân kia dùng hắn cường đại thực lực nói cho tà băng, trên thế giới cường đại người còn có rất nhiều. Nam nhân kia, chẳng lẽ sẽ là cái kia yêu tà nam nhân? Tà băng có chút không xác định. Bất quá, lập tức so với đối với giật tiên thanh tò mò, thật không có nàng sắp muốn tham gia hồn vương chi tranh quan trọng. Lãnh đại ca, hồn vương chi tranh là chuyện như thế nào? Nghe tên! Tà băng đại khái có thể hiểu biết đến là một hồi tỉ thí, nhưng là, tà băng thực lực nàng chính mình vẫn là hiểu biết, cho dù chát khởi họt các đại lục trung thực lực của nàng tuyệt đối là đứng đầu, chính là ưu minh bên trong, tà băng lại liền cao thủ ngạch cửa đều còn không có sợ đến. Tiên thanh thành hồn vương chi tranh mỗi năm một lần, tuổi hạn chế là 100 tuổi dưới, thực lực không có hạn chế. Chơi lạnh hàn nói vĩnh viễn đều là như vậy thiếu, rồi lại thẳng để trọng điểm. Tà băng nhíu nhíu mày, mỗi năm một lần, hay không quá thường xuyên chút. Tu luyện người, người thường nhất giai tăng lên cũng yêu cầu thiếu mấy năm thậm chí vài thập niên mấy trăm năm thời gian. Mà này hồn vương chi tranh lại là mỗi năm một lần, cũng còn không phải là nói sẽ có người liền đoạt hồn vương chi vị. Trời lạnh hàn phảng phất nhìn ra tà băng nghi ngờ, mở miệng nói, năm rồi hồn vương bạc tư thiên, trước mắt đã liên tục đoạt được chín giới hồn vương vòng nguyệt quế. Năm nay nếu đồng dạng là hắn thắng lợi, như vậy hắn sẽ trở thành thứ bảy cái 10 giới hồn vương. Mà trước sáu cái 10 giới hồn vương hiện tại không có chỗ nào mà không phải là đại lục đỉnh núi nhân vật. ta băng nhướng mày, ý bảo trời lạnh hàn tiếp tục nói tiếp, liên tục mười giới đoạt được hồn vương chi vị, có gì chỗ đặc biệt? mười giới hồn vương sẽ trở thành giật tiên thanh dòng chính đệ tử. trời lạnh hàn đấy mắt có vài phần hâm mộ, có thể làm giật tiên thanh đệ tử, tương lai thành tựu đem không thể hạ lượng. ta băng hiếc hiếc mắt, không có ngôn ngữ, cầm lấy chén lớn rượu, uống xong một chén lớn rượu. cái này giật tiên thanh thật sự không đơn giản. hồn vương chi tranh. Liên tục mời giới đoạt được vòng nguyệt quế, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu thiên tài nhân vật. Thả như vậy thiên tài nhân vật, sau lưng càng sẽ có một cái khổng lồ gia tộc thế lực. Giật tiên thanh, làm tà băng như thế nào tin tưởng hắn chỉ là một cái hưởng với an nhàn, không hề dã tâm nhân vật đâu. Thông qua này đó nghe được, nhìn đến, tà băng càng thêm cho rằng giật tiên thanh hiện tại chỉ là ở vào trù bị kỳ mà thôi. Không ra tay tắt đã, vừa ra tay tất yếu phiên thiên. Nhân vật như vậy. Tà băng nhưng thật ra càng muốn mau chút gặp được. Bạc Tư Thiên, cái gì thực lực? Tà băng dương mắt hỏi trời lạnh hàn. Năm trước hồn vương chi tranh, Bạc Tư Thiên đã là cửu giai thần đế, lấy hắn thiên phú, hiện tại hẳn là đi vào tinh chi giới. Nhắc tới Bạc Tư Thiên, trời lạnh hàn có vài phần bội phụ. Bạc Tư Thiên, năm nay bất quá 37 tuổi, 37 tuổi đi vào tinh chi giới, trước mắt là U minh chi giới chưa từng có thiên tài. Tà băng đã biết Bạc Tư Thiên tuổi lúc sau, lại không có bao lớn càng khái. Ít nhất nàng tứ ca quân tà kiêu cùng tiểu đệ quân tà vũ hai người đều là khủng bố thiên tài. 37 tuổi, tinh chi giới. ta băng tin tưởng, lấy quân tà kiêu cùng quân tà vũ thiên phú, tuyệt đối sẽ không vượt qua 37 tuổi bước vào tinh chi giới. Lãnh đại ca, thiên cương tông mọi người hiện tại phỏng trừng đã ghi hận thượng chúng ta. ta băng uống một ngụm trà, cười đến có chút chờ mong. Trời lạnh ánh mắt lạnh lùng đế hiện lên một tia khinh thường, bọn họ không dám động thủ. ta băng không thể chí không nún bay. Tiên Thanh thành quy củ đích xác thực bá đạo. Đảo mắt, liền đến hoa triển khai mạc. Hôm nay, gió nhẹ, trống chảy, ước ác, điềm đạm, ồn ào náo động thả sôi trào. Ta Băng đứng thẳng ở lầu ba phòng cửa sổ, hầu cửa sổ nhìn phía dưới ầm ĩ phố cảnh. Tới rồi ngày này, ta Băng mới biết được Tiên Thanh thành ở toàn bộ U Minh chi giới địa vị. Liếc mắt một cái nhìn lại, trên đường phố hành tẩu đều là cẩm y hiệp công tử, tiểu thiếu nữ tử, mà đến đến, lại rốt cuộc không có phía trước Thiên Cương tổng ngẫu ngũ. Lúc sau tà băng nhìn đến không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn thiên tài tinh anh nhân vật. Thậm chí, tà băng còn phát hiện ít nhất là nguyệt chi cảnh cao thủ. Phát hiện này, lệnh tà băng có chút kích động. Hôn vương chi tranh, nàng càng ngày càng có ý tưởng. Đối với bạc tư thiên, tà băng lắc lắc đầu, nàng hiện tại thực lực gần là nhất giai thần hoàng. Đối với tinh chi cảnh cường giả, tà băng là tuyệt đối muốn cùng chi nhất chiến, nhưng là thắng mặt lại quá tiểu. Tà băng, muốn hay không đi xuống xem hoa triển. Ngoài cửa truyền đến trời lạnh hàn tiếng đập cửa. Ta băng đi tới cửa, mở ra môn, đối trời lạnh hàn cười nói, ta liền không đi, mấy ngày nay đem muốn trưng bày hoa cũng không sai biệt lắm thưởng xong rồi. Chờ hồn vương chi tranh bắt đầu rồi lại đi đi. Trời lạnh hàn gật gật đầu, trong lòng biết ta băng hiện tại còn muốn tu luyện, hảo hảo tu luyện, đến nỗi bạc tư thiên, không cần ngạnh kháng. Ta băng mỉm cười đáp ứng, nàng đương nhiên sẽ không ngạnh kháng, đối với giật tiên thanh nàng gần giới hạn trong tò mò thôi. Nếu là vì một phần tò mò đem nàng chính mình đặt nguy hiểm, nàng lại không đốc. Trời lạnh hàn rời đi, ta băng bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Chỉ là ta băng còn chưa tiến vào tu luyện trạng thái, trời lạnh hàn lại tới gõ cửa, ta băng, dưới lầu tới người, ta tưởng ngươi có phải hay không muốn gặp thấy. Ta băng nhúng mày, mở cửa, người nào? Trời lạnh hàn méo méo giữa mày, lăng thần. Ngươi muốn tìm lăng tựa như ca ca. Ta băng tức khắc mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng. Phủ thêm áo đen hướng ra ngoài đi đến, cái gì? Chúng ta đi xuống. Chơi lạnh hàn gật gật đầu, xuống lầu thời điểm, vì tà băng kết hợp bốn, sở dĩ làm ngươi thấy lăng thần, là bởi vì lăng thần là cùng thế hệ chung duy nhất đem lăng tựa như coi như muội muội Tà băng nhíu như mày, cũng không có ngôn ngữ. Hai người đi xuống thang lầu, đi tới lầu một đại sảnh, hai người đã đến cũng không có khiến cho bao lớn sóng gió, tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Trời lạnh hàn vì tà băng chỉ chỉ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí một cái cẩm vĩ gì trung niên nam tử, nói, hắn chính là lăng thần. Tà băng theo trời lạnh hàn chỉ dẫn hướng tới kia trung niên nam tử nhìn lại. Một bộ màu nguyệt bạch trương bào, khí chất nho nhã, trên mặt ôn hòa có lễ tươi cười, một bên nghe đồng bạn nói chuyện thiếm, có phải hay không hơn nữa cực có hắn giải thích. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên, thực không tồi. Một cái khí chất rất giống nàng đại bá nam nhân. Chỉ là, cái này trung niên nam nhân thế nhưng là nàng. Cứu ra ra. Ta băng khỏe miệng chịu chịu. Cũng không tệ lắm. Ta băng thu hồi tầm mắt, quơ quơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Không tính toán trông thấy. Muốn liền hạ lăng tựa như cùng lăng tựa như nhi tử con dâu, lăng thần sẽ là rất lớn trợ lực. Ta băng lắc lắc đầu, hiện tại ta, có cái gì tư cách đâu. Ít nhất chờ ta cầm hồn vương lại nói. Hiện tại đi gặp lăng thần, không phải một cái tốt lựa chọn. Chỉ là ta băng không biết, có đôi khi cũng không phải nàng nói không thấy là có thể không thấy. Là đêm, đồng hồ nước tăm hạ, đêm nguyệt chính viên, xe lạnh xuân hàn, hoa ảnh che phủ. Tà băng khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt, nàng hiện tại bức thiết yêu cầu lực lượng, yêu cầu thế lực. Nếu là nói phía trước tà băng đối với hồn vương chi vị không có gì cái nhìn, như vậy hiện tại, tà băng trí tại tất đắc. Bất luận giật tiên thanh tìm nàng có chuyện gì, ít nhất tà băng cho rằng giật tiên thanh uy nghiêm đối hiện tại nàng rất hữu dụng. Đông dưng, tà băng mày nhăn lại, đáy mắt sát khí chợt lóe mà qua, đường đường cao thủ thế nhưng bỏ phòng không thành. Tiểu nữ hoa, ta cũng không phải là bỏ phòng tới. Bóng người trật lóe bạch đi ôn hòa trung niên nhân xuất hiện ở tà băng phòng. Trung niên nhân lập tức ngồi xuống trong phòng ghế trên, nhướng mày nhìn từ trên xuống dưới tà băng. Chuyện gì? Tà băng ngữ khí thường thường nhìn trước mặt. Cứu gia gia ngươi là quân tà băng. Trung niên nhân dùng này khẳng định ngữ khí. Tà băng trong lòng lộn bộp nhảy một chút, là lại như thế nào? Trung niên nhân, cũng chính là lăng thần. Đáy mắt nhu hòa rất nhiều, ta là lăng thần, ngươi cứu ra ra. Ta biết, ta băng không biết vị này cứu ra ra ở đánh cái gì tâm tư, như cũ ngự khí bình đạm. Lăng thần không nghĩ tới ta băng sẽ là như thế này bình tĩnh, nhưng là cũng chưa nói cái gì, chỉ là lấy ra một cái màu trắng nạm lục toàn nhẫn đưa cho ta băng. Đây là tựa như nhẫn, hiện tại giao cho ngươi, bên trong có ngươi yêu cầu đồ vật. Nói xong lăng thần đứng lên, đi tới ta băng bên người. Lăng thần đấy mắt mang theo vải phần hiền từ nhìn ta băng vô vô tà băng bà vai tiểu nha đầu, ngọn cát đại lục đế vương ở ưu minh chi giới mau chút trưởng thành đứng lên đi lăng thần triển thẳng thân, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài không trung, đáy mắt là bất đắc dĩ, là chua xót thấp giọng nhỉ non truyền vào tà băng trong thay mau chút trưởng thành đi, thưa như, thừa nhận quá nhiều, tầm mắt lại lần nữa dừng ở tà băng trên người thực lực không đến nguyệt chi cảnh, không chuẩn đi cấm địa, không chuẩn mệnh lệnh tính không chuẩn, tà băng chỉ là gật gật đầu. Nàng biết không có trước mắt vị này cứu ra ra là ở nói cho nàng, không có nguyệt chi cảnh thực lực, đi cũng là chịu chết thôi. Lăng thần lại thật sâu nhìn thoáng qua tà băng, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Lưu tại trong không khí chỉ có một tiếng thở dài. Nguyệt chi cảnh nỉ non, tà băng đấy mắt phát ra chính là lóa mắt lộng lấy. Một đêm vô miên, ngày hôm sau tà băng như cũ một thân áo đen xuất hiện ở trời lạnh hàn trước mặt. Phần 228 Lâu một đại sảnh, trên bàn cơm, đơn giản bữa sáng. Ta băng cách vách mặt khác một bàn, có tam nam một nữ, nói chuyện phiếm thanh âm không lớn không nhỏ lại vừa vặn có thể cho ta băng nghe được. Ta nói, ngươi còn nhớ khi đó từ họt cát đại lục bị mạnh mẽ mang về lăng tựa như cùng liếu ngưng yên sao. Trong đó một nữ tử hỏi, một nam tử nói tiếp, nhớ rõ à, giống như toàn bộ ưu minh đều biết đi, lúc ấy nháo đến như vậy đại. Mặt khác một nam tử lại nói, ai, liếu ngưng yên cùng lăng tựa như, kia có từng kinh là chúng ta ưu minh chi giới hai đoá tiên hoa à. Hiện tại thật là đáng tiếc. Nàng kia mặt mang khinh thường, kiêu ngạo vô cùng, hai đóa tiên hoa. Thiết, không phải hai đóa xuân hoa đi. Không nói gì cái kia nam tử vội vàng ngăn lại nữ tử nói, "Tiểu Ngọc, câm miệng." Nữ tử trong lòng ủy khuất bất mãn, càng là mang theo vài phần đố kỵ, "Hừ, ta nói chính là lời nói thật a, nếu không phải xuân hoa, như thế nào sẽ coi trọng trọngọt cả cái loại này rác rưởi trên đại lục rác rưởi nam nhân." Nữ tử nói mới vừa nói xong, Một cái chén rượu bị tà băng bóp nát ở trên tay. Giây tiếp theo, tà băng thân ảnh đã biến mất ở trên chỗ ngồi. Một phen bóp chặt nữ tử hiết hầu, tà băng mắt đen đã biến thành huyết mắt. Cái gì tiên thanh thành quy củ? Cái gì đồ bỏ quy củ? Tà băng chỉ biết, nàng hiện tại muốn giết người. Còn muốn đem người nọ thiên đào vặt quả. Tà băng thanh âm, cửu thiên địa vực, lấy mạng sứ giả. Hai đoá xuân hoa. Giác rưởi đại lục. Giác rưởi nam nhân. U Minh Chi giới 238 tiếp tục phá quy Tiếp tục bao che Phẫn nộ Cùng nộ Mưa rền do dữ đang ở tà băng đáy mắt vô hạn ngưng tụ Không có người Không có người có thể đi vũ nhục nàng người nhà Không có người Buông ta ra Đáng chết Buông ta ra Thiếu nữ không nghĩ tới ở tiên thanh thành nội thế Nhưng có người dám như thế trắng trợn táo bạo bóp chặt nàng hết hầu Phẫn nộ hô to Tà băng cười lạnh một tiếng Buông ra Hảo hảo hưởng thụ ta cho ngươi cuối cùng 15 phút đi. Chê cười, một cái nho nhỏ nhất giai thần hoàng cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Thiếu nữ một phen đẩy ra tà băng, chín lóa mắt kim sắc hồn hoàn xuất hiện, cửu giai thần hoàng. Mà mặt khác ba nam nhân lúc này cũng phong xuất ra chính mình hồn lực, hai cái tam giai thần đế, một vị thất giai thần hoàng. Thủ hạ thấy thật trương, tà băng một câu nói xong, từ ngọc giới trung lấy ra phiếm u quang truy thủ, một cái phi thân đi tới thiếu nữ bên người. Thiếu nữ rõ ràng cũng không phải đèn cạn dầu, một cái đá chân chặn tà băng công kích, theo sau trên tay vận hành hồn lực, một trưởng phách về phía tà băng lực. Tà băng đông dưng tử tại chỗ biến mất không thấy, đột nhiên xuất hiện ở thiếu nữ sau lưng, cùng nộ một chân từ sau lưng đem thiếu nữ đá bay đi ra ngoài. Bang bang hai tiếng, thiếu nữ một tiếng kêu rên, một cái bảng tức khắc bị thiếu nữ tạm thành hai nửa. Trong phút chốc, sấm xét âm ầm, Sáng sớm thượng, lầu một khách nhân vốn là không nhiều lắm, lần này nhìn đến hai bên đánh lên tới Đều là đi lên lầu 2, bắt đầu đường nổi lên người xem. Lúc này, thiếu nữ còn không có đứng dậy, mà tà băng đã tới rồi thiếu nữ bên người. Hồn lực vừa ra, trùy thủ mở ra. Thiếu nữ đầu lưỡi tức khắc bị tà băng rút ra tới. Trong không khí truyền ra tà băng thị huyết thanh âm, mới vừa rồi mắng thực sản có phải hay không. Tiếp tục mắng A. Đứng lên tiếp tục A. Thiếu nữ đau A A kêu, một đôi mắt tràn ngập ngoan độc hận ý. Không biết chúng ta đến tuột cùng có gì chỗ đắc tội. Bị trời lạnh hàn không chế được ba nam nhân chung trong đó một cái đối với tà băng bóng dáng hô to. Trời lạnh hàn hừ một tiếng, không có ngôn ngữ. Mà một thân áo đen tà băng, lại là quay đầu lại lạnh băng nhìn thoáng qua nói chuyện nam nhân. Nơi nào đã tội. Ha ha. Bùn tọa hôm nay chính là xem các ngươi không vừa mắt, như thế nào. Tà băng vừa nói sau, tức khắc sở hữu đang nhìn mọi người đều là ngốc lăng ở. Xem người không vừa mắt. Xem người không vừa mắt liền coi tiên thanh thành quy củ vì không có gì. Xe người không vừa mắt liền trực tiếp rút người đầu lưỡi Trời lạnh hàn vẫn luôn nhấp chặt môi hơi hơi câu lên, đáy mắt cũng có ý cười. Tuy rằng tiểu nha đầu hôm nay hành động có chút thiếu suy xét, nhưng là nếu là mọi việc đều bà bà mụ mụ cố trước cố sau, như vậy vẫn là quân tà bằng sao? Vẫn là hốt cắt đại lục đế vương sao? Vẫn là hốt cắt đại lục tử thần sao? Lớn mật, ngươi cũng biết chúng ta là ai. Chúng ta chính là huyết đảo người. Nam tử lấy lại tinh thần, lập tức phẫn nộ nói. Ha ha ha, huyết đảo. Buồn tọa xem ngươi không vừa mắt, nhắm ngươi cái gì đảo, chiếu sát không lầm. Tạ Băng nói xong lúc sau, nháy mắt phi thân tiến lên, lại lần nữa một phen chế trụ thiếu nữ yếu hều. Lạnh băng dâm mát thanh âm quanh quẩn ở thiếu nữ trong tai, kiếm sau đầu thai miệng phóng sạch sắc điểm. Nói xong lúc sau, hai ngón tay một cái dùng sức, tức khắc, một viên máu chảy đầm địa đầu rơi xuống đất. Trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn Tạ Băng động thủ giết người. Không thể tin được thế nhưng có người dám ở hoa kéo dài thời hạn gian ở tiên thanh thành giết người. Càng không thể tin được thế nhưng ở đối phương tự báo ra môn lúc sau còn dám giết người. Là nên nói cái này tà băng quá bừa bãi. Hay là nên nói nàng không biết sống chết. Tóm lại, chính là giết. Không có người có thể ở vũ nhục nàng quân tà băng người nhà lúc sau còn có thể sống trên đời. A, là nàng. Tiên thanh thành muốn bảo người. Lần trước còn không phải là bởi vì nàng thiên cương tông nhân tài bị hạ lệnh cấm sao. Tiên tĩnh bên trong, một đạo kinh ngạc vạn phần thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Tức khắc, mọi người mới nhớ tới, lần trước thiên cương tông bị đuổi đi nguyên nhân, không phải cũng là một vị toàn thân bao vây lấy áo đen người. Góc chỗ, khách sạn quản lý chung nhân nhân, vô ngự xoa cái chán, cái này tiểu tổ tông như thế nào liền không biết điệu thấp một chút đâu. Giết người, cũng không cần như vậy trắng trợn táo bạo được không. Ai, thôi thôi, này tiên thanh thành quy củ nếu là muốn cho nàng tuân thủ, kia quả thực so lên trời còn khó. Mà ta băng. Lại là mãn nhãn tà tứ cười lạnh, một tiếng huyết sáo qua đi, nhỏ xinh điêu nhi xuất hiện, vui vẻ ở tà băng trên mặt cọ cọ, theo sau một ngụm ngẩm khởi thiếu nữ thân thể, à ôm một ngụm nuốt đi xuống. Cảm thấy Mỹ mãn dùng hai cái cánh vô vô chính mình bụng nhỏ, xích xích vùng vây cánh biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tà băng một chân đem thiếu nữ đầu đá cho ba nam nhân trước mặt, kiêu ngạo nói, lưu cái đầu, xem như xem ở các ngươi kia cái gì huyết đảo mặt mũi thượng, chơi lạnh hàn chiều chiều khoe miệng. Góc trung niên quản lý cả người đều chiều chiều, cái này tổ tông, như thế nào đã không có ký ức cũng vẫn là như vậy làm người nghiến răng nghiến lợi kiêu ngạo. Ba nam nhân, hỏng mất cả người ở chiều, nhị trưởng lão đau nhất tiểu cháu gái, cứ như vậy dư lại cái đầu, hơn nữa vẫn là đối phương xem như xem ở bọn họ huyết đảo mặt mũi thượng. Ba nam nhân, hoàn toàn điên rồi, làm cho bọn họ mặt giết nhị trưởng lão cháu gái, còn xuất khẩu vũ nhục bọn họ ra, cùng nộ dưới nháy mắt liền phải ra tay. Rốt cuộc bất chấp cái gì đồ bỏ quy củ cùng trước mặt trời lạnh rét lạnh Nhưng mà, ba nam nhân tay còn không có ra Một tiếng ho khan qua đi, trong một góc trung niên nhân phong độ nhẹ nhàng đi ra Lại là người nào tại đây động thủ Thiên thanh thành quy củ các ngươi cũng đều không hiểu phải không Ta băng meo nhau mắt, không có mở miệng Chỉ là đạm mạc ngồi ở vị trí thượng, nhàn nhã phẩm trà Phảng phất vừa rồi ra tay giết người không phải nàng giống nhau Là nàng Là nàng giết ta huyết đỏ người trong đó một người nam nhân ngón tay tà băng trong mắt mang theo ngon độc trung niên nhân cùng lần trước giống nhau xem cũng không có xem tà băng lạnh lùng tầm mắt dừng ở ba nam nhân trên người tự mình đàm luận ta tiên thanh thành lệnh cấm người lăng tựa như liễu ngưng yên các ngươi là gan rất lớn sao Tà băng khoẹt miệng run rẩy trời lạnh hàn khoẹt miệng run rẩy ở đây mọi người khoẹt miệng đều run rẩy lên đây là cái gì rõ ràng bao che cái gì khi nào có này lệnh cấm Ba nam nhân khó có thể tin trừng lớn đôi mắt gào thét. Trung niên nhân nhàn nhạt phất phất tay, người tới, đem ta tiên thanh thành đàm luận lệnh cấm quyển trục lấy tới. Trung niên nhân nói rơi xuống, phía sau liền có người đưa tới một chồng thật dày quyển trục. Trung niên nhân cầm quyển trục, không có bất luận cái gì trần chờ trực tiếp phiên tới rồi cuối cùng một tờ, cuối cùng một tờ cuối cùng một hàng. Đàm luận lệnh cấm thứ 100 linh một cái, nghiêm cấm đàm luận bất luận cái gì có quan hệ lằng tựa như cùng liễu ngưng yên đề tài, nếu không, trực tiếp xử tử Ba nam nhân ngũ tạng lục phủ đều phải hóng mất, run run rời rời chỉ vào quần trục, gạt người. Tiên thanh thành đàm luận lệnh cấm rõ ràng chỉ có một trăm điều. Trung niên nhân đấy mắt hiện lên một mặt tức giận, trên cao nhìn xuống nhìn ba nam nhân, ta tiên thanh thành đàm luận lệnh cấm từ ngày hôm qua bắt đầu chính là một trăm linh một điều. Thế nào? Lão tử chính là muốn rõ ràng bao che các ngươi có thể thế nào? Ta tiên thanh thành muốn bảo hạ người, các ngươi ai dám nói cái không tử? Không có lệnh cấm. Chính là không có kia cũng đến có không phục, thiên thanh thành chính là làm như vậy, huyết đảo, tính cái thứ gì, ba nam nhân, ngón tay trung niên nhân, nhân, nhìn nhìn lại vẻ mặt nhàn nhã tà băng, nhìn nhìn lại bốn phía đồng tình ánh mắt, tức khắc miệng sùi bắp mép, ngã xuống đất không tỉnh. trung niên nhân, nhân như cũ nhất phái quản lý nhân viên khí chất, vung tay lên, làm lơ thiên thanh thành lệnh cấm, đêm này ba người cùng đưa ra thiên thanh thành, nhìn thủ hạ xuất hiện đem trên mặt đất ba người cùng rửa sạch đi ra ngoài, phục lại quét tước sạch sẽ lúc sau, trung niên nhân, nhân làm lơ rất tà băng xoay người đi đến chỗ ngoặc chỗ biến mất không thấy. Tả Băng trên chán mang theo ba điều hắc tuyến, đáng chết, nàng như thế nào cảm thấy này trung niên nhân tuy rằng nói rõ là bao che nàng, ngầm lại là ở vì nàng địch nhân thêm chút càng mãnh liệt hận ý đâu. Nhưng mà sự thật lại thật sự giống như Tả Băng suy nghĩ giống nhau. Biến mất ở chỗ ngoặc trung niên nhân, đi qua ám đạo, đi vào một chỗ yên lặng sân, có chút bất đắc dĩ nhìn phía trước dưới tảng cây đưa lưng về phía hắn áo tím nam tử. Trung niên nhân ấy mắt có vài phần lo lắng đối với áo tím nam tử nói như vậy vì tiểu chủ tử gây thù chuốc oán thật sự hảo sao áo tím nam tử bóng dáng dừng một chút trầm thấp tiếng cười quanh quẩn ở trong không khí ha ha a phúc chẳng lẽ ngươi không muốn biết hiện tại nàng sưng bá U minh yêu cầu dài hơn thời gian trung niên nhân nghĩ nghĩ gật gật đầu đũng vẫn nội nhảy lên không cần kêu lão tử a phúc hừ áo tím nam tử cười khẽ hai tiếng phất phất tay a phúc chú ý chính mình hình tượng bạc tư thiên hiện tại thế nào trung niên nhân hừ lạnh một tiếng Đối với tên này một vạn phân bất mãn, tiểu chủ tử không địch lại hắn, bất quá tiểu chủ tử trên người biến số quá nhiều, ai biết được. Tiểu Mỹ, tiểu chủ tử 12 tinh tướng trong đó một vị lại muốn xuất hiện, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào làm hắn cùng tiểu chủ tử gặp được đi. Áo tím nam tử trong tay chén trà, tức khắc thành mảnh nhỏ, đáng chết ra phúc, còn dám kêu tiểu Mỹ, tin hay không ta sống lột người. 12 tinh tướng, không cần chuẩn bị bọn họ cũng sẽ hướng tới nàng vị trí hội tụ. Phong quá vô ngân. Đây đất cười đùa. Khách sạn lầu 1, Tà Băng cùng Trời Lạnh Hàn đối mặt mặt ngồi, khóe miệng mang theo ba phần ý cười. Còn cười. Mới đi ra Khải Lâm chân mấy ngày, huyết đảo, Thiên Cương Tông hiện tại cơ hồ đều thành tử địch. Trời Lạnh Hàn trừng mắt Tà Băng, rất có vài phần bất đắc dĩ. Tà Băng không thèm để ý phất phất tay, "A Lạp, A Lạp, không có địch nhân sinh hoạt là cỡ nào nhảm chán." Huống chi Tà Băng đấy mắt lóe lánh lệ, buồn cô nương thượng vị, chính là yêu cầu rất nhiều cường hữu lực đá kê chân a. Mặc danh, trời lạnh hàn sau lưng dâng lên một cổ hàn ý cùng một tia may mắn. May mắn ta băng không phải hắn địch nhân. Mặc dù trời lạnh hàn biết, hiện tại hắn một ngón tay là có thể nghiền chết cái này thiếu nữ, nhưng là, không thể tưởng tượng à, không thể tưởng tượng nếu là giết cái này thiếu nữ lúc sau, ưu minh chi giới sẽ trở thành bộ răng gì. Thậm chí, hắn cảm thấy nếu là hủy hoại tà băng, toàn bộ ưu minh chi giới sẽ ở một cái chớp mắt hóa thành hư ảo Bất quá, trời lạnh hàn cười cười, so với giết tà băng. Hắn nhưng thật ra càng muốn tận mắt nhìn thấy cái này thiếu nữ cuối cùng rốt cuộc có thể đi đến nơi nào, có thể đứng ở đâu một cái đỉnh. Ú Minh chi dưới 239 vạn người hỗn chiến, sạch sẽ thiếu niên. Hoa kéo dài thời hạn gian tiên thanh thành tuy là náo nhiệt phi phạm, nhưng càng bao lớn thế lực người tới cùng thực lực cao cường cao thủ, mấy ngày này lại cơ hồ đều là ở khách sạn tiệm cơm an tâm tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Phần 229 Nhưng mà hôm nay... Phố lớn ngõi nhỏ thượng các nơi có thể thấy được lớn lớn bé bé cao thủ, các thế lực lớn thủ lĩnh cấp nhân vật. Những nhân vật này, lúc này bất luận là ở không trung phi hành, cũng hoặc là trên mặt đất hành tẩu, bọn họ mục đích địa chỉ có một. Đó chính là Hồn Vương Chi Tranh Lộ Thiên Hồn Vương Đài Chiến Đấu. Lộ Thiên Hồn Vương Đài Chiến Đấu đứng thẳng ở tiên thanh thành trung ứng nhất, cao tới 10 mét, trường khoan các trăm mét 20 cái đại hình đài chiến đấu. Lúc này, khách sạn Trung Tà Băng, lười biếng nằm nghiêng ở giường thượng. Tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến vừa vặn là kia đại hình đài chiến đấu, chuẩn bị như thế nào? Trời lạnh Hàn ngồi ở cửa sổ thượng, lạnh băng khuôn mặt có vài phần nhu hòa. Ta băng cầm lấy chén rượu, đối với trời lạnh Hàn làm một cái cung ly thủ thế, theo sau uống một hơi cạn sạch. Thần đế cấp bậc sẽ không thua. Ta băng mạnh nhất một kích đủ để trọng thương cao giai thần đế, cho nên chỉ cần đầu chiến trung không có đụng tới tinh chi cảnh trở lên cường giả, liền sẽ không thua. Đối thượng bạc tư thiên, hiện tại ngươi không có bất luận cái gì cơ hội. Trời lạnh hàn chút nào không lưu tình nói, lần này hồn vương chi tranh là bạc tư thiên quan trọng nhất một lần, cho nên bạc tư thiên nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, mà đối thượng tinh chi cảnh, tà băng đích sắc không có chút nào phần thắng. Tà băng có chút bất đắc dĩ lại vì chính mình đổ một chén lĩnh rượu, lắc đầu thở dài nói, kia nhưng không có biện pháp, thực lực đặt ở nơi này. Hơn nữa, không thử xem lại như thế nào biết. Lời nói là như vậy nói, nhưng là tà băng đấy mắt lại trước nay sẽ không xuất hiện nhận thua này hai chữ. Thua, có thể. Tà nhận thua. Không có khả năng. Không có người có thể cho tà băng nhận thua, mặc dù là cường đại thần bí như nàng sư phụ, cũng không có khả năng làm tà băng nhận thua. Thời gian, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có cũng đủ tư bản đi bước một bước lên vô số nhân loại không có tới quá đỉnh. Chơi lạnh hàn vi hơi cười, đối với tà băng, không biết vì sao, chính là tin tưởng này một cái thiếu nữ nhất định có thể đến đỉnh. Đi báo danh đi, vẫn là cuối cùng một phút báo danh thời gian liền phải kết thúc. Trời lạnh hàn chỉ chỉ phía dưới sân ga, đối với tà Bang nói. Tà Bang gật gật đầu, thân thể trực tiếp từ cửa sổ bay đi ra ngoài, giây tiếp theo, áo đen bao vây lấy thân ảnh đã xuất hiện ở báo danh chỗ. Nhìn trước mặt phụ trách báo danh mạn diệu nữ tử, tà Bang tùy ý nói, tử thần. Hôn vương chi tranh, có thể dùng tên, cũng có thể dùng danh hiệu. Giống tà Bang như vậy che giấu thân phận người cũng không ở số ít, cho nên mạn diệu nữ tử cũng không có kinh ngạc, chỉ là mỉm cười gật đầu, danh hảo, tử thần. Báo danh thành công, ngài đánh số vì 2000-000. Mạn Diệu nữ tử từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái màu đen tấm cạn, đưa cho tà Bang. Đây là ngài hồn vương chi tranh đánh số tạm. thỉnh ngài lấy hảo, ngài thi đấu an bài sẽ ở một giờ lúc sau đến tấm cạn. Tà Bang gật gật đầu, thu hảo tấm cạn, không màng phía sau người kinh ngạc, xoay người bay trở về khách sạn phòng. Trời lạnh hàn xoa xoa cái chán, cái này tiểu nha đầu, như thế nào liền không hiểu đến cái gì kêu điệu thấp. Như vậy trắng trận táo bạo từ nhân gia đỉnh đầu bay tới bay lui, không phải khiêu khích là cái gì. Thiếu nha đầu, ngươi đánh số không tồi A, cuối cùng một người. 20 vạn người tranh đoạt, muốn trổ hết tài năng, thật đúng là rất khó. Trời lạnh hàn có chút đau đầu nhìn phía dưới biển người tấp ngập. Tà băng không thể chí không đúng bay, nàng phía trước cho rằng tham tuyển căng chết mấy vạn người, ai biết nàng đánh số liền đến 18 vạn nhiều, như vậy so, so tới khi nào là cái đầu A. Phảng phất nhìn ra tà băng nghi hoặc. Trời lạnh hàn lại lần nữa đau đầu, ta có phải hay không quên nói cho ngươi thi đấu quy tắc? Ta băng nhướng mày, ngươi đương nhiên không có nói. Hôn vương chi tranh, tổng cộng chia làm 5 tràng. Trận đầu, vạn người hôn chiến. 20 vạn người cộng phân 20 lôi đài, 1 vạn người một cái lôi đài tiến hành hôn chiến. Một canh giờ thời gian, chỉ cần không rơi hạ đài chiến đấu, liền tính là thông qua trận đầu hôn chiến. Đương nhiên, 1 vạn người bên trong chỉ lấy 100 người danh lạch. Trận thứ 2, 100 người hôn chiến. Mỗi một cái đài chiến đấu phía trên 100 người chung chỉ lấy 10 người, rơi xuống đài chiến đấu tức bị đào thải. Đệ Tam Tràng, 10 người cuộc đua. Đài chiến đấu người lưu lại 10 người, tiến hành hôn chiến, cuối cùng lưu lại một danh lạch. Đệ Tư Tràng, 20 đơn chiến. Sẽ là 20 cái đài chiến đấu phía trên lưu lại 20 cá nhân chia làm 2 cái lôi đài các 10 người tiến hành một trọi một vòng đào thải chế. Cuối cùng hai cái đài chiến đấu từng người lưu lại một danh lạch. Thứ năm Tràng, chung Cực Quyết Chiến. Sẽ là hai mươi vạn người chung trổ hết tài năng hai người tiến hành cuối cùng hồn vương chi tranh. Trời lạnh hàn đem hồn vương chi tranh tái chế nói cho tà băng. Tà băng chỉ là gật gật đầu, hôn chiến mà thôi, chỉ cần bảo vệ cho chính mình một phương thổ địa liền hảo. Quyết chiến lại nói quyết chiến sự. Hai người có một câu không một câu trò chuyện hồn vương chi tranh, không hề có điểm điểm khẩn trương ý vị. Trước mắt thời gian, một canh giờ đã qua đi. Màu đen tấm cạt thượng có tin tức. Tà băng lấy ra tấm cạt, đại khái nhìn lướt qua Điều môi, ta bị phân ở trận chiến đầu tiên đài, buổi chiều 2 điểm vạn người hỗn chiến bắt đầu. Nàng đánh số là cuối cùng một người, phân đài chiến đấu nhưng thật ra phân ở trận chiến đầu tiên đài. Trời lạnh hàn cười cười, trận chiến đầu tiên đài chưa chắc không tốt, ta chờ mong nhìn người đứng ở cuối cùng quyết chiến đài chiến đấu thượng. Ta băng tự tin cười ngạo nghễ, nhất định sẽ. Ta băng thần thức sớm đã đảo qua đi dưới đài mười mấy vạn người, dự thi 20 vạn người số rất ít sẽ có tinh chi cảnh trở lên cường giả. Hảo hảo chuẩn bị. Ta đi gặp một cái bằng hữu. Trời lạnh hàn nói xong, xoay người đi ra phòng. Ta băng cười cười, ở trên giường khoanh chân mà ngồi, đem tự thân trạng thái điều đến đỉnh. Đảo mắt liền đến buổi chiều 2 điểm, vạn người hôn chiến bắt đầu. Ta băng lên đài thời gian, không sớm cũng không muộn, theo dòng người đi lên trận chiến đầu tiên đài. Đi lên đài lúc sau, ta băng bay thẳng đến chính giữa bên trái chỗ đứng thẳng. 2 điểm chỉnh, 20 vạn người đã đến đông đủ, mỗi cái đài chiến đấu phía trên đứng thẳng mãn đương đương một vạn người. Tà băng vận khởi hồn lực, một cái người khác nhìn không tới bảy màu quy nguyên cháo đem thân thể chặt chẽ bảo vệ. Tà băng bảy màu quy nguyên cháo, hỗn hợp nàng thần bí cường đại bảy màu hồn lực, chỉ cần không phải tinh chi giới cường giả, như vậy không người có thể chạm vào tà băng một chút ít. Theo một tiếng tháo vang, vạn người hỗn chiến bắt đầu. Tiếng chém liết, tiếng quát tháo, thống khổ kêu rên thanh, hỗn hợp một mảnh. Chỉ là nháy mắt thời gian, liền có vô số người từ đài chiến đấu phía trên rơi xuống xuống dưới. Lúc này trận chiến đầu tiên đài phía trên có ba cái bất động như núi nhân vật, một vị thanh niên tuấn mỹ nam tử cười khẽ lay động một phen quả xếp lập với giữa, lại không người có thể gần hắn thân. một đôi thoạt nhìn như là tình nữ thanh niên nam nữ, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau bất động dáng người. ở hỗn loạn đài chiến đấu thượng thập phần thấy được, mà ta băng ở trong đám người lại là chút nào không thấy được, thân ảnh không ngừng ở đài chiến đấu các nơi chốc động, tránh né đồng thời, cũng khi thì đem nhìn không thuận mắt người một chân đá đi xuống, nói ngắn lại, ta băng rất điệu thấp. Mà mặt khác 19 cái đài chiến đấu thượng, cũng có hoặc nhiều hoặc ít vài vị bất động như núi người. Đang xem trên đài một ít thế lực lớn thủ lĩnh đều là nheo lại đôi mắt, đáy mắt có vừa lòng chi sắc, xem ra bọn họ ưu minh chi giới bọn tiểu bối đều không có làm cho bọn họ thất vọng. Trên khán đài rất ít có chú ý tới tà băng người, rốt cuộc tà băng biểu hiện quá mức đại chúng, hơn nữa tà băng bản thân nhất giai thần hoàng thực lực cũng không đủ để làm một ít người để vào mắt. Thời gian đã qua đi hơn phân nửa cái canh giờ. Mắt thấy đại biểu cho đến ngược hương đã sắp dư lại hơn một nửa, ừ. đài chiến đấu thượng mọi người bắt đầu rồi điên cuồng công kích. Chỉ để lại 100 người, một vạn người lưu lại 100 người, đối bọn họ tới nói danh ngạch là thiếu chi lại thiếu. Thời gian bay nhanh, chớp mắt, một canh giờ qua đi, theo một tiếng thao vang, trận đầu vạn người hôn chiến kết thúc. Các chiến trường lưu lại người lại không được đầy đủ đều là 100 người, cũng có đài chiến đấu phía trên lưu lại 90 người, có rất nhiều 110 người, tóm lại, cuối cùng để lại 2.000 người. Ta băng, tự nhiên lấy không xuất sắc cũng không rơi sau thực lực lưu tại trận chiến đầu tiên này. Đai chiến đấu phía trên mọi người, đang ở chờ đợi tuyên bố, lại đống nhiên phát hiện chính mình màu đen tấm cạn có tin tức. Ta băng lấy ra màu đen tấm cạn, nguyên bản 200.000 đánh số, lúc này biến thành 1378. Trận đầu đánh số là dựa theo báo danh trước sau trình tự, như vậy trận đầu sau khi chấm dứt đánh số đó là dựa theo trận đầu hỗn chiến thực lực sở đo lường xếp hạng. 1378 hảo. Đại biểu lúc này Tạ Băng ở chỗ hết tài năng 2000 người chung, xếp hạng đệ nhất 1378. Tạ Băng vừa lòng gật gật đầu, cái này xếp hạng nàng vẫn là thực vừa lòng, không cao điệu cũng không thấp điệu. Phía dưới tiếp theo vừa thấy, màu đen tấm cạc biểu hiện Tạ Băng trận thứ 200 người hôn chiến đài chiến đấu, thứ 9 đài chiến đấu. Hiểu biết đến tin tức, Tạ Băng liền đứng dậy chuẩn bị hướng tới phòng nội bay trở về đi, mà xuống một khắc, đã bị đột nhiên xuất hiện người kéo lại cánh tay. Là một cái phi thường ánh mặt trời thiếu niên. Thiếu niên có một trường tuấn tú khuôn mặt cùng một đôi thanh triệt mắt to, nhìn cặp mắt kia, tà băng là không tự chủ được nhớ tới đang ở hột cắt tử hiên, còn có ngọc giới tiểu tím. Ai ai, ta hảo tưởng nhận thức ngươi Nga, chúng ta làm bằng hữu được không? Được không a? Thiếu niên vươn trắng non tay kéo tà ta băng áo đen, mở to đơn thuần mắt to, cười đến ngoan ngoãn. Tà băng trong lòng nghi hoặc, lại đối cái này sạch sẽ thiếu niên thăng không dậy nổi bất luận cái gì cự tuyệt chi ý, gật gật đầu, tà băng vươn chính mình tay, danh hiệu, thần. Thiếu niên ở nghe được Tà Băng báo thượng Tử Thần hai chữ thời điểm, mở to hai mắt, đen bóng ánh mắt nhìn Tà Băng, "Hoa hoa hoa, Tử Thần, thật là lợi hại danh hiệu nga, ta là Liễu Hở Hững nga, ngươi nhớ kỹ ta được không?" Áo đen hạ Tà Băng, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vỗ vỗ thiếu niên đầu, "Liễu Hở Hững, ta nhớ kỹ." Thiếu niên chỉ vì Tà Băng một câu, mở to mắt to vui vẻ cười, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ giữ chặt cái này, nhìn không tới diện mạo cũng không biết là nam hay nữ người, chỉ là biết hắn muốn thân cận nàng. Muốn làm nàng nhớ ký hắn, tổng cảm thấy nàng hảo thân thiết hảo thân thiết. Hờ hững, ta hiện tại phải về khách sạn, ngươi muốn hay không cùng nhau? Ta Băng cười khẽ nhìn trước mắt sạch sẽ thiếu niên, nói ra mời. Thiếu niên ánh mắt đen lấy phát chớp lóe, dùng sức gật đầu, muốn muốn muốn, ta nhất định phải, nột, nói cho ta tên của ngươi được không? Được không? U Minh chi giới 240 trăm người hỗn chiến, ta Băng báo nổi. Ta Băng có chút buồn cười nhìn thiếu niên này, duỗi tay đem thiếu niên ôm ở trong ngực cùng từ không trung bay trở về phòng. Hoa Nga, có thể phi A, ta tới thời điểm cha nói không thể từ không trung phi, nguyên lai like có thể phi A. Thiếu niên tựa hồ quên mất hắn còn đang hỏi tà băng tên, vừa đến không trung, kích động ở tà băng trong lòng ngực vui vẻ hô to. Bao dung, đối như vậy thiếu niên, tà băng bản năng muốn đi bảo hộ bao dung thiếu niên này tươi cười. Tới rồi phòng, trời lạnh hàn nghi hoặc ngưỡng mày, ánh mắt dò hỏi đây là có chuyện gì. Tà băng cười cười, kéo qua có chút sợ hãi trời lạnh hàn thiếu niên. Đối với trời lệnh hàn nói, liễu hờ hững, thực đáng yêu thiếu niên đúng hay không? liễu hờ hững nghe được tà băng khen hẳn đáng yêu, một trương ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ tức khắc nhíu lại, ta là nam nhân, là nam nhân lạp. Ta mới không phải đáng yêu đâu. Tà băng cười gật gật đầu, là, hờ hững là nam tử Hán, không phải đáng yêu. liễu hờ hững lúc này mới vừa lòng gật đầu, lúc sau lại tựa hổ trong dây lát nhớ tới cái gì, vội vàng nhảy người lên tử giữ chặt tà băng cánh tay, chớp mắt to, ớt úng. Ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Bao vây lấy áo đen tà băng, cười cười nói, quân tà băng. Hoa hoa, quân tà băng sao? Về sau ta kêu ngươi tà băng được không? Thanh triệt mắt to tràn ngập được không được không bà chữ. Tà băng gật gật đầu, có thể. Liễu Hở hưng vừa định muốn hưng phấn đối với tà băng nói cái gì thời điểm. Lỗ thai nhỏ vừa động, thần sắc đổi đổi, theo sau dơ lên mặt đối với tà băng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói, ơn ơn, kia, tà băng. Ta hiện tại phải về tra bên người Nga, ta ở trận chung kết chờ ngươi nột. liễu Hờ Hưng nói xong lúc sau, trực tiếp Thuấn Di biến mất ở tà băng trong phòng. nay một cái chớp mắt gì, thẳng xem đến tà băng cùng trời lạnh hàn kinh ngạc không thôi. Phần 230 Thuấn Di, ở Hót Cát Đại Lục Tựa Hồ chỉ có tà băng một người làm đến. ma U Minh Chi Giới, muốn Thuấn Di, lại ít nhất yêu cầu tinh chi cảnh thực lực. Như vậy nói như thế tới. Tà băng cùng trời lạnh hàn lướt nhau, nói như vậy. Tà băng trong lúc vô tình nhận thức vị này Liễu hở hững, ít nhất là một người tinh chi cảnh cao thủ. Tà băng, ngươi nhưng có nghe nói qua Liễu hở hững tên này. Trời lạnh hàn mị mị tinh mắt, đối với tà băng hỏi. Tà băng lắc lắc đầu, không có, tính lên ta đến U minh mới bất quá hơn một tháng thời gian. Trời lạnh hàn hơi có chút bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, nói, Liễu hở hững, thiên cương tông trung thần bí nhất dòng chính con cháu. Sinh ra là lúc, trời dáng dị tượng, lúc sau đến hiện tại liền không còn có hắn tin tức. Không nghĩ tới 29 năm thời gian, liếu hờ hưng thế nhưng tu luyện ra như thế tu vi. Quả thật là, nhân khí người, tức chết người A. Ta băng nghe xong lúc sau, trong miệng trà trực tiếp bị phun đi ra ngoài. 29 tuổi. Khai, vui đùa cái gì vậy? Có 29 tuổi thoạt nhìn như là 15-16 tuổi bộ dáng sao. Trời lạnh hàn khinh bỉ nhìn thoáng qua phun ra thủy tới ta băng, xoa xoa trên người căn bản không có vết nước, tiếp tục nói, xem ra tới, liếu hờ hưng vẫn luôn bị bảo hộ thực hảo. Cho nên mới đơn thuần tới tìm ngươi cái này khoác da dê sói xám đến gần. Tà Băng buông trong tay chén trà, bất mãn lẩm bẩm lên, "Uy uy, cái gì kêu khoác da dê sói xám a?" Buồn cô nương chính là trong thiên địa thiện lương nhất người. Trời Lạnh Hàn tặng Tà Băng một cái xem thường, không có lại để ý tới Tà Băng. "Lãnh đại ca, Thiên Cương Tông người không phải bị cấm sao?" Tà Băng nhướng mày nghi hoặc hỏi. Trời Lạnh Hàn càng thêm khinh bỉ Tà Băng. Mệnh ngươi nha đầu này còn phải vì ta cùng đi tiên hàn điện lục đục với nhau đâu. Thiên cương tông tông chủ nhi tử tự mình dẫn người tới, còn có thể ngăn lại không thành. Ta băng thiết một tiếng, nàng còn tưởng rằng tiên thanh thành thật là không sợ trời không sợ đất chủ đâu. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai trăm người chi chiến, có thể hơi chút giọt sương đế, bất quá liền tính ngươi tiếp tục điệu thấp, cũng rất ít có người sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Trời lạnh hàn đi ra cửa phòng một khắc, hơi mang hài hước đối với ta băng nói. Tà băng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trời lạnh hàn, không để ý đến hắn. Lúc trước nàng như thế nào liền sẽ cho rằng trời lạnh hàn là một kẻ lén khóc đâu. Một đêm không nói chuyện, trăm người chi chiến, định ở ngày hôm sau, cũng chính là hôm nay buổi sáng 8 giờ chỉnh. 7 giờ 30 phần, khuynh chân tu luyện tà băng mở mắt. Dừa mắt xong, mở cửa, liền nhìn đến một thân hắc ý hề, lười biếng dựa vào ngoài cửa trên tường trời lạnh hàn. Trời lạnh hàn nhướng mày, còn dư lại 5 phút thời gian. Lãnh đại ca. Trăm người chi chiến mà thôi, không cần lo lắng. Mặc dù trời lạnh hàn biểu tình nhất thành bất biến, nhưng là tà băng lại như cũ ở bên trong thấy được một phần lo lắng. Tranh thủ đoạt được hồn vương. Trời lạnh hàn gật đầu dặn dò. Tà băng cười ở trời lạnh hàn ngực chủ y một quyền, cười đi ra khách sạn, bay đến thư chín đại chiến đấu thượng. Trăm người chi chiến, so với vạn người chi chiến, đại chiến đấu thượng liền phải nhẹ nhàng quá nhiều. Hơn nữa tâm sự trăm người hôn chiến, tà băng cất giấu cũng vô dụng. Một tiếng pháo vang Trăm người hôn chiến bắt đầu. Ngay từ đầu, liền có ba người trực tiếp vây công thượng tà băng, tà băng đấy mắt mang theo hàn ý. Nàng không đi treo chọc người khác, người khác lại tới treo chọc nàng. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không khách khí. Phóng thích hồn lực, ở trăm người bên trong, nhất giai thần hoàng, thấp nhất một cấp bậc. Mà tà băng, ở có chút người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, tam chân đá xuống đài ba cái cao dài thần hoàng. Ngay sau đó tà băng cũng không có chủ động công đi lên mà là ở một chỗ góc âm thầm quan sát đến thứ 9 đài chiến đấu. Đài chiến đấu chung, rõ ràng thực lực cao cường có 3 người, đều là bát giai cửu giai thần đế, đứng thẳng ở một bên bất động thanh sắc. Mà cùng tà băng giống nhau che giấu, tà băng tắt nhìn ra 4 người, này 4 người mặt ngoài thực lực không cao, nhưng là chỉ luận về ra tới, tà băng cho rằng những người này không có một người thực lực thấp hèn. Tà băng không biết chính là, ở nàng âm thầm quan sát địch tình đồng thời, cũng có mấy người đang âm thầm quan sát đến nàng. Mặc dù tà băng thực lực thấp hèn, nhưng là khách sạn Trung Tiên Thanh Thành hai lần nói rõ bao che, không thể không làm một ít người có tâm chú ý. Liên ở tà băng cho rằng có thể điệu thấp vượt qua trăm người chi chiến khi, một đạo mạnh mẽ sát chiêu công kích làm tà băng biết, điệu thấp là không có khả năng. Thân thể nhanh chóng tránh thoát sát chiêu, tà băng nguy hiểm nheo lại đôi mắt nhìn phía sau đánh lén người. Một bộ màu nguyệt bạch trường bào, diện mạo tuấn tiếu thanh niên nam tử, nhưng mà nam tử trong ánh mắt lại tràn đầy thích giết chóc cùng thù hận. Thanh niên nam tử nhìn đến tà băng tránh thoát chiêu thứ nhất, ngay sau đó đệ nhị chiêu liền hướng tới tà băng đánh tới. Thanh niên nam tử thực lực vì thất giai thần đế, Cương đại thực lực lệnh tà băng không thể không nơi nơi né tránh. Nhìn đối phương ngạnh muốn đem chính mình triều tử lộ thượng bức, tà băng lửa giận tạch một chút liền lên đây. Thất giai thần đế, nàng quân tà băng liều mạng toàn lực cũng không phải không thể liều mạng. Người con mẹ nó có bệnh à? Tà băng nộ khí đằng đằng đối với thanh niên nam tử tuân gia thu khẩu. Thanh niên nam tử nghe vậy. Thị huyết liếm quẹt môi, mặc kệ ngươi là ai, giết ta muội muội đều không thể tha thứ. Đi tìm chết đi. Lại là nhất chiêu mạnh mẽ sát chiêu. Ta băng vẫn nộ rồi. Đốt Thiên nháy mắt hạ gục thức, diệt. Ta băng hồn lực đống dưng hóa thành một cái kim sắc sư tử, sư tiếng hô vang vọng toàn bộ đài chiến đấu. Kim sư cuồng bạo mắt vàng tàn nhẫn nhìn trầm trầm thanh niên, không đến một giây đồng hồ thời gian, Kim sư đã vọt tới thanh niên trước mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, Kim sư một ngụm đem kia thanh niên nuốt tới rồi trong bụng giây lát kim sư biến mất không thấy thứ chín đài chiến đấu thượng chỉ còn lại có hơn nữa tà băng 6 cá nhân cùng một cái đã cả người la huyết nằm liệt trên mặt đất thanh niên khiếp sợ vô cùng khiếp sợ tất cả mọi người dừng tiến công tất cả mọi người ngốc đứng ở tại chỗ khủng bố khủng bố kia nhất chiêu kia nhất chiêu kia kim sư cường đại quá cường đại cường đại chiêu thức không đủ để làm cho bọn họ khiếp sợ Chân chính làm cho bọn họ khiếp sợ chính là tà băng, là một cái nhất giai thần hoàng. Nhất giai thần hoàng, cơ hồ nháy mắt hạ gục thất giai thần đế. Đây là cái gì? Này tính cái gì? Cái này bị tiên thanh thành hai lần bao che hạ thần bí người áo đen, thực lực thế nhưng lại như thế cường hoành. Ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, tà băng đi bước một đi đến kia sớm đã chết ngất thanh niên trước mặt, tàn nhẫn thanh âm ở yên tĩnh đài chiến đấu thượng, dị thường văng rội, lại lệnh người nghe xấu hổ hát tuyến. Con mẹ ngươi! Ngươi có biết hay không ta muốn chính là điệu thấp? a? Ngươi có biết hay không, điệu thấp a? Đáng chết, đều là người sai. Hại ta ra tay, hại ta bị đàn xem, hại ta hiện tại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đá chết người, đá chết người. Mọi người nhìn kia thần bí người áo đen, ở cường đại nhất chiêu sau khi đi qua, đối với kia đã cả người là huyết chết ngất quá khứ thanh niên, tay đấm chân đá, cộng thêm miệng mắng to. Nuốt nuốt nước miếng, bọn họ đông nhiên cảm thấy, cái kia thanh niên. Thật sự hảo đáng thương. Chơi lạnh hàn đầy đầu hát tuyến, thật sự nhịn không được, từ khách sạn phòng bay ra, một tay đem tà băng túng khởi, bay trở về phòng, đóng lại cửa sổ. Dù sao hiện tại thứ 9 đài chiến đấu trăm người hỗn chiến đã kết thúc, tà băng đã thành công thăng cấp. Hơn nữa là thành công. Cao điệu thăng cấp. Tà băng trở lại phòng, căm giận hừ một tiếng. Chơi lạnh hàn buồn cười nhìn tà băng một thân áo đen, gật gật đầu nói, tiểu nha đầu, ta hiện tại cảm thấy lúc trước quyết định của ngươi là cỡ nào sáng suốt. Nghĩ đến, tà băng một thân bạch di tuyệt mỹ diệu nhân, ở đài chiến đấu thượng nhất chiêu cường hãn tuân ra, theo sau lại không màng hình tượng chửi ầm lên, chỉ là ngấm lại, trời lạnh hàn khỏe miệng đã run rẩy lợi hại. Tà băng hiện tại vẫn là một bụng hỏa không phát ra đi đâu. Thật sự quá đáng giận. Một quyền đánh vào trên giường, tà băng căm giận nói. Trời lạnh hàn nở nụ cười, đi qua đi vô vô tà băng bả vai, được rồi được rồi, vừa mới người nọ đã nửa chết nửa sống, ngươi cũng đừng khí, hơn nữa. Cao Điệu Điểm cũng chưa chắc là chuyện xấu. Trời lạnh Hàn nói vừa ra, một bóng người liền vọt vào tà băng phòng. Hoa hoa hoa, tà băng, ngươi thật là lợi hại a, kia nhất chiêu thật sự thật là lợi hại thật là lợi hại a. Liễu Hở Hưng mới vừa hạ đài chiến đấu, liền lập tức vọt tới tà băng trong phòng, vừa mới tà băng thật sự là quá soái, Liễu Hở Hưng phát hiện, hắn càng ngày càng thích cái này thần bí không biết nam nữ không biết diện mạo người. Không biết vì cái gì thích, tóm lại, chính là thích, phi thường thích. Hắn chính là muốn cùng nàng làm bằng hữu, chính là muốn thích nàng. Ta băng nhìn trước mặt trận to ngập nước tràn đầy hương phấn mắt to, duỗi tay, tay năm tay mười, nắm trắng non khuôn mặt nhỏ, tả hữu kéo kéo, lại trong chiều gian tẹt tẹt. nhìn kia khuôn mặt nhỏ bị chính mình nết không thành bộ dáng, ta băng mới xì một tiếng cười. U Minh chi giới 241 các ngươi, cùng lên đi. Tấm cản tin tức xuất hiện, ta băng buông ra chịu khổ xoa ngược liễu hờ hững, từ ngọc giới trung lấy ra tấm cản, mặt trên đánh số đã biến thành vị mười hảo. Hơn nữa Minh xác thuyết Minh tà băng tiếp theo chẳng 10 người đối kháng đơn hảo đối thủ vì đánh số 30 hồn vương người cạnh tranh. Chiến đấu đại chiến đấu vì đệ tam sân ga, thả vì đệ tam sân ga 10 người trận chiến đầu tiên. Ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu. Tà băng sau khi xem xong, liền đem tấm cặt thả lại ngọc giới, ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng. Tà băng lấy ra tấm cặt thời điểm cũng không có kiêng dè trời lạnh hàn cùng liễu hờ hững cũng thấy được tà băng an bài. Trời lạnh hàn tự nhiên biết tà băng ý tưởng. Luôn luôn lạnh băng ánh mắt cũng mang lên ba phần xuất ruột, vô vô tà băng bả vai, cũng không có ngôn ngữ. Đúng vậy, phía trước một kích, đã là tà băng mạnh mẽ nhất một kích. Nhưng mà nàng thí nghiệm ra tới xếp hạng, lại là 13. Tà băng dùng ra này nhất chiêu, cũng đúng là muốn thí nghiệm một chút thực lực của nàng tại đây 2.000 người chung xếp hạng. Thực lực cao hơn nàng có 12 cái, tà băng meo nhau mắt, xem ra khó khăn so nàng tưởng tượng còn muốn đại A Liêu Hở hững cũng lấy ra hắn tấm cản, tấm cản thượng tin tức xuất hiện. Liễu Hở Hưng mắt to lóe lóe, theo sau thu hồi tấm cản, đi đến Tả Bang bên người. ấp úng, Tả Bang chính là rất mạnh, không cần lo lắng, nhất định có thể tiến vào 10 người trận chung kết. Ta ở trận chung kết chờ ngươi nga. Nói xong lúc sau, Liễu Hở Hưng để lại cho Tả Bang một cái tươi cười, đi ra Tả Bang phòng. Trời lạnh hàn nhăn nhăn mày, mới vừa rồi, nếu là hắn không có nhìn lầm nói, Liễu Hở Hưng xếp hạng, thế nhưng là đệ tam. Liễu Hở Hưng tinh chi cảnh thực lực, thế nhưng bài đến đệ tam. Nói như vậy. Năm nay hồn vương chi tranh, tinh chi cảnh trở lên cường giả ít nhất có ba cái. Tiểu nha đầu, ngươi sợ. Trời lạnh hàn đi đến tà băng bên người, nâng lên tà băng đầu, làm nàng đôi mắt nhìn thẳng hắn. Tà băng nhướng mày, đáy mắt thần quang sớm đã khôi phục. Sợ. Buồn cô nương tử điển chưa từng có cái này tự. Tà băng đứng lên, dương môi cười, sợ, nàng chưa từng có sợ quá, thua, nàng tư điển đồng dạng cũng không có cái này tự. Cho nên, thượng. Nàng chỉ biết dùng hết nàng toàn lực. Hôn Vương chi tranh, nàng bước vào U Minh chi giới bước đầu tiên, không cho phép thất bại. Vậy là tốt rồi, Tà Băng, ta chờ mong ngươi đứng ở đỉnh núi. Trời Lạnh Hàn nói xong lúc sau, lập tức đi ra phòng, đem không gian để lại cho Tà Băng một người. Tà Băng một mình ngốc tại trong phòng, Nhìn không được vuốt ve ngón tay thượng ngọc giới, tưởng niệm vô biên lan tràn. Ngươi nhà, cũng khỏe sao? Tiểu Tím bọn họ, cũng khỏe sao? Tuyết Ảnh, có khỏe không? Thân dật Có khỏe không? Một vũ, có khỏe không? Mặc, có khỏe không? Tám tiểu, bốn đêm, có khỏe không? Tường nghiệm, chia lịa thời gian cũng bất quá ít đổi một tháng có thừa, tường nghiệm lại sớm đã lan tràn đến các nơi. Bọn họ đều ở nỗ lực, nàng cũng không dám cô phụ bọn họ chờ đợi. Đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ 20 cái đài chiến đấu, đáy mắt phát ra ánh sáng. Không thể thua ở nơi này, nàng không thể thua. Bọn họ đều còn đang chờ nàng đều còn ở vì nàng nỗ lực, giao tranh, nàng như thế nào có thể thua ở nơi này? Nàng không thể thua, nàng còn không có tìm đủ nàng tám tiểu tứ đem, nàng còn không có cùng rời đi tuyết ảnh mọi người một lần nữa gặp nhau, nàng sao lại có thể thua? Như thế nào có thể thua? Đông Dung, tà băng thân thể, gần như biên thành trong suốt, bảy màu hồn lực thay thế được tà băng kim sắc hồn lực, chúng nó giống như bảy cái nghịch ngợm tiểu hài tử, ở tà băng quanh thân nhảy nhót mà chơi đùa, chơi đùa. Kim sắc hồn hoàn xuất hiện, một cái hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, thứ sáu cái hồn hoàn sắp xuất hiện thời điểm, bảy màu hồn lực chợt biến mất không thấy, mà nửa sáng lên thứ sáu cái hồn hoàn cũng tối sầm đi xuống. Phần 231 trăm băng đột nhiên mở mắt ra, hồn lực vừa ra, ngũ giai thần hoàng mở to hai mắt nhìn, Tạ băng không thể tưởng tượng mà nhìn trên người hồn hoàn, vừa mới đã xảy ra cái gì, nàng chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi phản phất bị nhốt ở một chỗ kỳ lạ bảy màu không gian. Nàng ở kia trong không gian không ngừng mà tìm kiếm xuất khẩu Lại trước sau đi không đến cuối Mà khi đó, nàng nhìn thấy gì? Một viên màu đen hạt châu, Hoặc là một cái màu đen hộ Ta băng nhữ như mày Nàng thấy không rõ lắm Lại hướng tới kia màu đen đổ vật chạy như bay mà đi Đứng nàng sắp tiếp cận thời điểm Bảy màu không gian bỗng nhiên biến mất không thấy Sau đó Sau đó thực lực của nàng thế nhưng liên tiếp tấn chức tứ giai, Ít hỏi vài phút thời gian Thế nhưng từ nhất giai thần hoàng tiến giai trở thành ngũ giai thần hoàng. Tà Băng đống nhiên cảm thấy tựa hồ có chút thần thoại. Ngồi xuống đất khoanh chân mà ngồi, Tà Băng bắt đầu dò xét trong cơ thể hồn lực, càng là dò xét, Tà Băng mày nhăn đến càng chặt. Không có bất luận cái gì không khỏe, không có bất luận cái gì suy yếu, thậm chí, so nàng đã từng cố sức củng cố hồn lực còn muốn vững chắc. Vừa mới cái kia không gian, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đương nhiên, Tà Băng nhớ tới nàng đã từng dùng ra Quy Nguyên Đốt Thiên Quyết chiêu thức sắp nhập Lúc ấy xuất hiện thần bí không gian, thần bí trong không gian cái kia mỹ nhân ngư. Hết thảy hết thảy, ta băng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lắc lắc đầu, ta băng an tâm đầu nhập tu luyện. Này một tu luyện, đó là một ngày một đêm. Mười người hôn chiến, lúc này, hôm nay, mặc dù là đã vì nàng sửa sang lại hảo mười người cuộc đua đối tượng, nhưng là... Nếu đã cũng đủ cao điệu, ta băng không ngại lại cao điệu một phen. Ra khỏi phòng... Tà băng ở trời lạnh hàn cổ vũ trong tầm mắt đi lên đệ tam sân ga. Lúc này, đệ tam sân ga thượng, đã đứng thẳng 7 người, hơn nữa tà băng, bất quá mới 18 người. Tà băng nheo nheo mắt, không biết là vô tình vẫn là cố ý, tựa hồ đệ tam sân ga phía trên, cơ hồ phần lớn là thần hoàng cấp bậc, mà thần đế hiện tại còn không có. 3 phút sau khi đi qua, mặt khác 2 người cũng trước sau đi lên đài chiến đấu, tà băng nhúng mày, hai cái thần đế, tam giai thần đế, tứ giai thần đế. Tà băng áo đen hạ khẻ môi không cấm một câu, quản hắn là cố ý vẫn là vô tình. Nếu cao điệu, kia nàng liền không tính toán tiếp tục điệu thấp đi xuống. Một tiếng pháo vang, Sở An Bài Tà băng đối thủ 30 hảo đã đạp bộ đi tới đài chiến đấu trung ương. Lúc này, đại đa số tầm mắt đều tập trung ở một thân áo đen Tà băng trên người, bọn họ muốn nhìn xem ngày hôm qua Tà băng kia một kích, đến tụt cùng có phải hay không cuồng nộ dưới ngẫu nhiên phát ra, rốt cuộc một cái nhất giai thần hoàng cơ hồ nháy mắt nháy mắt hạ gục cao giai thần đế. Thực sự có chút quá mức khủng bố. Vạn chúng chú mục hạ, ta băng hướng tới đài chiến đấu trung ương đi đến. Đối với kia ba mươi hảo thanh niên gật gật đầu, theo sau tầm mắt dừng ở đài chiến đấu bốn phía hoặc đứng hoặc ngồi tám người trên người. Ngẩng đầu lên, ngạo nghễ tầm mắt vượt quanh, gợi lên khóe môi, cùng ngạo thanh âm tức khắc xuyên qua còn lại 19 cái đài chiến đấu tiếng đánh nhau vang vọng toàn trường, các ngươi, cùng lên đi. Toàn trường ồ lên. Chính là đang ở trong chiến đấu đối thủ cũng đều dừng hồn lực. Đều là trận to mắt nhìn cái kia khẩu xuất của ngôn người, này. Một chọn chín. Đây là ở hồn vương chi tranh thượng, chưa từng có xuất hiện quá sự tình. Liên tính lại kiêu ngạo, lại kiêu ngạo người cũng chưa bao giờ dám ở hồn vương chi tranh thượng quyết đại. Một chọn chín. Tà băng thực sự là ưu minh chi giới đệ nhất nhân. Quá kiêu ngạo. Đệ Tam Sân ga thượng một cái che mặt nữ tử nói ra mọi người giờ phút này ý tưởng. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía tà băng tầm mắt, đều là hòa đại. Người này. Cái này liền dung mạo giới tính đều che che giấu giấu người, không khỏi, quá kiêu ngạo điểm. Ta băng ngứng mày, nhìn về phía trên đài cao những cái đó thủ lĩnh nhóm, khẽ cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ không thể một chọn chín? Lúc này, lại lần nữa ra mặt khách sạn quản lý trung nhân nhân, mỉm cười nhìn ta băng nói, đương nhiên có thể, chỉ cần đệ tam sân ga phía trên người đồng ý, ta tiên thanh thành không phản đối. Trung nhân nhân nội tâm chửi thầm không thôi à, cái này tiểu chủ tử. Khi nào có thể học được điệu thấp này hai tự A? Tuy rằng là lượng sức mà đi, nhưng là, nhưng là điệu thấp điểm thật tốt A, thật tốt A. Ta băng gật gật đầu, xoay người nhìn về phía đã mắt bốc hỏa hoa lại có chút há hốc mồm đệ tam sân ga còn lại chín người, ngạo nghệ nói, các ngươi nhưng đồng ý. Không nói lời nào, không phản ứng, chỉ là kia đấy mắt hỏa hoa càng ngày càng dày đặc. Ta băng tiếp tục khiêu khích nói, như thế nào các ngươi chín người thêm cùng nhau, còn sợ buồn tọa không thành. Nương, thượng tiểu tử Đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Một vị thoạt nhìn 27-28 tuổi kính trang nam tử mắt bốc hỏa hoa mà nhảy tới trung ương. Ngay sau đó mặt khác mấy người cũng là hùng hùng hổ hổ trên mặt đất này. quả nhiên, mặc kệ tới rồi nào, phép khích tướng đều là dùng tốt. 9 người đem tà băng vờn quanh lên, phóng thích hồn lực, uy áp tức khắc hướng tới trung ương tà băng một người áp đi. Tà băng không cho là đúng mà nhún vai, phóng thích hồn lực, năm cái kim sắc hồn hoàn đống nhiên xuất hiện ở tà băng trên người. Vừa mới lấy lại tinh thần mọi người, lại lâm vào ngốc lăng bên trong. Người này, cái này người áo đen, ngày hôm qua không phải vẫn là nhất giai thần hoàng sao. Cả đêm thời gian, liền biến thành ngũ giai thần hoàng. Chẳng lẽ nàng phía trước ở che giấu thực lực. Cái này không quá khả năng a dựa, người này, chẳng lẽ lấy tiến giai đương đường đầu ăn. Không hiểu rõ mọi người lung tung mà suy đoán, nhưng mà biết tà băng thực lực trời lạnh hàn. liễu hờ hững, trung niên quản lý người cùng với thần bí áo tím nam nhân mấy người càng là trứng mắt. Này! Cả đêm tấn chức ngũ dai, ngôi hỏa tiễn cũng không thể nhanh như vậy có được không? Áo đen dưới tà băng, nở nụ cười tài ác, pháo thanh đã văn qua, nói cách khác, chiến đấu đã bắt đầu rồi, nếu các ngươi như vậy phát ngốc cấp bổn cô nương cơ hội, kia có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc. Thừa dịp mọi người phát ngốc hết sức, tà băng đống nhiên ra chiêu Uy manh kim sư xa cách một ngày, lại lần nữa xuất hiện. Một tiếng uy nghiêm sư giống, đem mọi người thần trí vớt trở về, lại ở đệ tam sân ga phía trên cũng nháy mắt đem bảy người chấn hạ đài chiến đấu. lúc này đài chiến đấu thượng duy dư lại tà băng cùng hai gã sắc mặt tái nhợt hồn đế. tà băng sau lưng lập uy manh kim sư cuồng ngạo mà chỉ vào đối diện hai cái thần đế là các ngươi chính mình đi xuống vẫn là bổn tọa đá các ngươi đi xuống. hai cái hồn đế liếc nhau đều thấy được lẫn nhau đáy mắt thật sâu sợ hãi không có chân chính đối mặt căn bản không có khả năng biết kia kim sư khủng bố. huống chi bọn họ tinh tường minh bạch vừa mới tà băng kim sư hoàn toàn không có dùng ra toàn lực, lúc này không đi xuống, chẳng lẽ trọng thương bị kéo xuống đi. Hai người trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu, bỏ quyền. Bất quá vài phút thời gian, còn lại 19 cái đài chiến đấu thượng đệ nhất thứ so đấu còn chưa kết thúc, đệ tam sân ga phía trên chỉ còn lại có tà băng một người. Tà băng câu môi cười, xoay người biến mất ở đài chiến đấu. Mới vừa trở lại phòng tà băng, nên đón trời lạnh hàn một quyền. Người cái này tiểu nha đầu, có biết hay không làm như vậy hồi tạo nhiều ít địch nhân. Ú Minh chi giới 242 h H.I. dạy quái nhân. Nghe vậy, tà băng nhẹ nhàng cười. Gây thù chốt oán. Nàng yêu cầu nhanh chóng trưởng thành, yêu cầu nhanh chóng tiến giai, yêu cầu nhanh chóng cường đại. Nàng không phải một cái không hiểu đến lượng sức mà đi người, nhưng là hiện giờ, nhanh nhất trưởng thành phương pháp, chỉ có gây thù chốt oán, không ngừng có cơ hội chiến đấu, giết chóc. Cho nên, nàng chỉ có làm như vậy. Nàng băng hữu, nàng người nhà, còn đều đang chờ nàng tìm kiếm. Nàng như thế nào có thể mặc kệ chính mình như vậy tốc độ chậm tiến dai. Lãnh đại ca, trừ bỏ này một phương pháp, ngươi nhưng có nghĩ đến càng mau tiến giai phương pháp. Ta băng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nơi này, không phải nàng sở quen thuộc thế kỷ 21, không phải nàng sở quen thuộc cột cắt đại lục. Ở chỗ này, nàng không có muốn làm gì thì làm tư bản. U minh chi giới, nàng hai bàn tay trắng. Cho nên, nàng chỉ có thể chính mình vì chính mình sáng tạo cơ hội, sáng tạo chiến đấu. Sáng tạo giết chóc, sáng tạo quật khởi cơ hội. Cần thiết, cường đại. Cần thiết, quật khởi. Chơi lạnh hàn nghe vậy, túi đầu, gần như không thể nghe thấy mà thở dài, nhận thức không lâu. Hắn cũng hiểu được cái này nha đầu, luôn là đem hết thể đều lưng beo ở nàng trên người. Ta sẽ giúp ngươi. Chơi lạnh hàn trương trương môi muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là vô vô tà băng bả vai. Nói ra này 4 chữ lúc sau, dựng thẳng lưng, xoay người rời đi. Tiên hàn điện điện chủ chi vị. Lại có một cái cần thiết muốn tranh đến lý do. Ta băng nhìn trời lạnh hàn rời đi bóng dáng, nháy đôi mắt, vui vẻ mà cười. Nàng, sẽ không thua, càng sẽ không không quý trọng nàng sinh mệnh. Nàng thân nhân, nàng bằng hữu, nàng ái nhân, đều ở vì nàng mà nỗ lực, nàng như thế nào sẽ bỏ được bỏ xuống bọn họ đâu. Ngoài cửa sổ, mặt khác mười mấy đài chiến đấu thượng chiến tranh đã kết thúc. Duy dư lại 20 cái đài chiến đấu phía trên 20 cái xuất sát giả. Màu đen tấm cản, tới tin tức. Tà băng mở ra màu đen tấm cạn, nhìn đến mặt trên đánh số, từ 13 biến thành 6. Trước mắt thực lực đứng hàng, tiến dai sau tà băng, bài đến thứ 6 danh. Khi mắt, tà băng nhìn nàng tiếp theo trảng tỉ thí quy tắc. Một đến 20, 20 danh cao thủ, đơn hảo phân ở nhất hảo đài chiến đấu, song hảo phân ở số 2 đài chiến đấu. Mà tà băng, số 6, tự nhiên phân ở số 2 đài chiến đấu phía trên. Hai cái đài chiến đấu phía trên, 10 người đem ở khai chiến trước ngay sau đó tuyển đối thủ. Trận đấu lúc sau, Đào Thải thua năm tên, trận thứ 2 Luân không một người tuyển thủ, đệ tam chẳng sẽ là Luân không tuyển thủ cùng bốn gã bên trong một người xuất sắc giả quyết chiến. Người thắng, đem cùng một cái khác đài chiến đấu phía trên xuất sắc giả, tranh đoạt hồn vương chi vị. Thu hồi tấm cạn, ta băng một cái xoay người, từ cửa sổ thượng rơi xuống, đi hướng đường phố. Tìm được một nhà tinh xảo tiệm cơm, ở tiểu nhị dẫn rất hạ, đi vào lầu 2 một chỗ rửa cửa sổ vị trí. Hai hồ rượu gạo. Tà băng đối với cười ngâm ngâm tiểu nhị nói. Được rồi, ngài chờ một lát, lập tức liền đến. Tiểu nhị đối với trước mặt cái này một thân áo đen quái nhân là mãn nhãn sùng bái chi sắc, nghe được tà băng điểm rượu gạo lúc sau, vội vàng cười nói. Đúng lúc này, cách đó không xa trên bàn, một đạo kêu ngạo tiếng hừ lạnh nói. hừ, Tiểu nhị, nam hồ rượu mạnh. Tiểu nhị quay đầu, cười gật gật đầu. Được rồi, ngài chờ một lát. Tà băng một đôi mắt, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ đối với mới vừa rồi cái kia kêu, kêu to nam nhân phản phất chưa từng nghe thấy kia nam nhân nhìn đến chính mình thế nhưng hoàn toàn bị bỏ qua lập tức bất mãn mà tiếp tục lớn tiếng nói tiểu nhị lại đến năm hồ rượu gạo còn có bên kia cái kia hắc ý quái nhân tiền thưởng lao tử thỉnh còn chưa đi xuống lâu tiểu nhị nghe được nam nhân nói không có lập tức đáp ứng mà là đảo mắt nhìn về phía tà băng áo đen hạng tá băng lạnh lùng mà cong cong khẽ môi xoay người nhìn về phía cái kia kêu, kêu to nam nhân giơ giơ lên tay cảm tạ Có người nguyện ý bỏ tiền, cớ sao mà không làm. Nói xong lúc sau, ta băng tiếp tục đem tầm mắt rời đi. kia nam nhân mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được mà nhìn ta băng. U minh chi giới, có cái bất thành văn quy củ, đó chính là không thể thế người xa lạ đào tiền thưởng. muốn to khi ở khách sạn cấp không quen biết người bỏ tiền, ở u minh chi giới, hoàn toàn tương đương với, nghiêm trọng vũ nụ. Nhưng mà, bọn họ có cái này bất thành văn quy củ, ta băng lại là cái chưa bao giờ để ý quy củ người. Ở nàng xem ra, cái gọi là quý củ, bất quá là người định ra tới. Mà nàng quân tà băng, còn không có người có thể làm nàng tuân thủ người khác quý củ. Nam nhân vẫn nộ mà đứng lên, chạm vào một chút, ngồi ở tà băng đối diện. Lần này, khiến cho tà băng không thể không nhìn về phía nam nhân. Nhớ mày, không phải tà băng trông mặt mà bắt hình dong, Mà là, quay trung quanh ở bên người nàng người, cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là xuất sắc tuấn nam mỹ nữ. Chỉ là, trước mắt người nam nhân này. Lưng hùm vai gấu, bánh nướng lớn mặt, tam giác mắt, muối củ tỏi, dày nặng miệng rộng. Tam giác đấy mắt thường thường phát ra ác độc đáng khinh ánh sáng. Người này, nếu là ở thế kỷ 21, đi ở trên đường, tuyệt đối sẽ bị y phục thường cảnh sát theo dõi quan sát. Ta băng thở dài, nhìn nam nhân hỏi, có việc. Nam nhân thô to rộng, ha ha cười, không có việc gì, chỉ là tưởng nhận thức nhận thức hai ngày này danh khí đại thịnh hắc y hề quái nhân. Ách, hắc y hề, quái nhân. Đây là cái cái gì ngoại hiệu? Nhận sai người. Tà băng nhíu môi, không để ý đến nam nhân, cái gì đồ bỏ quái nhân, nàng mới không phải. Thô cùng nam nhân ha ha cười, vốn là vô cùng lớn vô cùng thanh âm, ở cười to hạ, mấy dục thương đến tà băng màng hai Đào đào lỗ hai tà băng thật sâu hít một hơi. Ha ha, hắc ý gì quái nhân, lão tử cũng sẽ không nhận sai người, hiện tại toàn bộ tiên thanh thành, cũng cũng chỉ có ngươi một người như vậy khoác áo đen, thế nào, có thời gian cùng lão tử đánh một trận Nam nhân cười ha ha mà nhìn ta băng, tam giác mắt không ngừng phát ra ác độc quan mang, phảng phất một cái rắn độc giống nhau. Ta băng nắm thật chặt nắm tay, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua nam nhân, trực tiếp xoay người vận khởi hồn lực, từ cửa sổ bay ra. Phần 232 Lạnh lùng nói âm, rơi dụng ở khách sạn các nơi, số 2 đài chiến đấu, bổn tọa chờ ngươi. Nếu không phải nàng không thể. Nàng mới vừa rồi thật muốn trực tiếp một cái tát phiến qua đi. Tuy rằng không biết như thế nào đắc tội như vậy một người, bất quá nguy hiểm đồ vật vẫn là nhân lúc còn sớm bóp chết hảo khách sạn người đều là không thể tưởng tượng mà nhìn biến mất tà băng người này quả thật là cái quái nhân trở lại phòng tà băng mới vừa mở ra cửa phòng hồn lực đống nhiên mở ra năm cái kim sắc hồn hoàn lóng lánh mà bao vây lấy một thân áo đen tà băng đống nhiên một đạo cường đại vô cùng công kích từ phòng đánh út về phía tà băng chỉ là trong chớp mắt thậm chí tà băng còn không kịp bố thượng quy nguyên cháo kia công kích đã toàn bộ bao bọc lấy tà băng Nhưng mà, giây tiếp theo, tà băng cả người đã biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. Công kích tà băng người mở to hai mắt nhìn, một cái thần hoàng, một cái thần hoàng sao có thể sẽ thuấn di. Tà băng lửa giận nhảy lên cao, một cái lót chân, thân ảnh lưu loát mà mấy toản, hét lớn một tiếng, đốt thiên nháy mắt hạ gục thước, diệt. Cùng bạo hung mãnh kim sư lên tiếng điên cuồng hét lên hai tiếng, bay nhanh hướng tới công kích người đánh tới. Chỉ thấy, công kích người, khinh thường cười, vây tay một cái. Kia khủng bố cường đại Kim sư chớp mắt biến mất không thấy. Không Dung Tà băng kinh ngạc, người tới lại lần nữa đứng dậy mà thượng. Lực lượng cường đại vô hình mà áp chế Tà băng hành động, dống nhiên, một đạo chói lọi kiếm quang long lánh. Giây tiếp theo, Tà băng áo đen ở kiếm quang dưới, vỡ vụn, biến mất. Tuyệt mỹ dung nhan đen nhánh sáng ngời đôi mắt, hơi hơi kinh ngạc thần sắc. Kinh diễm, người tới nhìn đến Tà băng dung nhan, thân hình đồng nhiên định ở lão đại tại chỗ. Hắn ngây người, ở nàng khuynh quốc khuynh thành dung nhan thiên địa văn vật càn khôn vận chuyển hết thể hết thể phảng phất nháy mắt tiên lạng xuống dưới nguyên lai nguyên lai hắc y lì quái nhân che giấu áo đen hạ dung nhan thế nhưng là như vậy kinh diễm như vậy lệnh người si mê nguyệt bạch váy dài hanh mặt má đào thanh nhan vũ mị, trong suốt tố khiết nhàn nhã thuần tịnh nguyên lai thật sự có nữ tử có thể mỹ đến như thế trình độ phảng phất bất đồng với phảng trần nữ tử trước mắt nữ tử không có lẽ hẳn là xương là thiếu nữ Trước mắt thiếu nữ con nữ nhân trời sinh có hoặc hậu thiên trang trí ra tới mê hoặc nam nhân nhẹ nhàng, mềm mại, là một loại tử trong ra ngoài mê người. Càng có một cổ vương giả bệ nghệ khí phách, như vậy một nữ tử. Đáng chết. Ta Băng, Trời lạnh hàn phanh một chân đá bay cửa phòng, chạy như bay đến phòng, nhìn đến đó là Khuynh Quốc huynh thành Ta Băng, cùng vẻ mặt si mê áo lam nam tử. Kế trời lạnh hàn lúc sau, liễu hồ hững, trung niên quản lý, còn có kia thần bí ẩn ở nơi tối tăm áo tím nam nhân đều là hít hà một hơi, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trầm trầm Tà băng. Trời lạnh Hàn trước hết khôi phục trở về Tà băng Mỹ, mặc dù là vẫn luôn sẽ nhìn thấy hắn, cũng vẫn là sẽ trầm mê. Trời lạnh Hàn đi đến Tà băng phía trước, bất động thanh sắc mà đem Tà băng hộ ở sau người, lạnh lùng mà nhìn trước mặt áo lam nam tử. Trở lam, ngươi muốn chết sao? Trời lạnh Hàn băng lánh dị thường lời nói, phảng phất một chậu nước lạnh tưới đến mọi người trên đầu, thậm chí khôi phục sau liếu hờ hững trung niên quản lý cũng đều đứng ở tà bang phía trước giấu ở chỗ tôi áo tím nam nhân trắng non ngón tay xoa ân hồng môi mỏng yêu diễm mà cười quả nhiên nữ nhân này vẫn là trước sau như một mà lệnh người huyết mạch phong trường một cái chỉ liếc mắt một cái liền đủ để khiến cho bất luận cái gì nam nhân ham muốn chinh phục vọng nữ nhân trung niên quản lý sắc mặt vô cùng âm trầm mang theo giết chóc thị huyết tầm mắt dừng ở phía trước như cú ngốc lăng nam nhân trên người nửa khí lạnh băng thị huyết chúa lam ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận Thỉnh không cần quên nơi này là địa phương nào, nơi này là Tiên Thanh Thành, La U Minh Chi Giới, đứng thẳng ở đỉnh điểm thành thị. Liêu Hở Hưng nói, càng tuyệt, chùa Lam, bổn thiếu gia có một ngàn một vạn cái phương pháp, có thể làm ngươi ở U Minh Chi Giới thi cốt vô tổn. Giám động hắn Liêu Hở Hưng muốn thích phải bảo vệ người, mặc kệ cái gì lý do, giống nhau, không thể tha thứ. Áo Lam Nam Nhân đối ba người uy hiếp, phảng phất không hề có nghe được, một đôi xanh thẳm đôi mắt. Chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm tà băng, gắt gao mà nhìn, gắt gao mà nhìn chăm chú vào. Nhưng mà, đúng lúc này, ở vào ba người phía sau tà băng, vươn tay, đẩy ra ba người, tầm mắt dừng ở áo lam nam tử trên người. Đen nhánh đáy mắt, có không thể tin được, có kích động, có hòa niệm. Nước mắt, dần dần mông lung tà băng tầm mắt, nhưng là cái kia gần trong gang tốc áo lam nam tử thân ảnh, lại như cũ bên kia rõ ràng mà ở tà băng trước mắt. Kia nguyên bản lười biếng thanh âm, tại đây một khắc lại nhẹ nào. A Ngũ. U Minh chi giới 243 A Ngũ, tiểu nhị cùng tiểu tam trở về. Áo Lam nam tử nghe được tà băng hô lên này hai chữ, hết thảy hết thảy phảng phất đều biến mất không thấy. Thiên địa văn vật, chỉ còn lại có đối diện kia một cái mỹ diễm không gì sánh được bạch y thiếu nữ. Không quen thuộc diện mạo, quen thuộc thần sắc, quen thuộc ánh mắt, quen thuộc hơi thở, quen thuộc cuộc vọng, quen thuộc kiêu ngạo. A Ngũ. Như vậy một cái tên, đã bao nhiêu năm, nhiều ít năm đều không có người hô qua. Không biết bao nhiêu lần đêm khuya ngọc hồi, đập vào mắt như cũ là này xa lạ hết thảy. Mặc dù, hắn tại đây sinh sống đã không biết nhiều ít năm, nơi này, với hắn mà nói, như cũ là xa lạ. Xa lạ người, xa lạ địa phương, xa lạ hết thảy. Một ngày một ngày tin tưởng vững chắc tìm kiếm hắn lao đại, hắn huynh đệ tỉ muội. Nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, nhiều ít cái đêm khuya ngọc hồi. Nhiều ít vị khuất, nhiều ít cô tịch. Tại đây một khắc, ở nhìn đến trước mắt bạch thi thiếu nữ giờ khắc này, Hết thể đều không quan trọng. Trả giá nhiều ít, vất vả nhiều ít, đều không quan trọng. Ngày đó, ở đài chiến đấu thượng, nhìn đến kia một thân hắc y cuồng vọng kêu ngạo người, hơi thở là như vậy quen thuộc, thần thái là như vậy quen thuộc. Hôm nay công kích, chỉ vì biết kia áo đen dưới, đến tuột cùng có phải hay không hắn người muốn tìm. Lão đại, xanh thảm đồng tử, đã ưa nước. Chúa Lam, cái này ở U Minh chi giới lừng lẫy nổi danh thiên tài mặt lệnh nam, giờ phút này, cười đến giống một cái đại nam hải. Trung niên quản lý đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, vị thứ tư tinh tướng, xuất hiện đâu. Liễu Hở hưng cùng trời lạnh hàn hai người liếc nhau, hai người cùng nhau mang lên trung niên quản lý, rời đi phòng. Nếu nhận thức, kia sự tình liền giao cho chính bọn họ giải quyết đi. Chỗ tối áo tím nam nhân cong cong khỏe môi, biến mất không thấy. A ngũ tinh tướng, xuất hiện đúng là thời điểm A. Lão đại, nhưng tìm được ngươi tuấn giật khuôn mặt, ôn nhuận mắt lam, đại nam hải giống nhau tươi cười, thanh âm ưu nhã trầm thấp. Đây là ở tà băng trước mặt A ngũ. Bỏ đi hết thể ngụy trang A ngũ. Tà băng lao đi nước mắt, dơ lên một mặt sán lạng tươi cười, vươn tay phải, đặt ở hai người chi gian. A ngũ lạc nước mắt, vươn chính mình tay phải, hai cái nắm tay, ở không trung chặt chẽ mà chạm vào nhau. Huynh đệ, thân nhân, chiến hữu, đồng bọn, lão đại, chờ ta. Ta lập tức liền tới. A ngũ dùng ống tay háo hủy diệt nước mắt, gắt gao mà ôm một chút tà băng lúc sau trực tiếp thuấn di biến mất ở tại chỗ. Tà băng ngã ngồi ở trên ghế nằm, bàn tay đắp ở đôi mắt thượng. Khoe miệng cao cao mà giơ lên, A ngũ trở về, đã tìm được bốn cái, nàng 12 đại tướng, còn có 8. Bốn đêm tìm được hai cái, tám tiểu tìm được hai cái. Nhìn đến bọn họ, như thế nào có thể làm tà băng không hung hăng vui vẻ, không hung hăng cao hứng. Không cần thiết một lát, A ngũ đã lại lần nữa xuất hiện ở tà băng trước mặt. Nhưng mà lúc này đây, không đơn giản là hắn một người. Bên người càng là mang theo hai cái 17-18 tuổi thiếu niên. Ta băng khiếp sợ mà đứng lên, đen nhánh đồng tử, không thể tin được mà nhìn a ngũ bên người hai cái đầu bạc thiếu niên. Giống nhau gương mặt, giống nhau cao ngạo thần thái. Đây là tiểu nhị, tiểu tam. Ta băng mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kích động cùng yếu ớt thanh âm. Nàng thật sự sợ đây là một giấc mộng. Nháy mắt, ba cái huynh đệ cùng nhau trở lại nàng bên người. Lao đại, lao đại. Hai cái đầu bạc thiếu niên trong miệng một lời, nghẹn ngào khó có thể tin mà hô to. Ta băng một phen tiến lên, đem hai cái thiếu niên gắt gao mà ôm vào trong ngực, nước mắt lại lần nữa chảy xuống gương mặt. Ôm hai người, ta băng chua sốt vui vẻ địa điểm đầu, ân, là ta, là ta. Hai cái thiếu niên liếc nhau, vươn lẫn nhau tay, nhắm ngay lẫn nhau gương mặt, hung hăng mà khắp đi xuống. Tê, Đau. Đây là thật sự. Là lão đại, thật là lão đại. Là bọn họ tâm tâm niệm niệm suy nghĩ như thế lâu lão đại. Lão đại. Trăm miệng một lời, đã lâu hai chữ. Hai cái đầu bạc thiếu niên, tại đây một khắc, nước mắt ảo ảo mà rơi xuống. A ngũ đứng ở một bên, ướt hút mắt, dương vui vẻ tươi cười. Hắn nỗ lực tìm kiếm ngày ngày đêm đêm, không có bổng phí. Hắn tìm được rồi lại lần nữa chuyển thế vì song sinh tử quân tiểu nhị cùng quân tiểu tam. Hết thảy, đều là vì gặp lại giờ khắc này. Ba người ngồi vây quanh ở tà băng bên lề. Tiểu nhị cùng tiểu tam đầu, nhẹ nhàng mà dựa vào tà băng hai trên đùi, dựa sát vào nhau, giảng thuật. Chúa Lam, cũng chính là A Ngũ chuyển thế sau tên. Từ thế kỷ 21 lễ tang thượng kia một hồi nổ mạnh sau, A Ngũ đi vào ưu minh trí giới, đã 200 năm. Mới đến thời điểm, nếu không phải A Ngũ lúc ấy không thể mở miệng nói chuyện, sớm đã đoán trời mắng địa. Nguyên nhân vô hắn, A Ngũ chuyển thế sau thân phận, là Nam Hải Thành, Giao Ma Vương Nhi Tử. Nói cách khác, A Ngũ... Đời trước đương hơn 25 năm nam nhân, chuyển thế ngay sau đó, biến thành một cái giao ma. Trải qua 190 cái ngày ngày đêm đêm hóa thành hình người lúc sau, rời đi Nam Hải Thành, bước lên U Minh Tri Giới, tìm kiếm hắn huynh đệ tỷ muội, hắn lao đại. Trời xanh không phụ người có lòng, A Ngũ ở một cái hoang mạc trùng, cứu một đôi suýt nữa phơi thây hoang dã song sinh tử thiếu niên. Hai cái song sinh tử tỉnh lại, mở mắt ra kia một chốc kia, A Ngũ chỉ cảm thấy hắn hắc ám mau 200 năm thiên, ở kia một khắc sáng. Bất biến cao ngạo ánh mắt, bất biến lạnh băng tươi cười. Quân tiểu nhị, quân tiểu tam. Thế kỷ 21 nhận hết tà băng cùng bọn họ đại gia sùng ái hai cái song sinh tử. Ba người, cùng nhau vào Nam ra Bắc, đi vào tiên thanh thành, ở chỗ này, rốt cuộc, làm cho bọn họ tìm được rồi tà băng, tìm được rồi bọn họ lao đại. Nghe xong bọn họ giảng thuật, tà băng đau lòng mà đem tiểu nhị cùng tiểu tam ôm ở trong lòng ngực. Lại làm cho bọn họ hai đứa nhỏ đã trải qua một lần thế gian ấm lạnh sao. Chua sót khổ sở, tự trách, đủ loại cảm xúc đánh sâu vào tà băng. a ngũ vô vô tà băng bả vai, lão đại, đối chúng ta tới nói, có thể tìm được ngươi, trở lại cạnh ngươi, so bất luận cái gì sự đều tới quan trọng, tới vui vẻ. tiểu nhị cùng tiểu tam, ngẩng đầu, hai đôi tay một tả một hưu gắt gao mà ôm tà băng. phiêu giật màu trắng tóc dài, dơ lên xoáy khí khuôn mặt nhỏ, kiên định màu sáng con ngươi, trong miệng một lời lời nói, lão đại, chúng ta không khổ, không cần khổ sở, bọn họ không khổ. Thật sự không khổ. Thế kỷ 21 khi còn nhỏ, bọn họ nếm hết nhân thế ấm lạnh, châm chọc mắt lạnh mà nhìn những cái đó xấu xí người, bọn họ bên người chỉ có lẫn nhau, đối bọn họ tới nói, nhân loại đều là dơ bẩn, bất ham. Là tà băng thay đổi bọn họ vận mệnh, cho bọn họ ấm áp gia, cho bọn họ hưởng không hết thân tình, hữu nghị. Nhưng là, bọn họ hai cái lại không phải đã từng không dành thế sự cô nhi viện tiểu hải tử. Bọn họ... Chính là tà tôn quân tà băng thương yêu nhất tám tiểu trung quân tiểu nhị cùng quân tiểu tam A. Cho nên, bọn họ không khổ, thật sự không khổ. Chỉ là, buổi tối thời điểm, sẽ tưởng niệm tưởng niệm đến rơi lệ. Chỉ là, mộng tỉnh thời điểm, sẽ khổ sở, khổ sở đến khóc giống. Hiện tại, tìm được rồi lão đại, bọn họ không bao giờ sẽ rời đi, không bao giờ sẽ khổ sở. Thật tốt, nhìn đến các người. Thật tốt. Tới rồi trong miệng, ta băng chỉ còn lại có này hai chữ. Thật tốt có thể tìm được bọn họ, thật tốt. Phần 233 A ngũ, tiểu nhị, tiểu tam, hồn vương chi tranh sau khi kết thúc, các ngươi theo ta đi một chỗ, ta mang các ngươi đi gặp tiểu ngũ. Ta băng cười đối ba người nói. Tiểu ngũ. Ba người mở to hai mắt, tiểu ngũ ở U Minh sao. Còn có A giã cùng tiểu thất, bất quá bọn họ hai cái ở chín luyện bảo tháp chung bế quan tu luyện, không biết khi nào có thể ra tới. Ta băng xoa ngọc giới, trong mắt mang theo tưởng niệm. Tiểu nhị cùng tiểu tam vui vẻ mà trợn tròn mắt, bọn họ tám tiểu, hơn nữa bọn họ hai cái, lao đại đã tìm được bốn cái sao. Hai người nhảy dựng lên một chốc, đông dưng, tà băng mở to hai mắt, từ ngọc giới trung lấy ra hắc hộp. hắc hộp phát ra lóa mắt thất thải quan mang. Cảm ứng. Hộp cùng chìa khóa chi gian cảm ứng. Cùng thời gian, tiểu nhị cùng tiểu tam trên cổ quải liên cũng phát ra lóa mắt ánh sáng. Tiểu nhị cùng tiểu tam gỡ xuống từ người quải liên, nghi hoặc mà nhìn về phía tà băng. Mà hai người mới vừa đem quải liên gỡ xuống, quải liên liền đã thoát ly hai người tay, hướng tới tà băng trên tay hắc hộp chạy như bay mà đi. Ca, ca. Hai tiếng qua đi, thất thải quang mang cùng quải liên tùy theo biến mất không thấy. Kế chuột tương chìa khóa, long tương chìa khóa lúc sau, xà tương chìa khóa, hổ tương chìa khóa tại đây một khắc cũng bị nằm thượng. Hắc hộp khôi phục bình thường, tà băng một tay đem hắc hộp bỏ vào ngọc giới lúc sau, ôm chặt hai người, một người trên mặt hung hăng mà hồn một cái lại gắt gao mà ôm một chút a ngũ vui vẻ mà phá lên cười ha ha hôm nay thật là một cái đáng giá vui vẻ ngày lành a tìm được rồi a ngũ tùy theo là tiểu nhị cùng tiểu tam hai cái tiểu gia hỏa trên người quải liên lại là hắc hộp thượng hai cái cẩm tinh chìa khóa nay hết thảy phảng phất đều ở nói cho ta băng ưu minh chi giới nàng không cô độc nàng không phải một người không phải hai bàn tay trắng tiểu nhị tiểu tam này quải liên từ đâu tới đây Tà băng có chút hưng phấn mà nháy đôi mắt. Tiểu nhị cùng Tiểu Tam cao hứng mà nhìn Tà băng vui vẻ, sinh ra liền có. Tà băng gật gật đầu, đem hai người lại lần nữa hung hăng nhét vào trong lòng ngực, hai cái tiểu gia hỏa càng ngày càng đáng yêu. Hai người ở Tà băng trong lòng ngực, đỏ mặt, dương gương mặt tươi cười. A ngũ hủy khuất mà đi đến Tà băng bên người, thanh âm ngũ hoán, lão đại không cảm thấy ta cũng so trước kia càng xoa sao. Tà băng nghe vậy, ha ha cười, một quyền đấm hướng Á vân vân ngược, cười mắng ngươi tiểu tử này thế kỷ 21 mươi a ngũ là một cái con lai tóc đen mắt lam hoàn mỹ yêu nhã thân sĩ hiện giờ a ngũ đích xác so từ trước nhiều vài phần khí phách càng xoáy một ít không biết giao tỷ hoa thượng còn có tiểu một tiểu tứ tiểu lục tiểu tám bọn họ ở đâu giờ khắc này tà băng trong lòng càng thêm tưởng niệm còn chưa tìm được sáu cái gia hỏa tiểu nhị cùng tiểu tam liếc nhau vươn tay ôm lấy tà băng cho nàng ấm áp a ngũ cười cười chỉ là đấy mắt tràn đầy yêu ước cùng tưởng niệm Lão đại, thực mau, chúng ta nhất định thực mau là có thể tìm được bọn họ. 12 tinh tướng lẫn nhau chi gian, không có cảm ứng. Nhưng là bọn họ lại sẽ ở vô tình bên trong, hướng tới Tà Bang phương hướng, tới gần, gần chút nữa, thẳng đến gặp nhau. Vũ Minh chi giới 244 chiến. Đầu chiến tinh chi cảnh. Tiểu nhị, Tiểu Tam cùng A Ngũ ba người từ tìm được Tà Bang lúc sau, liền một tấc cũng không rời ngóc tại Tà Bang bên người, nếu đã gặp nhau kia bọn họ liền rốt cuộc chịu đựng không được cùng tà băng chia lịa. Hơn nữa hiện tại tà băng đang đứng ở cơ hồ sở hữu dự thi người công địch, bọn họ càng có yêu cầu ở tà băng bên người, vì nàng bình định khả năng cho phép chặn đường rất rưỡi. đảo mắt thời gian, liền tới rồi quyết chiến đêm trước 20 người đơn chiến. Tà băng người liền một thân áo đen tử bao vây toàn thân, thản nhiên đi lên số 2 đài chiến đấu, đứng ở một cái không chớp mắt góc, âm thầm quan sát đến số 2 đài chiến đấu phía trên cao thủ. thân di động. Số 2 đài chiến đấu 10 người, nàng nhìn không thấu có 3 người, thuyết minh này 3 người ít nhất cũng là tinh chi cảnh cao thủ. Trước mắt, tinh chi cảnh dưới, đối với tà băng đã cấu không thành uy hiếp. Cho nên tà băng quan sát người đó là này 3 người, hai nam một nữ. Một người đầu trọc đại hán, thập phần dương cương trung niên nam tử, trên mặt mang theo sàng sảng tươi cười. Một cái khác thanh niên nam tử, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, chỉ là kia một đôi đáy mắt chỗ sâu trong lại là che giấu sâu vô cùng tàn nhẫn.